vẫn lên dây thừng thận trọng leo bảy tám qua qua từng chút từng chút, ổn ổn mét tường cao rất nhanh liền đến đầu đang lúc chu đại sơn cố định lại trên người dây thừng dự định tới gần tường hiên ló đầu ra hướng trong điện nhìn lại lúc một cái sắc mặt đỏ tươi trứng mắt không đồng ánh mắt đầu cũng từ trong điện tường cao bên trong ló ra chu đại sơn cùng trước mắt quái dị gương mặt mặt đối mặt kém chút liền muốn đối diện đ ụ n g vào t người là ai chương 63, giả hay là thật vẽ lấy má đỏ sắc mặt trắng bệnh người b ỗ n g phát ra một tiếng rít tiếp lấy liền rỗi ra hai tay hướng phía chu đại sơn vỗ tới mà chu đại sơn đến cùng là có chỗ chuẩn bị thân thể về sau k h ẽ đảo tránh thoát một cách này sau đó nhẹ b u ô n g tay trực tiếp trở về góc tường chuyện gì xảy ra ngay tại phía dưới chờ đợi huynh đệ nhìn thấy chu đại sơn lui nhanh xuống tới vội vàng rút ra một t r ư ơ n g phủ chu r á n tại trong lòng bàn tay sau đó xông lên trước khẩn trương hỏi n à y quỷ dị cung điện có vấn đề cái này ngay cả cung điện đại môn còn không có tiến vào phía trước nhất d ò đường tây hồng thế liền biến mất không thấy gì nữa mà vừa mới xông đi lên chu đại sơn tựa hồ cũng phát sinh ngoài ý mớn lẽ trở về h ừ là trong huyệt mộ t r ô n cùng người giấy nghĩ không ra cái này còn chưa tới cung điện nội bộ chỉ là phía ngoài nhất góc tường liền có khu hung người giấy tồn tại cái này có hơi phiền toại à trở lại chu đại sơn thần sắc không chừng mở miệng nói ra vừa rồi cái kia người giấy đi theo hắn cùng nhau nhô ra thường hiên thật đúng là dọa hắn nhảy một cái cái kia quái dị bóng người chừng mắt vô thần ánh mắt lại lấy cổ đại trang phục nếu như không có chuẩn bị bình thường trộm mộ người khả năng trực tiếp liền bị sợ đến kẻ ra quần nhưng này chỉ là bình thường trộm mộ người mà không phải chu đại sơn chu đại sơn lui về tới trong nháy mắt liền đã biết rõ ràng trước đó nhìn thấy bóng người kia lai lịch tái nhợt người giấy bảo hộ mộ chủ xua đuổi những cái kia không nên tới người vậy chúng ta ô ô ô chu đại sơn huynh đệ còn chưa nói hết lời t ừ n g đợt quái dị tiếng ô ô, ô liền truyền đến bọn hắn trong thai mà nghe được thanh âm này chu đại sơn sắc mặt đại biến vội vàng xoay người một cái liền hướng sau nhanh lùi lại mấy bước lần này chu đại sơn cẩn thận lại cứu hắn nguyên bản tại hắn nghỉ ngơi vị trí lúc này đã bị mấy cái quỷ dị bóng người chiếm cứ các nàng thân hình trôi nổi sắc mặt thần sắc không vui không buồn hai bôi đỏ tươi má điểm đỏ suýt một bộ nô tì cách đan mặc mặc một kích không chúng về sau lúc này các nàng ngừng lại chính lạnh lùng nhìn xem chu đại sơn hai người cái này người giấy làm sao từ trong cung điện ra chu đại sơn nhìn trước mắt năm sáu cái người giấy giật n ả cả mình bình thường cái này người giấy nhất định là canh giữ ở cố định vị trí bình thường mà nói bọn chúng không có linh trí chỉ là bị thi pháp người giấy thiết chí một đầu lộ tuyến cố định tại lộ tuyến cố định bên trên tuần tra trước đó tại tường hiên mặc dù không do cái kia người giấy vì sao từ tường hiên bên trong lộ đầu nhưng rất hiển nhiên cái kia một khối chính là bọn chúng tuần sát điểm chỉ là bọn chúng vì cái gì có thể chạy đến chu đại sơn hai người hiện tại thế nhưng là tại phía ngoài cung điện bọn chúng căn bản cũng không có thể ra mới là ô ô ô tái nhợt người giấy không đợi bao lâu lần nữa vươn tay liền hướng phía chu đại sơn hai người thẳng tắp bay tới cung điện chủ nhân nhận lấy quái dày bọn chúng chịu tội khó thoát nếu như không đem hai người này bắt về lấy cái kia quỷ vương thủ đoạn ô ô ô mấy cái nô tì ăn mặc quái dị bóng người lúc này tốc độ đ ố n g tăng tốc r ồ i ra một đôi lợi chảo mang theo trận trận âm p h ò n g lôi cuốn lấy trong ngày mùa đồng khí lạnh cuốn tới sét đi vê anh đất bằng bên trong đ ố n g nhiên nổ vang kinh lôi chu đại sơn một bên huynh đệ ném ra ngoài một lá bừa lá bùa liền hướng phía mấy cái này quỷ dị thân ảnh cấp tốc vào tới phu này chú chính là long h ổ sơn đạo trưởng chế thành xét p h ủ đối bình thường t à vật có cực lớn khắc chế tái nhợt người giấy bỗng nhiên gặp một cách này một chút liền bị tặc ra mấy cái người giấy thậm chí phát ra một tiếng sắc nhọn c h ú lên ngay cả trôi nổi thân ảnh đều có chút bất ổn không tốt cái này người giấy có chút quái dị cái này xét p h ủ vậy mà không thể trực tiếp đem bọn nó thanh trừ sạch sẽ mà nhìn thấy một chương xét phù tạo thành hiệu quả chu đại sơn không mừng m à kinh hắn nhìn xem mấy cái người giấy mặc dù là bị tạc lôi cho trấn khai nhưng thấy bọn nó lung la lung lay thân ảnh rất hiển nhiên bọn chúng có sức tái chiến rút lui trước rút lui trước cái này người giấy vật không tầm thường điểm hóa sau khi nói xong chu đại sơn trực tiếp nhanh lùi lại liền dọc theo cung điện này tường ngoài bắt đầu chạy mà hắn một bên huynh đệ giống như là không cam tâm lại hướng phía mấy cái người giấy kích xạ ra mấy trường xét phủ sau đó mới quay người mà chạy cái này người giấy có tuần tra phạm vi tránh thoát bọn chúng tuần sát phạm vi liền tốt ô ô ô phía sau người giấy lung lay đầu một lần nữa đứng thẳng lên trên mặt một vòng bị xét đánh qua đen xám nổi bật tái nhuận màu da lộ ra cực kỳ chật vật bọn chúng nhìn xem rời đi chu đại sơn hai người lúc này giống như là không cam tâm trực tiếp phóng qua bên cạnh góc tường liền trở về địa bàn của mình bọn chúng biến mất chạy sau khi chu đại sơn xuất ra một khối bắt quái kính xuyên thấu qua bắt quái kính phản quang nhìn thấy sau lưng cái kia trống giống đất hoang lúc này ngừng lại sau đó mở miệng nói ra mà một bên có chút thở hồng hộp hồ huynh đệ lúc này nghe được chu đại sơn lập tức liền ngừng lại cái này tái nhợt người giấy cùng bọn hắn suy đoán sẽ chỉ ở bọn chúng tuần sát phụ cận bồi hồi chúng ta đến cung điện này cửa chính rồi thở dốc m ấ y ngụm chu đại sơn ngẩng đầu lên phát hiện bọn hắn một đường buôn ba mà đến đã bất chi bất giác vây quanh cung điện này cửa chính sơn đỏ đại môn thú mặt vòng đỏ chót đèn lồng bảng hiệu bên trên càng viết có văn tự dưỡng tâm điện nhìn thoáng qua cung điện này danh tự chu đại sơn kỳ quái cái này dưỡng tâm điện thế nhưng là hoàng đế nghỉ ngơi địa phương bình thường mà nói ngoại trừ hoàng đế sẽ đợi tại dưỡng tâm điện bên ngoài những người khác căn bản là không có tư cách tiến vào trong đó chẳng lẽ bên trong cung điện này mộ chủ nhân là một cái hoàng đế không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hoàng đế mộ thất đều là có chút trên cơ bản những cái kia mộ thất đã sớm bị quốc gia khảo cổ nhân viên nghiên cứu bảo vệ bọn hắn những thứ này trộm mộ người làm nhiều có thể trộm cái vương mộ cũng không tệ rồi trộm cái hoàng mộ vậy căn bản liền không khả năng giang nam vương cùng hướng dạ ngồi ở một bên bàn ghế bên trên nhìn xem chu đại sơn hai người vây quanh tố viện giấy phòng bên cạnh nhảy lên hạ nhảy bộ dáng chẳng biết tại sao cảm thấy phi thường vui cảm giác rõ ràng tố viện dưỡng tâm điện bất quá mấy mét vuông lớn nhỏ nhưng hai bọn họ người sửng sốt vây quanh dưỡng tâm điện không biết chuyển nhiều ít vòng thực lực này không có vượt qua tố viện bọn hắn liền nhìn không ra trong mắt bọn hắn có cung điện kích cỡ tương đương dưỡng tâm điện kỳ thật chiếm diện tích bất quá mấy mét vông mà độ cao tốt ta căn cứ giang nam vương cho hướng dạ cung cấp sản phẩm nói rõ dưỡng tâm điện dài ba m rộng hai m cao năm gạo chỗ nào cần phiền thoái như vậy mà tây h ư n g thế lúc này đã sớm đứng ở hướng dạ bên cạnh hắn thận trọng nhìn xem đang ngồi ở hắn đối diện thao túng người giấy tố viện sau đó lại liếc mắt nhìn ngồi tại bàn ghế bên trên đại tiểu thư cùng giang nam vương tình cảm bọn hắn đã sớm biết hắn trở về về phần cái kêu y nguyên cầm lá bửa cẩn thận từng ly từng tí tới gần dưỡng tâm điện đại môn chu đại sơn hai người cái này đất hoang bên trong người thực lực cường đại nhất đều đến nơi này bọn hắn tự cầu phúc đem được rồi lại đưa xe việt giã lại tặng người đại tiểu thư chúng ta vẫn là đường đùa làm chính sự đem giang nam vương lúc này mở miệng nói ra mà hướng dạ thì nhẹ gật đầu rút ra dưới thân bàn nhỏ đứng lên sau đó ra hiệu ngồi tại mặt khác bên cạnh n h ả m chán nằm kéo người giấy tố viện trận này cho hay là thời điểm kết thúc ngẫu nhiên buông lỏng có thể điều hòa dưới nhưng cũng không thể lại trên người hai người này tốn hao thời gian quá dài mà thu được hướng dạ ra hiệu tố viện tay khẽ động dưỡng tâm điện đại môn mở ra tiếp theo từ trong môn bay ra mấy trăm tái nhợt người giấy tại chu đại sơn hoảng sợ ánh mắt bên trong liền hướng phía trên người bọn họ phô thiên cái địa vọt lên đi cái này nguyên bản bất quá là lấy ra làm bạch vô thường người giấy tại trải qua tố viện điểm hóa về sau quỷ vương khí tức quanh quẩn không hề tầm thường ở đâu là những người này có thể ngăn cản làm sao tại sao có thể có nhiều như vậy bạch vô thường chân mắt hốc mồm chu đ ạ i sơn nhìn xem dưỡng tâm điện đại môn bỗng nhiên bị mở ra tăng cường cổng xuất hiện từng dãy tái nhợt người giấy số lượng một chút nhìn sang không hạ mấy ngàn những thứ này tái nhợt người giấy cùng trước đó đuổi bắt bọn hắn nô tì h người giấy hoàn toàn khác biệt mang theo một đỉnh mũ trắng trên mũ viết có thấy một lần phát tải một đôi đầu lưới ruôi giả dài mở cửa sau vừa nhìn thấy cổng chính lén lén lút lút chu đại sơn huynh đệ bọn chúng cùng nhau phát ra một tiếng rít thanh âm to như lôi tiếp lấy liền đẳng không mà lên cơ khóc t ă n g đ ổ n g liền hướng phía bọn hắn phô thiên cái địa đ u ổ i theo cái này cái này địa phương nào trốn mau trốn cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đã vượt ra khỏi chu đại sơn tưởng tượng hoàng đế dưỡng tâm điện đến không hết bạch vô thường đây rốt cuộc là địa phương nào bất quá là ảo giác mà thôi bất quá là ảo giác mà thôi ngươi cho rằng những thứ này liền có thể ngăn cản ta ta vẫn thấy pháp bảo rất nhanh kịp phản ứng chu đ ạ i sơn lúc này trực tiếp đem thiếp thân chân tàng phù lục đem ra nhiều như vậy bạch vô thường liền xem như giả nếu để cho bọn chúng cẩn thân bọn hắn đồng dạng giữ nhiều lành ít lúc này không thể giấu nghề lên khánh long diệt pháp phá cho ta giống to bên trong một đạo có ngọc bội kích cỡ tương đương phủ lục bị chu đại sơn triệt để kích hoạt phủ lục phát ra một đạo trói mắt thanh quang tiếp lấy liền hướng phía trước mắt làm nền lấp mặt đất bạch vô thường kích xạ mà đi ngay sau đó một đạo kịch liệt thanh âm nổ vang một cỗ thiên uy hạo đ ạ n g chi khí từ phủ lục bên trong tán phát ra hạo đ ạ n g thiên uy c u ố n lên một tầng khí lãng tiếp lấy hướng thẳng đến bạch vô thường nhóm mánh liệt chạy đi trong n g a y mắt bọn chúng liền lấy tốc độ nhanh hơn rút lui mà đi lôi quấn lấy hạo đảng thanh thế trực tiếp đâm vào cái kia dưỡng tâm điện trên tường còn chưa đủ làm bạch vô thường bị từng cái quét đi đồng thời trực tiếp tự đốt biến mất hầu như không còn về sau để chu đại sơn khiếp sợ sự tình phát sinh trước mắt cái kia cao lớn hùng vĩ dưỡng tâm điện lúc này cũng bị n ổ tận gốc tường thành bên trong có gì rào chóc ra tảng đá cũng bị c u ố n sạch lấy tự đốt cũng không lâu lắm trong mắt hắn tòa cung điện kia cũng bắt đầu cháy rừng rực manh liệt liệt hỏa trực tiếp đốt thùng chân trời cái này cung điện này làm sao cũng bị đốt không đợi chu đại sơn chấn kinh xong bị thiêu hủy cung điện về sau một cái trắng non kỉnh thiên cự trưởng đ ỗ n g nhiên từ thiêu đốt hầu như không còn trong x ư ơ n g khói nô ra thẳng tắp hướng phía hắn đánh tới nhìn thấy trước mắt một màn này chu đại sơn mắt nổ đong đóm hắn hoảng sợ nhìn xem một con kia cự thủ còn chưa phản ứng tới liền bị triệt để bao quát không b ă n g trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển chương 64, tầm kế cầu nguyện phiếu nhìn xem hôn mê bất tỉnh hai người hướng dạ thu hồi bàn tay của mình vốn cho là hai người này đã là cá trong chậu nhưng không nghĩ tới cuối cùng vẫn là xuất hiện biến cố cuối cùng cái kia chu đại sơn phóng thích ra phụ lục uy lực to lớn vô cùng mặc dù không cách nào đối xung quanh mấy người bọn họ tạo thành ảnh hưởng nhưng cũng náo động lên cực lớn động tĩnh vừa điểm hóa song bạch vô thường nhóm trực tiếp toàn bộ biến mất liền ngay cả tố viện cung điện cũng bị cháy hỏng không cách nào sử dụng vì phòng ngừa hai người này lại làm ra cái gì động tĩnh lớn hướng dạ trực tiếp vươn tay liền đem hai người này đập choáng chuyện bây giờ trần ai lạc địa liền nhìn giang nam vương nên như thế nào giải quyết đứng người lên hướng giả cơ lấy thuộc về mình bàn ghế liền bắt đầu hướng tông môn tiệm mỹ phương hướng đi đến ma tố viện nhìn thấy tương tiểu tranh rời đi lúc này hướng về phía giang nam vương vũ mị cười một tiếng nhẹ nói điện hạ ai ra cái này dưỡng tâm điện thế nhưng là không có có phải hay không đến cho ta đổi một cái giang nam vương c a o mày nhìn xem hôn mê bất tỉnh chu đại sơn hai người sau đó mở miệng nói ra tây hồng thế đem hai người này trước đưa đến tông môn trói lại h ả o h ả o quất bọn hắn một thời gian sau đó nhìn tình huống khắp nơi thả bọn họ xuống tới đúng rồi bọn hắn ra xe việt giã không tệ xung công nói tới chỗ này giang nam vương xoay người lại nhìn xem tố viện mở miệng nói ra hai cái dung hội q u á n thông nam d ĩ năng giả ngươi cũng không thu thập được nói thế nào cũng nói không đi qua a đồng thời còn đem phòng ở hủy tố viện ta đối với ngươi thực lực cảm giác có chút ngoài ý muốn a lần này tổn thất cực lớn mấy trăm bạch vô thường bị quét sạch sành xanh tối thiểu nhất mấy chục khối là không thiếu được mà tố viện dưỡng tâm điện bởi vì là ngoài định mức định chế giá cả đã bao tô đến bốn chữ số cái này khiến để hắn khó có thể chịu đ ư ợ c trước đó tố viện phải cẩn thận một chút những tổn thất này căn bản liền sẽ không xuất hiện cho nên nghe được tố viện muốn đổi p h ò n g ở mới giang nam vương sắc mặt liền trầm xuống huynh đệ mình quan tài cũng còn không có mua đủ đâu lại phải dùng tiền cái này khiến hắn có chút thì đau mà nghe đến đó tố viện biến sắc tiếp lấy liền không cao hưng nói ra à, điện hạ ngươi thật đúng là chụp đến tận xương tùy à, trước đó đưa hai ta ngọn đèn lồng giấy món đồ kia bất quá mấy khối tiền ngươi một cái vương tộc vậy mà cũng lấy ra được lại nói tiếp hai người này người mang dị bảo ai ra làm sao lại biết nếu như không phải đại tiểu thư nói phải nhìn nhiều sẽ ai ra trước đó tại cửa ra vào liền có thể thu hết nhặt bọn hắn chỗ nào cần chờ đến cuối cùng cái này diễn một màn như thế sự tình n g ư ợ c lại lại đến trên đầu ta tới tố viện lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng nếu không phải tương tiểu tranh còn chưa đi xa nàng đều muốn xông lên đi cùng giang nam vương hảo hảo so tay một chút suốt ngày điểm hóa tiền giấy giấy phòng hắc bạch vô thường nàng một thân đoán khí đều tiêu hao không ít không có cái gì hiện tại hắn âm trạch bị hủy đổi một cái hoàn toàn mới định chế thì thế nào đừng tưởng rằng ai ra không hiểu máy tính cũng không biết cái này âm trạch giá tiền ai ra hiện tại cũng là dành thời gian tại học cái kia mèo chó mua sắm đâu ngươi đoán xem ai ra có tìm được hay không ngươi mua sắm cửa tiệm kia chủ hoàng cung đại điện định chế bản 2.888, t h ô n g dụng bản 1.888. n ó i tới chỗ này tố viện thanh nhẫm bỗng nhiên lại trở nên âm nhu ta một ngôi đại điện bất quá 2.888 t ă m t khối điện hạ bởi vì nắm trong tay quyền lực tài chính cho mình bộ hạ định chế quan tài trực tiếp chính là một vạn cất bước điện hạ ngươi dạng này có chút quá mức ca nếu như ai ra cùng đại tiểu thư kiểu nói này ngươi đoán nàng có thể hay không lại đem ngươi cột vào cái kia dưới cây liếu rút một ngày đâu giang nam vương tới này đất hoang tình huống tố viện sớm đã từ long diễm một đoàn người miệng bên trong hỏi thăm rõ ràng đã muốn vững vàng lợi dụng lần này quỷ thành kiến thiết thời cơ âm thầm phát triển thế lực của mình như vậy đất hoang bên trên tất cả mọi người tình báo đều muốn dò nghe bạch lan thị một nhà tự nhiên không cần phải nói tố viện thoáng qua một cái đi các nàng trong nội viện Các nàng cả móc móc cho đám nàng kinh hận không thể móc tim móc ổ, cho nên đều đối tim thể sợ, ổ, vậy quên đi hòa thượng kia chính là cái lao ngoan cố thấy được nàng qua đi thế mà còn muốn đến siêu độ nàng nếu như không phải sợ phức tạp tố viện đều nghĩ trái lại trực tiếp đem cái kia con lửa chọc cho siêu độ thật sự cho rằng bị phong ấn nàng liền không làm gì được một cái phổ phổ thông thông hòa thượng a tây hồng thế cái này tông môn trưởng môn hoàn toàn chính là cái khối lỗi hắn tựa hồ tới đây cùng lòng diễm một đoàn người có chút liên quan những tin tình báo này d â u d ị a tố viện đương nhiên sẽ không để ở trong lòng thông qua đất hoang đám người tìm hiểu giang nam vương tự thân tình huống tố viện đã sớm một tay nắm giữ trước đó bởi vì có tin tức chênh lệ Nàng hoàn toàn là nghe giang nam vương lời nói của một bên nhưng bây giờ đã từng bước bắt đầu hiểu rõ thời đại mới tố viện đã sớm cùng qua đi khác biệt bản bút ký này chính là cái thứ tốt cái gì đều có thể tra được long diễm dạy không tệ đến lúc đó có thể t i ệ n hắn một cái nô tỉ để hắn nửa đêm giải thèm một chút giang nam vương nghe đến đó toàn thân chấn động tiếp lấy xoay người thần s ắ c hỏa hoan xuống tới n g ư ờ i cũng biết rồi ai ra đ ư ờ n g nhiên biết điện hạ thật coi ai ra là cái kia trốn ở trong thâm cung tiểu n i tử hay sao điện hạ đã lấy một nghìn hai trăm tuổi tuổi thông h i ể u cái này thời đại biến hóa ai ra bất quá ba trăm tuổi tự nhiên cũng có thể từ cái kia internet bên trong h i ể u được tựa hồ là bắt được giang nam vương tay cầm tố viện lúc này thần sắc hòa hoan xuống tới nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào sau đó dùng cái kia huyết hải sâu mắt chăm chú nhìn hắn tựa hồ chờ đợi hắn trả lời chắc chắn cái này quan tài chính là cho tông môn bố trí ba mươi sáu thiên cương thất thập nhị địa sắt cần thiết bản vương tự nhiên muốn chọn tốt m ù a nếu như đại trận này vải không tốt đại tiểu thư khẳng định sẽ tìm ta phiền phước cho nên đại tiểu thư cũng sẽ không trách cứ ta bất quá ngươi cung điện kia bị hủy đã là sự thật bất luận như thế nào bản vương vẫn là sẽ cho ngươi một lần nữa an bài tốt ta lần này ngươi muốn cái gì suy nghĩ một trận giang nam vương hỏa hoan xuống tới cái này tố viện học tập tốc độ xem ra cùng hắn tương xứng lúc này mới bao lâu không gặp cái này tố viện liền thăm dò nàng âm trạch tình huống xem ra sau này hắn cần thận trọng đối đại a giang nam vương vụng trộm cho mình bộ hạ lấy lòng quan tài đại tiểu thư này đã sớm biết đồng thời lúc trước hắn cũng có nói rõ cho nên đối điểm này hắn không cần lo lắng hắn lo lắng chính là về sau sợ là không tốt hố cái này đại khanh nước cách cách dù sao sách lịch sử bên trên cũng đã nói cái này m ặ t đại hoàng đế cách cách cũng như hiện đại học bá thông minh hơn người đồng thời luyện thành một đôi đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đợi một thời gian nói không chừng nàng cũng sẽ giống như hắn tiếp nhận hiện đại tẩy lễ đến lúc đó an bài nàng cũng có chút phiền thoái lần này ta không muốn dưỡng tâm điện ai ra muốn đổi lúc đó thay mặt mang độc lập bể bơi trang viên quý tộc ngựa đua trận phải có bể bơi cũng phải có đúng lại cho ai ra cái trước lâm viên ai ra muốn thử một chút để cho ta phụ hoàng nhớ mãi không quên trang viên quý tộc đến cùng có cái gì chỗ độc đáo nghe được giang nam vương ngữ khí hòa hoãn lại tố viện lúc này thấy tốt thì lấy giang nam vương dù sao đi theo tương tiểu tranh thời gian lâu dài lại giúp tương tiểu tranh xử lý đất hoang hết thảy nghĩ một hồi đem hắn quyền lợi phân ra đến một bộ phận là vạn vạn không thể thực hiện được không thể nóng vội nóng vội đừng nói tương tiểu tranh sẽ đối với nàng có chỗ cố kỵ thậm chí ngay cả giang nam vương cũng có khả năng đối nàng sẽ có phòng bị nếu như xuất hiện tình huống như vậy vậy đối với về sau kế hoạch khai triển cực kỳ bất lợi tố viện lúc này ngoại trừ hoàn thành giao phó giang nam vương phân p h ó cho nàng sự tình bên ngoài còn phải tận khả năng đem một vài sự tình khác quản lý chỉ có dạng này một bước một cái dấu chân chậm rãi đem tác dụng của mình biểu lộ ra nàng tại toàn bộ đất hoang bên trong tác dụng mới có thể càng lúc càng lớn đến lúc kia làm tương tiểu tranh đem càng nhiều chuyện hơn an bài cho nàng lúc nàng cũng có thể giống như giang nam vương thông qua tại một ít chuyện lựa chọn bên trên vụng trộm vì chính mình thế lực xúc tích lực lượng ừ nếu như là khác ai ra khả năng không phải là đối thủ của ngươi nhưng là đấu trí tạ linh ngươi cái này lão cổ đồng liền xem như tại sống một vạn năm cũng không phải ai ra đối thủ yên lặng ở trong lòng oán thầm một câu về sau tố viện lúc này lại lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười sau đó ôn lu nói điện hạ ai ra gần nhất tại mèo chó bình đải thấy được một cái gọi cổ ngẫu túi sách ai ra rất thích điện hạ nếu không đưa ai ra một cái tố viện lúc này nói ra một câu nói kia là có mục đích tại đêm mình cũng bắt đầu hiểu rõ thế gian này tình huống tin tức để lộ ra đến tố viện rất nhanh liền cảm nhận được giang nam vương phòng bị mặc dù giang nam vương cũng không nói gì nhưng tố viện có thể từ giang nam vương trên nét mặt đoán được lúc này tuyệt không thể để giang nam vương cho rằng nàng có uy hiếp cho nên nàng cần triển lộ một mặt khác đó chính là một nữ nhân đối mỹ hảo sự vật một mặt để giang nam vương n g ộ nhận là nàng vẫn là cái tiểu nữ h à i cái này túi sách nói thực ra từ bắt đầu đổ bộ m è o chó trang ép bắt đầu liền xuất hiện ở tố viện trước mắt không chỉ là các loại túi sách còn có đại lượng đếm mại không hết hoàn toàn khác biệt các loại p h ụ c sức trang trí đều xuất hiện ở tố viện trước mắt tố viện hoàn toàn chính xác rất thích nhưng nàng cũng rõ ràng nàng lợi dụng mèo chó trang ép là tới làm cái gì cho nên nàng cố nén không nhìn tới những thứ này hoa mị p h ụ c sức mà là chuyển tới tế tự thuộc loại đến điều tra một chút giang nam vương ngã xuống đất mua sắm những vật tư này bỏ ra bao nhiêu tiền có hay không tiền hoa hồng v v nàng đến s i ê u tập phương diện này tin tức sau đó đem những tin tức này n h ớ kỹ ghi ở trong lòng chờ đợi thời cơ thích hợp bạo phát đi ra những tin tức này hiện tại xem ra không có tác dụng gì nhưng đợi đến có một ngày giang nam vương phạm vào sai lầm gì sau đó nàng tại thừa cơ bổ thêm một đao kết quả kia trong thâm cung nhìn như bình tĩnh bối cảnh dưới kỳ thật tẩn giấu đi to lớn phong bạo những cung nữ kia bọn thái giám vì chiếm được riêng phần mình chủ tử niềm vui có thể nói là đem tâm kế dùng đến cực hạn không phải không bạo mà là thời cơ chưa tới giang nam vương đáng tiếc nhất một điểm hắn là một cái nam nhân hắn không hiểu lòng của phụ nữ mà tương tiểu tranh là một nữ nhân còn nhiều thời gian ha ha ha chương sáu mươi lăm trước khi đi làm một đợt đất hoang bên trên thùng đựng hàng bên trong long diễm một đoàn người ngay tại dọn dẹp hành lý của mình lập tức liền muốn qua tết giang nam dị năng cục cuối cùng cho phép bọn hắn rời đi đương nhiên trong này tự nhiên không thể thiếu tương tiểu tranh cho phép giang nam vương bên này bởi vì mới gia nhập nhân thủ tạm thời có thể thả bọn họ đi nếu như không có cái kia hai thằng xui xẻo gia nhập long d i ệ m đoán chừng mấy người kia ngay tại cái này đất hoang bên trên cùng đám kia lệ quỷ cương thi qua tết cái này ai đỉnh nổi sao trước đó cái kia bạch lan thị mở tiệm mì đám người bọn họ còn rất có hứng thú tới kết quả đi vào cái kia bạch lan thị thấy là mấy người bọn h ắ n trực tiếp triệt hồi mì sợi bên trong huyễn tượng cái kia vân trạch h chuyện này nhìn qua này t thường, nhưng thật bình muốn sau, hiện là không cách nào buôn lôi ngươi nói chúng ta mỗi ngày ở chỗ này ăn mì tôm ăn bánh mì cùng những cái kia lệ quỷ cương thi ngụ cùng chỗ bọn hắn cũng không thấy cho chúng ta cách hướng bọn hắn à. đem mấy bộ y phục trồng chất trình tề sau đó để vào dương hành lý long diễm lúc này mở miệng nói ra nếu như trước đó tại mảnh đất hoang này bên trên bởi vì tiêu luật minh mang theo bọn hắn cùng tăng thêm tây h ồ n g thế đoàn người đều là người bình thường tự nhiên không có cảm giác gì nhưng theo tương tiểu tranh bắt đầu tay thành lập tông môn trong tông môn làm việc v ậ t người không đúng là làm việc v ậ t lệ quỷ càng ngày càng nhiều hiện tại thế cục đã phản tới hiện tại long diễm một đoàn người mới là gì loại cách đứng cái gì đâu ta lại cảm thấy rất tốt những thứ này lệ quỷ càng nhiều mới tốt cứ như vậy chúng ta tài năng nhẹ nhõm ngươi không thấy được những cái kia lệ quỷ nhiều chăm chỉ ta nửa đêm đi ra ngoài nước tiểu cái nước tiểu đều có thể nhìn thấy bọn hắn còn tại trên công trường bận rộn vân trạch cũng không có gì cảm giác bất quá hắn đối với mấy cái này lệ quỷ hai mươi bốn giờ đều tại trên công trường bận rộn vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên những thứ này lệ quỷ tình huống làm gì năng của người bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng mỗi một cái đều là tại giang nam thành phố quay đến mưa gió tồn tại không nghĩ tới bị tương tiểu tranh t r ộ m tới về sau t ừ n g cái tất cả đều trung thực giang nam vương nói cái gì bọn hắn thì làm cái đó không dám chút nào phản kháng cái này ác nhân phải có ác nhân ma a a không đúng ác quỷ phải có ác quỷ mai a cái kia thiết đản ngươi biết không khi còn sống cũng không phải là một cái khá lắm cố ý khất nợ nông dân công tiền công chính rõ ràng xe sang trọng hào p h o n g ở mấy cái tình nhân bao lấy cho mình nhị n l ã i mua cái bao động một tí chính là hơn vạn mà những nông dân kia công đâu tân tân khổ khổ một năm trọn cũng liền v ứ t cái mấy vạn khối chính là không chịu cho cuối cùng có cái trong nhà sinh bệnh lão nương dân công nhiều lần lấy tuổi không thành cuối cùng rốt cục nhịn không được cầm đao trực tiếp bắt hắn cho thọc cứ như vậy cái kia thiết đản còn nói m ì n h oan đơn giản không có thiên lý bùn lôi lúc này tiếp lời gốc dạ mở miệng nói ra cái này đất hoang bên trong lệ quỷ không có một cái là đồ tốt nếu như thế gian này muốn thật có địa phủ bọn hắn mỗi một cái đều phải hạ một ư ơ i tám tầng địa ngục chỉ tiếc thế gian này cũng không có đất phủ cũng không có cái kia phán quan người nói thiết đản đây ta biết hắn nghe đến đó long diễm gật gật đầu cái này quỷ hắn vẫn là rất quen thuộc thiết đản bị đày đi đến bến tàu phụ trách tại cái kia bến tàu dỡ hàng hàng hóa chuyên trở mỗi lần long diễm mở ra máy kéo qua bên kia hàng hóa chuyên trở lúc đều sẽ gặp được hắn chỉ là không nghĩ tới cái kia lệ quỷ nhìn xem quỷ mô hình quỷ dạng thế mà khi còn sống là người như thế ai đúng rồi long diễm lúc này đ ỗ n g nhiên là nghĩ đến cái gì hắn đầu tiên là ngầm đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phát hiện bốn phía không có quỷ ảnh về sau lúc này mới đẻ thấp tiếng nói mở miệng nói ra ngươi biết gần nhất cái kia phiến đất hoang đang làm cái gì à? long diễm hướng về phía tố viện ở lại vị trí nỗ b i ể u môi mở miệng hỏi đám người bọn họ thế nhưng là gánh vác giám thị đất hoang công việc tới mặc dù mỗi ngày bị giang nam vương gào to tới lại gào to qua đi nhưng bọn hắn đối với tự thân nhiệm vụ thế nhưng là phân biệt rất rõ ràng cái kêu một khối địa phương gần nhất làm ra động tinh không nhỏ tựa hồ có cái gì đại động tác đây chính là cần cường điệu hiểu rõ chỉ tiếc long diễm nhiệm vụ chủ yếu nhất là từ trên thân giang nam vương móc ra công pháp cho nên cái này giám thị nhiệm vụ tự nhiên là rơi vào hai người bọn hắn cái đầu bên trên cái này đều đã muốn qua tết long diễm đến bây giờ đều không có thu hoạch nếu như hai người này cũng không thu hoạch cái này nằm sợ l à Ta tìm tìm Trạch mặt thứ biết thu thật từng trừ rất ít tiếp kia qua, hai sau ra. hay Giang Nam qua, mình mấy dám Diễm chầm mở miệng cắm làm mấy vấn này suy này cái được lúc cũng lắc có cho cái cùng cái hiểu nói. người khi, nói phải ngoại ngoài, không không không lệ Long là lệ là quỷ quỷ xuống, đầu đầu nhưng hắn Nghe nhưng nghĩ Những hảo hảo bọn Vân vẫn Vương sống bên bọn hắn bị đề, xúc. lần này bọn hắn cũng thúc thủ vô sách dù sao cùng quỷ liên hệ bọn hắn cũng là lần đầu không biết làm sao nên như thế nào vào tay bên kia một khối đất hoang gần nhất đích thật là có động tĩnh nhìn giang nam vương mỗi lần hướng bên kia chạy liền rất rõ ràng chỉ là bọn hắn cụ thể đang làm cái gì long diễm một đoàn người hoàn toàn cũng không rõ ràng cái này đất hoang như thế lớn phạm vi hoạt động của bọn họ cứ như vậy nhỏ muốn làm rõ ràng đất hoang chỉnh thể tình huống cái này độ khó có thể nghĩ các ngươi cũng không có gì thu hoạch ra long diễm có chút thất vọng nhìn xem hai đồng liêu trong mắt vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt bất quá hắn nghĩ nghĩ về sau lại n g n g đầu nhìn thoáng qua xa lạ kia phương hướng kế thượng tâm đầu nếu không chúng ta thừa dịp lần này rời đi cơ hội qua bên kia nhìn một chút yên tâm chúng ta liền đi bên kia nhìn một chút không thâm nhập người xem chúng ta đợi ở chỗ này lâu như vậy cái gì tình báo đều không có mò lấy sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là báo cáo đất hoang tình huống chẳng lẽ chúng ta liền cùng la trưởng phòng nói chúng ta mỗi ngày đều tại dán tường a nói tới chỗ này long diễm ngừng lại chờ đợi lấy hai người này trả lời chắc chắn bùn lôi vân trạch lúc này một mặt vẻ do dự cái này đất hoang hiện tại thế nhưng là nguy hiểm t r u n g điệp các loại lệ quỷ hoành hành mặc dù nương tựa theo thân phận của bọn hắn những cái k i u biết rõ lệ quỷ không dám đối bọn hắn như thế nào nhưng trời mới biết chỗ k i u có thể hay không xuất hiện khác lệ quỷ phải biết giang nam dị năng cục phát tới tình báo tương tiểu tranh thế nhưng là bắt không ít lệ quỷ số lượng hoàn toàn cùng trên công trường gặp được lệ quỷ số lượng không hợp bọn hắn lại không biết long diễm một đoàn người nếu như gặp phải vậy coi như cái này sang năm đầu xuân lớn cây liếu lại muốn dài một đoạn đến lúc đó mốc nước thanh lý la cây trừ sâu nhổ cỏ sống lại phải chúng ta tới làm đi nếu như bây giờ không tìm cơ hội đào ra một chút điểm tình báo đến lúc đó la trưởng phòng chắc chắn sẽ không giúp chúng ta chúng ta đến lập công à, lập công sau chúng ta trở về cùng la trưởng phòng báo cáo lúc mới có cơ hội để la trưởng phòng cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp giang nam vương thế nhưng là nói cái kia lớn cây liếu sang năm đầu xuân xác định vững chắc sẽ lại dài cái mấy lần lớn nhỏ đến lúc đó chỉ chúng ta ba người long diễm lúc này sâu kỳ nói làm đi chương 66, u m ỹ hảo quỷ sinh quỷ thành bên trong lại nhiều một nhóm lệ quỷ thân ảnh đây là hướng dạ thừa dịp nửa đêm biểu xe gắn máy tăng giờ làm việc bắt trở lại mặc dù còn có mấy ngày liền tới gần ăn tết nhưng việc vẫn là y nguyên phải làm quỷ thành kế hoạch liên quan đến khắp cả tông môn phát triển hướng dạ bởi vậy cũng phá lệ để bụng lúc này quỷ thành đã có một cái bước đầu mô hình lấy tố viện mới trang viên làm trung tâm sau đó đông nam tây bắc bốn đầu khang trang đại lộ hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi trung đông bắc bộ đồng thời công trình đã toàn bộ kiến thiết hoàn tất từng dây thấp bé phục c h ổ gạch ngói nhà lầu giống như là xếp gỗ bị giang nam vương quy hoạch trình tề những thứ này gạch ngói nhà lầu kiểu dáng nhà trệ chính là lệ quỷ chỗ ở gạch ngói nhà lầu nhà trệ giá cả cũng không quý đại khái mấy chục khối một bộ dùng để an trí lệ quỷ nhất có lời bất quá đồng thời vì dễ dàng cho đăng ký những thứ này nhà trệ trên nóc nhà đều bị giang nam vương đánh lên chữ số ả d ậ p tiêu ký lấy một tòa nhà bắt đầu mãi cho đến ba mươi tòa nhà cái này tiêu ký có thể nói là phi thường trọng yếu nó không chỉ có thể liếc qua thấy ngay đối nhà trệ tiến hành thống kê đồng thời mỗi cái số lượng phía trên còn đánh lên một đạo kỳ lạ phong ấn phong ấn đích thật là nhằm vào lệ quỷ bất quá đó cũng là phòng ngựa bọn này lệ quỷ không có việc gì ỉ và có thể xuyên t ư ờ n g bản sự tùy ý tiến vào cái khác không thuộc về bọn hắn trong phòng cái này phong ấn một chút p h ò n g gạch ngói liền biến thành từng cái chân thực phong ố c những cái kia lệ quỷ trừ phi nhận lấy cùng phong ấn đồng dạng chìa khóa bằng không bọn hắn rốt cuộc khó mà dựa vào mình quỷ thể tại trong phòng tùy ý ghé qua lưu t a m là cái thứ nhất dẫn tới chìa khóa lệ quỷ lúc này h ắ n đã tan tầm đang định về nhà mình bên trong nghỉ ngơi theo tương tiểu tranh chộp tới lệ quỷ gia tăng giang nam vương đã đối bọn hắn những thứ này lệ quỷ lần nữa tiến hành an bài trước hết nhất bắt đầu lưu tam vậy nhưng thật sự là hai mươi bốn giờ tại đất hoang bên trên làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mặc dù hắn đã biến thành lệ quỷ nhưng trên tinh thần d ã rời cũng ở đây khó tránh khỏi tại lưu tam cảm giác được mình muốn kiên trì không đi xuống lúc giang nam vương r ố t cục ban bố tông môn tạp dịch nghỉ ngơi điều lệ đúng vậy lưu tam thân phận bây giờ đã biến thành điệu tông quỷ môn tạp dịch cái này điệu tông là bọn hắn bọn này lệ quỷ lớn nhất đầu tiếp xuống quỷ môn là địa tông chi nhánh lấy lưu tam trước mắt một cái khổ lực thân phận tự nhiên là không rõ ràng cấp trên người muốn thế nào an bài nhưng mặc kệ bọn hắn an bài như thế nào tối thiểu nhất lưu tam cuối cùng có thể nghỉ ngơi thân phận biến thành quỷ môn tạp dịch lệ quỷ ngoại trừ có thể nhận lấy một bộ thuộc về mình phòng ở bên ngoài âm tiền cũng có chỗ tăng lên từ ban đầu hai mai âm tiền tăng lên tới năm mai âm tiền đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi mặc dù mỗi ngày cũng chỉ có hai giờ nhưng vô luận như thế nào cái này so trước đó hai mươi bốn giờ chụp bánh đà chuyển muốn tốt hơn nhiều hắn có thể lợi dụng cái này hai giờ thời gian hoặc là trở lại mình giáp số một nhà trệ nghỉ ngơi hoặc là có thể tại đặc biệt địa phương du lãm cái này lúc trước thế nhưng là lưu tam nghị cũng không dám nghĩ dù sao hắn nhưng là thật bị cái kia phán quan cho phán hạ trọng tội cả một đời cũng chỉ có thể như thế nhưng bây giờ hắn không chỉ có âm tiền có nhà ở của mình cái này cùng khi còn sống đã không có bao lớn khác biệt mà lại cái kia nữ phán quan cũng cùng hắn nói hảo hảo ở tại nơi này cải tạo về sau vẫn là có đại kỳ ngộ đại kỳ ngộ là cái gì lưu tam không rõ ràng nhưng lấy cái kia phán quan thân phận nói ra ý tứ trong này liền phải hảo hảo suy tính khảo lượng hắn lưu tam đều đã biến thành quỷ cái kia lớn nhất tâm nguyện là cái gì chẳng lẽ là giết chết cái kia để hắn biến thành lệ quỷ người tuyệt đối không phải cái này mà là một lần nữa chuyển thế đầu thai làm người đúng chính là chuyển thế đầu thai làm người nói không chừng hắn có cơ hội một lần nữa làm người lần này lưu tam liền cùng đánh như máu gà tràn đầy nhiệt tình chỉ cần có thể để hắn một lần nữa đầu thai làm người thụ như thế điểm khổ lại coi là cái gì xuất ra một mảnh chìa khóa lưu tam mở ra thuộc về mình nhà đại môn sau đó liền đi vào trong phòng nhà chỉ có bốn bức tường cái gì đồ dùng trong nhà đều không có nhưng có như thế một cái chân chính nhà thuộc về mình lưu tam vẫn rất cao hứng hắn tùy tiện tìm nơi hẻo lánh tới gần vách tường hắn hắn thân trên Đón trên vị mặt đất. tử m lấy, ó cái ra hai chỉ có c âm t i ề này rút ra một trường, sau đó đem mặt khác một trường thận trọng một mặt một thận thiếp thân ngốc kỹ về sau, liền cầm lấy tiền giấy tu sau sau, đem cầm ngốc liền luyện. n đó khác kỹ giấy Cái về lấy tiền giấy ẩn chứa quỷ vương khí tức chuyện này với hắn một giới phổ thông lệ quỷ mà nói đây chính là tốt nhất tu luyện vật liệu tăng cao tu vi tiêu trừ mệt nhọc cô động quỷ thể đơn giản có thể không gì làm không được chỉ là thời gian một chén trà công phu âm tiền bên trên quỷ vương khí tức liền bị hắn hấp thu song tất lúc này tinh thần hắn bên trên mọi m ệ t quét sạch sành xanh tiếp lấy lại để cho hắn liên tục công việc hai mươi hai giờ không hề có một chút vấn đề bất quá lưu tam khẳng định là sẽ không tiếp tục công tác tổng cộng liền hai giờ thời gian nghỉ ngơi hắn nhất định phải đem cái này hai giờ thời gian nghỉ ngơi xong mới có thể thành thành thật thật công việc có thể lười biếng vì cái gì không lười biếng tựa như là ăn thuốc đại b ổ lưu tam lúc này phấn khởi không thôi hắn lại đem trên người âm tiền đem ra dự định lần nữa hấp thu cái này một trương âm tiền bên trên quỷ vương khí tức nhưng hắn tay dừng một chút vẫn là để xuống nhà chỉ có bốn bức tường không có cái gì giang nam vương thế nhưng là nói đồ dùng trong nhà đến lúc đó có thể đi thành lập tốt sau ở không thị trường đi mua phòng ở nếu như ở không thích cũng có thể dùng nhiều tiền đ ổ i thành liền ngay cả nô tỷ người hầu yên ngựa những thứ này chỉ cần nguyện ý dùng tiền đều có thể tại trong chợ mua sắm ta còn là đem cái này mai âm tiền tích chữ tới đi đến lúc đó nhìn xem có thể hay không cho ta bộ phòng này đặt mua một bộ da dáng đồ dùng trong nhà ngoài miệng nhắc tới hai câu lưu tam vẫn là lưu luyến không rời đem cái này mai âm tiền lần nữa thận trọng thả lại trong túi cái kia thị trường mặc dù vẫn còn kiến thiết bên trong nhưng về sau không chừng sẽ có vật gì tốt xuất hiện đâu mặc dù lưu tam đã biến thành lệ quỷ nhưng cũng không phải không có truy cầu nếu như cho hắn thích hợp thổ nhưỡng hoàn cảnh lưu tam vẫn là nguyện ý an định lại khi còn sống nhớ ngày đó mình l à như vậy yêu hắn lao bà nghĩ không ra phụ n h â n kia không gần như chỉ ở phía sau cho hắn đội nón xanh thậm chí còn như thế ác độc đem hắn hạ độc chết được rồi được rồi đều là sống lấy thời điểm sự tình hiện tại hắn người đã trải qua chết hóa thành lệ quỷ vẫn là lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới đi cái kia thi vương gần nhất lại từ giang nam thành phố bắt được không ít lệ quỷ trong đó có một cái lệ quỷ cực kỳ đẹp đẽ lưu tam thích vô cùng nếu có cơ hội hy vọng có thể cùng cái kia lệ quỷ bắt đầu một đoạn mỹ hảo quỷ sinh đi nơi này là nơi nào nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy nhà trệt dĩ năng cục viễn trình giám sát nhân viên chẳng lẽ không có phát hiện a t nơi này có chút cổ q u á i a chúng ta sợ không phải lại tiến vào cái kia quỷ vương địa bàn xào xào nháo nháo thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ chuyển đến đánh gây lưu tam mạch suy nghĩ mở ra cửa sổ thuận phương hướng âm thanh chuyển tới lưu tam liền thấy ba cái người sống liền từ đằng xa trên đường lớn l é n lén lút lút liền chạy tới chương sáu mươi bảy nô lệ giao dịch là lệ quỷ giao dịch bên kia thấy không bên kia có người long diễm nhìn thấy một tòa phòng ở bên ngoài cửa sổ đ ỗ n g nhiên con bế lập tức liền phản ứng lại nơi này có người có người liền dễ làm đến lúc đó bọn hắn hỏi thăm một chút tình huống nơi này một chút liền có thể làm rõ ràng trước đó từ giang nam vương dưới mí mắt ngồi dị năng cục đưa đón xe việt giã rời đi nhưng bọn hắn đi đến một nửa lại lặng lẽ chạy trở về cái này đ ấ t hoang bên trên tình huống nếu như không biết rõ ràng bọn hắn như thế nào hướng dị năng cục giao nộp cho nên bọn hắn lại gãy trở về thậm chí còn thừa dịp tất cả mọi người không chú ý lặng lẽ vây quanh cái này quỷ dị nơi trốn một đầu hoàn toàn mới tu kiến hắc y ế n đường cái thẳng tắp dọc theo người ra ngoài nhìn hắc y ế n đường cái cắt đứt chỗ rất hiển nhiên bởi vì ít người nguyên nhân chỉ trải đến nơi này càng xa xôi loan thoang có một loạt kiến trúc tại một mảnh trên đất c h ố n g thành lập cái này đất hoang từ khi tông môn thành lập tốt về sau đã càng ngày càng để long diễm một đoàn người xem không hiểu nếu như một điểm tình huống đều sờ không ra vậy bọn hắn ba cái ở chỗ này có ý nghĩa gì nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được một bộ phận tình báo cái này tại đất hoang thời gian đã có hơn nửa năm vô luận như thế nào đều phải xuất ra cái trói sáng thành tích tới đi hỏi một chút đi long diễm dẫn đầu dẫn theo vân trạch buôn lôi hai người hướng phía cửa sổ quan bế lầu nhỏ đi tới nơi này liên l ặ n g lộ ra cực kỳ q u ỷ dị có bóng người tìm hiểu tìm hiểu một chút không còn gì tốt hơn đông đông đông có ai không theo tiếng đập cửa vang lên chờ đợi nửa ngày về sau long diễm nhịn không được kêu lên rõ ràng thấy có người ở bên trong vì sao người ở bên trong không đáp lời đông đông đông đông đông hương chúng ta là giang nam thành phố dị năng của người hỏi ít chuyện tình liền đi ngươi mở cửa ra a tình huống nơi này có chút quỷ dị nửa ngày đều không có gặp một cái quỷ ảnh liền xem như long diễm một đoàn người chuẩn bị kỹ càng đối với cái này cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn đứng không đường đi mới soát hắc yến đường cái giống nhau như lúc nhà trệ nơi này tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó kế hoạch lớn long diễm một đoàn người không đoán ra được bọn hắn chỉ có thể vừa đi một bên đem tình huống nơi này viết xuống đến sau đó lưu cho t ò a thị chính người phân tích lưu tam đứng tại cổng hắn có chút không xác định muốn hay không mở cái cửa này ba người kia từ hắn nhìn thấy lần đầu tiên bắt đầu hắn liền đã biết đây cũng là ba cái người sống cái kia người sống khí t ứ c cho dù là cách thật xa hắn liền có thể ngửi được điểm này không cần phân biệt liền liền rất rõ ràng nhưng vấn đề là hắn có cần hay không nhìn một chút ba tên này đâu nếu như đổi lại là trước đó không có hối cải để làm người mới làm quỷ lưu tam đương nhiên là trực tiếp đem bọn hắn ba người nuốt liền xong việc dù sao vào lúc đó lưu tam thế nhưng là hàng thật giá thật lệ quỷ tới quỷ này nhìn thấy người không trực tiếp giết xong việc a nhưng bây giờ bày ở trước mặt hắn là hắn đã thay đổi hắn vô cùng có khả năng đạt được cái kia phán quan nói tới đại kỳ ngộ đại kỳ ngộ đầu thai chuyển thế lưu tam lần này hắn muốn làm cái tốt quỷ an an ổn ổn vượt qua một đoạn này quỷ sinh sau đó đem mình phạm vào tội n g h i ệ t chuộc lại về sau chuyển thế đầu thai l à người cái này phá phòng ở nếu như có thể ta liền trực tiếp rời đi nơi nào sẽ giống như vậy bị ba cái người sống chặn lại xoăn suýt không thôi lưu tam lúc này rất buồn rầu hắn không biết như thế nào đối mặt cái này ba cái lén lén lút lút người nhân quỷ khác đường ba tên này chẳng lẽ không rõ ràng cục diện bây giờ sao hù dọa bọn hắn một chút sau đó đem bọn hắn đuổi đi một âm thanh ôn hòa bỗng nhiên tại lưu tam trong đầu n h ớ tới lưu tam thân hình dừng lại tiếp lấy nhẹ gật đầu cần tuân cách cách khẩu dụ âm phong tại vắng vẻ trong phòng bỗng nhiên thổi lên ngay sau đó cửa phòng kéo kẹt kéo kẹt bị lưu tam mở ra đang lúc lưu tam dự định xuất thủ lúc cái kia vây quanh ở phía ngoài long diễm một đoàn người ngược lại là so với hắn còn muốn càng nhanh một phần a là huyết hải chúng ta thật chạy đến quỷ vương địa bàn tới c h ạ y mau c h ạ y mau là cái kia quỷ vương địa bàn long diễm một đoàn người trong mắt tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ chẳng cảnh tiếp lấy cũng không quay đầu lại chạy rất nhanh liền không thấy thân ảnh đại tiểu thư không muốn để cho các ngươi biết một ít chuyện Các cũng không cần ngươi không tới. lần này long à cảnh c á l ầ tiếp theo. Liền trực tiếp bắt Liền n các ư Như ơ i thiên. tại tế thanh chuông Long bạc âm diễm một đoàn người trong thai lên, theo lấy trận trận vang lên, nương lấy cũng ự c bạch, kế hoạch của bọn hắn đã sớm bị cái kia thi vương biết được, chạy c hạn hàn. hắn minh hắn thi họ băng Long bọn bọn vương liền đợi đến bọn họ chạy tới đâu. Lần này, Long diễm một đoàn người bị biết Diễm Diễm kia đợi tới sớm một kế đã đâu. không dám lại đợi ở chỗ này cúng quýt liền chạy trở về cũng không dám lại ở chỗ này lưu lại mà lưu tam có chút thật thà nhìn xem đi xa ba người một chút còn chưa kịp phản ứng đại tiểu thư ba người này cứ như vậy thả đi không tìm bọn hắn phiền phức tố viện khuấy động lấy trong tay kiểu mới nhỏ bao r a có chút ngoài ý muốn hỏi nguyên bản tố viện là dự định hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận nhưng rất nhanh tương tiểu tranh liền ngăn trở hắn nàng không biết tương tiểu tranh đến cùng đánh lấy tâm tư gì mới làm ra cử động như vậy muốn qua tết bọn hắn tại cái này đất hoang bên trong cẩn trọng cũng làm hơn nửa năm chuyện này cứ như vậy đi giang nam vương lúc này tiếp lời đầu mở miệng nói ra hai người này một trở về lúc tương tiểu tranh liền làm cảnh báo mặc dù giang nam vương không rõ ràng đại tiểu thư là như thế nào biết được tình huống này nhưng vẫn là canh dự ở nơi này quả nhiên cũng không lâu lắm ba người này liền đi tới quỷ thành thậm chí còn dự định tiếp xúc cái kia lưu tam lệ quỷ tới thật không biết bọn hắn vì sao có như thế lớn mật khí dám đến tìm tìm kiếm tình huống nơi này cái này quỷ thành có thể nói là đất hoang bên trong cơ mật nếu để cho bọn hắn biết nói cho bọn hắn quỷ thành tình huống máy móc gâm thanh bỗng nhiên văng lên hướng dạ lúc này đem mình thuyết pháp phát ra nhìn chăm chú lên y nguyên trong quỷ thành đảo quanh không cách nào đi ra l ò n g diễm ba người hướng dạ lúc này nghĩ đến một vấn đề cái này quỷ thành kiến thiết tại sao muốn trốn tránh t ò a thị chính người làm đâu bọn hắn có thể quang minh chính đại nói cho l à trưởng phòng bọn hắn a hướng dạ lại không không làm gì tốt sự tình chẳng lẽ còn sợ dị năng cục người tìm bọn hắn gây chuyện so với mình bí mật lặng lẽ làm cái này quỷ thành chế tạo để dị năng cục bên kia cũng tham dự vào mới là trọng yếu nhất dù sao cái này lệ quỷ luôn để chính hắn đi ra ngoài bắt nhiều phiền phức cái này về sau trực tiếp thông chi dị năng cục bọn hắn cái này tông môn muốn mở ra mới phương án đó chính là hướng giang nam thành phố tòa thị chính đại lượng thu mua bị chấn áp lệ quỷ địa tông tông môn nguyện ý lấy một hợp lý giá cả đến đối với mấy cái này không tốt tiêu diệt đối dị năng cục lại có chút phiền phức t à vật cứ như vậy lấy giang nam thành phố tòa thị chính thể lượng cái này quỷ thành kiến thiết tốc độ trong nháy mắt liền có thể đề cao chỉ riêng dựa vào hắn đi bắt muốn bắt tới khi nào mặc kệ là phật môn c h ấ n áp lệ quỷ vẫn là đạo môn phong ấn tại đàn vu lệ quỷ những tông môn này toàn diện thu về đến lúc đó trải qua bọn hắn cải tạo những thứ này mua sắm trở về lệ quỷ tuyệt đối có thể sản xuất cực lớn í c lợi lệ quỷ giao dịch liền từ địa tông bắt đầu lại là một câu nói xong hướng giả xoay người lại hướng phía tiệm mỹ phương hướng đi tới chương ỉ để lại Giang Nam v cùng tố viện hai mặt nhìn n tố mặt hai h a u c h ư ơ n g 68, quỷ thành kế hoạch thôi đ ậ u theo hướng dạ ra lệnh một tiếng giang nam vương cùng tố viện lại bận rộn tới gần cửa h ải cuối năm bọn hắn cũng không có rảnh rỗi ngược lại càng ngày càng bận rộn cái này lệ quỷ giao dịch mặc dù chỉ là tương tiểu tranh ngoài miệng nói một chút nhưng chấp hành vẫn là phải có chỗ điều lệ không có ý thức lệ quỷ cần thu về sao bút tiên phượng linh khẩn trương ngồi tại giang nam vương bên cạnh Nhất chi viên n chi châu h bút k ô giang ngừng trên g ấ y tô tô tại một vẽ vẽ, i nhìn kỹ một lần kỹ g nam vương quyết đ ị ngẩng h i á cách thu mua a về s đầu kỳ quái nhìn xem phượng linh nói bất quá hắn lại dừng một chút tựa h ồ nghĩ tới điều gì sau đó lại mở miệng nói ra không có ý thức lệ quỷ vẫn hữu dụng đem bọn nó biến thành nhâm châu sau đó đưa đến bạch thị tiệm m ì đi nhớ tới trước đó bạch lan thị tìm tới hắn nói gần nhất đại tiểu thư mỗi ngày hướng nàng chạy chỗ đó nàng chăn nuôi thực cốt trùng tồn kho đều sắp bị nàng một người đã ăn xong nếu như không có đến tiếp sau đầu nhập nàng sao có thể đem mặt này quán cho kinh doanh xuống dưới cái kia thực cốt trùng từ lệ quỷ oán khí chăn nuôi mà ra thiếu đi âm châu thật đúng là không được được rồi điện hạ bút tiên v ư ợ n g linh đem vô ý thức lệ quỷ viết tại trên giấy về sau xem đến phần sau một cột giá thu mua cách trống rỗng tiếp lấy lại liếc mắt nhìn phía trên đê đẳng nhất lệ quỷ hơi có tiểu thành giá thu mua cách làm một p h e n so sánh sau đó lại mở miệng hỏi điện hạ cái này vô ý thức lệ quỷ cũng cần làm ra cùng có ý thức lệ quỷ đồng dạng giá cả đồng hồ a có ý thức lệ quỷ căn cứ tu vi trình độ tự nhiên là càng cao cấp hơn thu mua chi phí càng quý lệ quỷ tu vi thấp nhất là hơi có tiểu thành ba bình thường mà nói không phải hơi có tiểu thành tu vi những cái kia quỷ căn bản là hóa không được lệ quỷ quỷ vật trời sinh so với người bình thường cường đại đây là rất bình thường giá cả bề ngoài tiêu ký t ử hơi có tiểu thành ba mai cho đến siêu q u ầ n bạc tụy bảy mỗi cái lệ quỷ đều theo chiếu m ộ ư ơ i cống hiến ba mươi cống hiến một trăm cống hiến ba trăm cống hiến tiến hành tăng lên những thứ này điểm cống hiến đã không tính thấp nguyên bản giang nam vương còn không có ý định ra điểm cống hiến dù sao tính thế nào trợ giúp giang nam thành phố tòa thị chính tiếp thu cái kia vô dụng lệ quỷ đều là bọn hắn kiếm lời mới lả bất quá giang nam vương trải qua thận trọng cân nhắc quyết định vẫn là cho những thứ này lệ quỷ quy hoạch giá cả dù sao có điểm cống hiến những cái kia hàng yêu trừ ma nhân tài nguyện ý đem lệ quỷ bắt s ố n g bán cho bọn hắn bằng không thì những thứ này lệ quỷ thực lực thấp trực tiếp hình thần câu diện căn bản cũng không nguyện ý còn nhiều này nhất cử miễn phí bán cho bọn hắn phải có lợi ích tài năng thúc đẩy bọn hắn liên tục không ngừng đem lệ quỷ đưa tới vô ý thức lệ quỷ liền cung âm châu giá cả đem cái này lệ quỷ cho chúng ta lại không cái gì dùng chỉ có thể làm hình người âm châu giang nam vương nhìn thoáng qua sau đó trầm giọng nói được rồi điện hạ thiếp thân lập tức ghi chép lại bút tiên rất rõ ràng âm châu giá cả rất nhanh liền đem một hàng kia c h ố n g không giá thu mua cách từng cái lấp đầy lấp xong sau nàng trực tiếp đưa tới giang nam vương bên cạnh chờ đợi lấy giang nam vương làm quyết định sau cùng lúc này giang nam vương cũng không có phản ứng cái này một khối công việc trên tay hắn có càng khẩn yếu hơn công việc phải xử lý thiên diệp trụ chỉ mang theo mấy cái trông giữ thu cột đệ tử đã đi tới đất hoang ngay tại quy hoạch lấy thu cột vị trí thu cột dựa theo lớn nhỏ giang nam vương phải hướng thiên diệp trụ chỉ thu lấy tiền thuê dù sao một mực nhốt tại nơi đó chiếm lớn như vậy một vùng mặc dù cái kia đất hoang bên trên căn bản là không có người nào nhưng trong này tóm lại là đại tiểu thư địa bàn cho nên thu lấy một chút tiền thuê là phi thường hợp lý cái này tông môn thu mua lệ quỷ có thể là một số lớn tri g a không theo địa phương khác móc một điểm ra làm sao đạt thành thu chi cân bằng tìm kế đại khái cấp ra tức không cho thiên diệp trụ trì sinh khí lại có thể để cho mình tông môn thu hoạch một bút không ít thu nhập về sau giang nam vương lúc này mới ngừng lại bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng cái này lệ quỷ thu mua danh sách bên trên nhìn thoáng qua cũng không có cái gì chỗ sơ s u ấ t về sau giang nam vương nhẹ gật đầu ký mình tạ linh đại danh chuyện này liền xem như xử lý hoàn tất đến lúc đó chờ thêm xong cái này năm hắn liền phải tự mình cùng la trưởng phòng nói chuyện rồi giải quyết xong chuyện này về sau giang nam vương lại n g n g đầu nhìn xem phượng linh mở miệng hỏi giang đô quỷ thành thứ hai kỳ kiến thiết kế hoạch bắt đầu thi hành sao cái này quỷ thành thời kỳ thứ nhất kiến tạo kế hoạch đã kiến thiết hoàn tất mặc dù có chút đơn sơ nhưng ít ra vẫn là thu hoạch trúng lệ quỷ nhất trí khen ngợi trước mắt thời kỳ thứ nhất ba mươi bộ quỷ trạch đã có m ộ ư ơ i năm cái lệ quỷ chính thức bắt đầu và ở quỷ thành bên trong đã dần dần có quỷ ảnh phiêu đãng nhưng như thế vẫn chưa đủ nếu là quỷ thành đó chính là lấy thành thị quy mô tiến hành chế tạo mấy chục phong nhỏ quỷ thành đáng là gì quỷ thành đối với giang đô quỷ thành quy hoạch giang nam vương dự định thời kỳ thứ nhất đầu tiên là muốn rèn đúc ra dung nạp ngàn quỷ chủ t r ạ c khu quỷ đếm qua ngàn dạng này mới có quỷ thành hình thức ban đầu tiếp lấy lợi dụng cái này ngàn quỷ tiếp tục mở phát đem quỷ thành dung nạp quỷ số tăng lên tới vạn đến lúc đó cái này quỷ thành liền có thể tính được là chân chính quỷ thành bất quá kia là tương lai kế hoạch lớn bây giờ suy nghĩ một chút căn bản không có khả năng trước mắt chủ yếu vẫn là nghĩ biện pháp đem cái này ngàn quỷ kế hoạch đạt thành đi mới đến giấy phòng đã giao cho tố viện cách cách trong tay hẳn là không được bao lâu thời gian tố viện cách cách liền có thể điểm hóa chỉ là nói tới chỗ này phượng linh dừng một chút sau đó kỳ quái hỏi điện hạ cái này nhóm thứ hai định chế giấy phòng cùng nhóm đầu tiên tiêu chuẩn so sánh tựa hồ có chỗ giảm xuống a phượng linh nhớ tới qua tay qua giấy phòng lúc này nhịn không được hỏi lên cái kia giấy phòng cùng nhóm đầu tiên so ra hoàn toàn là cách biệt một trời nhóm đầu tiên mặc dù là phục cổ giấy phòng nhưng tốt xấu là có cửa sổ có cửa đồng thời cũng coi là rộng rãi dựa theo quỷ thành nhà lớn nhỏ cùng hiện đại chủ trạch lớn nhỏ so sánh cái kia quỷ thành phòng ở cũng có gần trăm mét vuông nhưng lần này giang nam vương mua sắm tới giấy phòng hoàn toàn liền biến thành phòng nhỏ không chỉ có kích thước giảm bớt ngay cả tinh tế trình độ đều thiếu nợ thiếu không ít trước đó tố viện từng bí mật cùng nàng nói lên cái kia giang nam vương có thể sẽ ăn hoa hồng mặc dù phượng linh có chút không tin nhưng tận mắt nhìn thấy về sau cũng không nhịn được hoài nghi giang nam vương đúng như tố viện cách cách nói vụ trộm thôn tính đại tiểu thư tài sản giảm xuống đương nhiên bản vương chính là khiến cái này lệ quỷ giảm xuống sinh hoạt trình độ giang nam vương ngược lại không muốn nhiều như vậy trực tiếp đã nói ra bản vương nguyên bản còn muốn rứt xuống trước đó nhìn thấy cái kia quỷ thành âm trạch những thứ này lệ quỷ ở lớn như vậy phòng ở quá lãng phí bản vương muốn áp s ụ n g những thứ này lệ quỷ không gian sinh tồn mục đích là để bọn hắn minh bạch mỹ hảo quỷ sinh phải dùng hai tay sáng tạo nghĩ ở hào trạch có thể à, chỉ cần cố gắng công việc đem mình chỗ kiếm lấy âm tiền lấy ra bản vương cho bọn hắn hào trạch lại như thế nào phượng linh à, nếu như không cho những thứ này lệ quỷ một cái vì đó phấn đấu mục tiêu vậy bọn hắn cả đời này cũng liền như thế những thứ này lệ quỷ trời không bắt không táng người lại không thích chúng ta có thể cho bọn hắn cung cấp một cái an ổn hoàn cảnh như vậy đủ rồi cái khác đến chính bọn hắn cố gắng kiếm tiền giải quyết chương sáu mươi chín quỷ thành kinh tế học ngành kinh tế thống là một cái phi thường có ý tứ chủ đề giang nam vương cầm trong tay một bản từ ha ha phật giáo sư đại học man côn biên hiện đại kinh tế học nhìn hai trang sau đó lại liếc mắt nhìn bút tiên phượng linh mở miệng nói ra tài chính tin tức thương nghiệp các loại một hệ liệt quay chung quanh phát triển kinh tế làm cho cả thành thị có thể lưu động người hiện đại miệng sở dĩ hiện ra bột phát thức tăng trưởng quốc dân ă n khang không thể rời đi một cái vui vẻ phồn vinh kinh tế hệ thống đến cùng là hiện đại đô thị cùng bản vương trước đó trưởng khống giang nam đất phong có thể nói là giang nam vương muốn nói cái gì nhưng nhìn thoáng qua một mặt thật thà phượng linh vẫn là ngừng lại tiếp xuống lời muốn nói lấy phượng linh chi thông minh rất khó lý giải ý tứ trong lời của hắn giang nam thành phố nhân khẩu trước mắt đã đạt đến ba nghìn vé đút cái số này là giang nam vương gần nhất mới ngẫu nhiên biết được dù sao cái này lệ quỷ thu mua dính đến số lượng như thế một vấn đề giang nam vương cần đối giang nam thành phố hiện hữu nhân khẩu làm một cái cơ sở điều tra từ đó thông qua giang nam thành phố hiện hữu nhân khẩu sau đó đánh giá ra toàn bộ giang nam thành phố có thể sẽ có bao nhiêu lệ quỷ xuất hiện kết quả giang nam vương không t r a không biết t r a một cái giật mình thông qua giang nam thành phố tòa thị chính website game ban bố lần gần đây nhất nhân khẩu tổng điều tra giang nam thành phố nhân khẩu số lượng vậy mà đạt đến ba vê đút người nhiều nhưng làm giang nam vương cả kinh trận mắt hốt mồm hắn lặp đi lặp lại nhìn tổng điều tra số liệu phía sau số lượng đếm tới đếm lui chừng nhiều lần con mắt hoàn toàn không có sai lầm ba mươi hai n g h ì ba m ư ba ba ba người trong đó thường trú nhân khẩu hai năm trăm vạn lưu động nhân khẩu bảy trăm vê đút đây quả thực là một cái kinh khủng số liệu giang nam vương khó có thể tưởng tượng đây là lúc trước hắn đất phong sau đó giang nam vương lại liếc mắt nhìn đã bị làm thành nhà bảo tàng mộ địa mảnh đất kia là hắn mai táng chỗ kết quả hắn lại phát hiện chỗ kia chỉ có thể coi là giang nam thành phố vùng ngoại thành cách trung tâm thành phố còn xa vô cùng hắn lúc trước thật muốn tại giang nam thành phố đại náo một trận tạo thành ảnh hưởng đoán t r ư ờ n g phạm vi bất quá mấy cái quảng trường giang nam thành phố hiện tại phạm vi cùng trước đó đại tấn giang nam thành phố phạm vi đã sớm không biết làm lớn ra gấp bao nhiêu lần cái này hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển thật đúng là quá kinh khủng bất quá hậu nhân cắm cây h ắ n cái này tiền nhân liền có thể h à o h à o hóng mát giang nam thành phố phát triển quy tích hoàn toàn có thể dùng đến quỷ thành phát triển kiến thiết đi lên lợi dụng hiện đại cao tiêu chuẩn kinh nghiệm có thể giảm bớt tuyệt đại bộ phận gặp phải nan đề giang nam vương hai ngày này vừa có thời gian liền ôm thành thị quản lý quy hoạch thành thị tổng thể quy hoạch thư tịch học tập đây chính là người đời sau từng chút từng chút lục lọi ra tới kinh nghiệm quý bao a tùy tiện một quyển sách phóng tới đại tấn đó cũng đều là vô giới chi bảo nhưng bây giờ đâu một quyển sách liền bán mấy chục khối nếu như là mạn vịt hai tay lưới mấy khối tiền liền có thể đóng gói mua được đều là đồ tốt ta yên lặng ở trong lòng cảm khái một trận giang nam vương để tay xuống bên trên hiện đại kinh tế học sau đó lại từ trong ngăn kéo xuất ra một phần thương nghiệp kế hoạch sách liếc nhìn một chút không có vấn đề gì về sau giang nam vương liền giao cho bút tiên phượng linh trên tay quỷ thanh phát triển không thể rời đi phát triển kinh tế bản vương dự định tại quỷ thành thử nghiệm một chút gần nhất làm tốt bày ra nhìn xem cái này quỷ thành có thể hay không phát triển ra không giống kinh tế thị trường ngươi có thể dành thời gian hiểu rõ v ề phần hiện tại tốt hơn theo bản vương đi xem một chút mới xây lập thương mẫu thị trường đ e m nói xong giang nam vương liền từ ghế s a lon bằng da thật trên ghế đứng lên đầu tiên là đứng ở cổng kính chạm đất trước mặt kiểm tra một lần dung nhan tiếp lấy trực tiếp mở ra tông môn đại sành đại môn hướng phía rừng ở một bên xe đẩy đi đến Phượng Linh, n giang ư ngồi tại t o xe b ê t r o n b ả nam vương vương về người, hưởng không quen cái này bên cạnh có người, dạng này sẽ ảnh hưởng bản vương điều khiển. Phân phó một tiếng phó điều cái có sẽ s một u Giang a n vương rút ra dao đem, c hài u đầu chuyển y máy ngay ể n động cơ trước, đem dao đem hướng động cơ bên trong dối ra, liền bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Chỉ chốc lát, thình thịch thanh âm ngay tại tông môn bên n tới trước, bắt lát, thịch tại dối đem đem âm kéo dao o g cơ cơ Chỉ chốc ra, văng lòng ê n Giang Nam Vương hài l nhẹ gật đầu cẩn thận đem dao đem t ổ n nhập dưới nệm lót cất giữ cách bên trong sau đó chuyển động một chút lan can liền hướng v ư ợ n g linh nhìn lại điện hạ thiếp thân vẫn là ngồi hoa của mình kiệu đi thiếp thân thân thể còn rất yếu đ ớt trải qua không được cái này máy kéo sóc này phượng linh lúc này có chút l u n g t u n g nói cái này máy kéo cũng không phải là không thể ngồi chỉ là cùng giang nam vương ngồi chung một ngựa để người khác nhìn thấy tóm lại là có chút không tốt giang nam vương nhẹ gật đầu ngược lại không muốn quá nhiều nhìn thấy phượng linh đã đem hoa của mình kiệu triệu hoán mà đến trực tiếp một cước chân ga xe đẩy thình thịch liền hướng phía quỷ thành phương hướng lái đi nguyên bản giang nam vương muốn nếm thử một chút từ chu đại sơn hai người cái kia đoạt lại tới xe việt giã kết quả bởi vì giang nam vương sẽ không mở s a m lốp đuổi qua một mảnh đá vụ địa trực tiếp phát nổ cái này đất hoang bên trong lại không sửa chữa điểm phát nổ giống như phế đi cuối cùng giang nam vương không có cách nào chỉ có thể khiêng cái này xe việt giã từ đất hoang bên trong về tới tông môn khố phòng cái này sửa chữa xe việt giã sự tình tự nhiên là rơi xuống tây hồng thế trên đầu so với xe việt giã giang nam vương vẫn là thích tay này đỡ máy kéo tối thiểu nhất tay này đỡ máy kéo không có cái kia phá xe việt giã dễ hỏng tại đất hoang bên trên hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới về phần xe việt giã chờ đường đã sửa xong rồi nói sau lái xe đẩy giang nam vương đi ở phía trước bút tiên phượng linh cưới kiệu hoa tại người giấy n h ấ c động dưới tốc độ cũng không chậm vững vàng đi theo giang nam vương phía sau không có quá dài thời gian liền đã đạt tới quỷ thành phạm vi tố viện quỷ vương mới trang viên hạc giữa b ầ y gà chỉ riêng hắn trang viên liền chiếm diện tích mấy mét vuông bốn con đường từ trang viên bốn cái cửa vào kéo dài mà ra trước mắt đã có dài mười mấy mét tại con đường hai bên quỷ thành thời kỳ thứ nhất kiến trúc đã triệt để thành lập hoàn tất t r u n g quanh từng dãy giấy cây trồng ở hai bên đường đã có một k i a khu sinh hoạt khí tức giang nam vương nhìn thoáng qua về sau liền quay đầu hướng thứ hai kỳ âm trạch cộng đồng nhìn lại cái này thứ hai kỳ âm trạch cộng đồng chiếm diện tích phạm vi y nguyên cùng thời kỳ thứ nhất âm trạch không c h ê n l ệ nhiều bất quá phía trên này phòng ở coi như so thời kỳ thứ nhất nhiều hơn vùng này dòng dạ an trí một trăm tòa âm trạch bọn chúng lớn nhỏ chỉ có thời kỳ thứ nhất âm trạch một phần ba lớn nhỏ vừa vặn đầy đủ một cái lệ quỷ ở lại nhìn xem chỉnh tề âm trạch khu thứ hai giang nam vương hải lòng nhẹ gật đầu cái này âm trạch chỉ cần tố viện điểm hóa về sau trực tiếp bày ra tại quy hoạch khu vực liền tốt căn bản cũng không cần tố viện tại quá nhiều quan tâm xử lý phi thường thuận tiện quét mắt một chút vẫn còn thi công trạng thái thứ hai kỳ âm trạch giang nam vương quay đầu bắt đầu hướng thương mậu thành phương hướng nhìn lại cái này thương mậu thành việc quan hệ quỷ thành phát triển kinh tế giang nam vương hắn cần trọng điểm chú ý liên đệ bản vương đến xem ký thác kỳ vọng thương mậu thành có thể cho cái này đặc thù quỷ thành mang đến biến hóa như thế nào đi i ngươi liệu lai. gió thổi giống ngại gió Trưng tương thét thành, như lớn này dừng Gào gặp gì, chỗ chỗ khó mà là dự l qua quỷ bấp trở ngại gì, gió lớn ở ạ băng lánh do thấu xương ngăn cản không thấu do rét điện ư ợ c quỷ thành bên trong khí thế ngất t khí bên r ờ Làm lúc, là là ra ra vào vào. này thành, hoàn toàn Nam mậu mấy mở mịn một mậu Nam một mới quy hoạch điểm. Giang Vương người thương ngay thương cũng Giang Vương vọng đi sợi tại kiến Nơi cái i xoay ra ra đến thân ảnh chính hoạch dãy quy đ trúc thắc khu ký kỳ hạ chúng ta hướng những thứ này lệ q u ỷ đẩy ra đường chứa mồ hôi ăn vào loại bọn hắn nhất định sẽ mua a nhìn xem một đám t ạ i thương m ậ u nhà lầu bên trong r a ra vào vào q u ỷ ảnh bút tiên p ư ợ n g linh tò mò hỏi thương mẫu nhà lầu bên trong chất đống đại lượng vật tư đây đều là từ phượng linh trưởng quản trong khố phòng c h u y ể n tới phục sức loại có đường trang hán phục hiện đại đồ vét loại hình t r ù n g loại mặc dù không nhiều nhưng cũng coi là theo sát hiện đại trào lưu bất quá những thứ này tựa hồ là tạng phẩm từ tố viện điểm hóa qua đi hoàn toàn có thể cho bọn lệ quỷ sử dụng phượng linh trên người bây giờ xuyên cổ điện váy liền áo chính là tố viện thủ bút đẹp mắt là phi thường đẹp mắt chỉ là những thứ này lệ quỷ nguyện ý mua sao phượng linh lắc đầu cảm thấy để cho những cái kia lệ quỷ tốn hao c h â n quý âm tiền mua những thứ này vô dụng đồ vật hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện những cái kia âm tiền lưu tại trên thân xúc tiến mình tu luyện không còn gì tốt hơn xuất ra đi mua những thứ này hoàn toàn là phung phí của trời ngươi chỉ cần cho bọn hắn thiết lập một mục tiêu bọn hắn tự nhiên sẽ mua quỷ thành trước mắt bởi vì lệ quỷ thưa thất duyên cớ nhìn không ra làm những thứ này có cái gì hiệu quả nhưng là theo bọn lệ quỷ nhao nhao gia nhập bậy quỷ tệ tụ lại bảo lưu lấy khi còn sống ký ức lòng hư vinh tùy theo tăng lên quỷ mặc dù cùng người khác biệt nhưng quỷ từ người biến thành những người này biến thành quỷ về sau lẻ loi hữu quạng người người t o á n trách nơi nào sẽ quan tâm những thứ này nhưng khi những thứ này lệ quỷ tụ tập trung một chỗ cùng nhân loại khi còn sống nội tâm mục tiêu liền sẽ tùy theo cải biến bọn hắn sẽ sinh ra tình cảm sẽ sinh ra dục vọng sẽ sinh ra đủ loại nhu cầu đưa ra nhu cầu thỏa mãn nhu cầu coi bọn họ là làm phổ thông bách tính đối đãi cứ như vậy ăn ở những nhân loại này nguyên bản liền tồn tại nhu cầu liền sẽ rơi trên người bọn hắn mặt khác những y phục này không phải cũng thật đẹp mắt ta ngươi chẳng phải mỗi ngày lại mặc nói tới chỗ này giang nam vương xoay người nhìn thoáng qua phượng linh thân mang màu đỏ chót váy liền áo t r e o g ẹ o nói trước đó phượng linh bị tương tiểu tranh mang về lúc trên thân thế nhưng là mặc một bộ màu nhạt thanh lịch cổ đ i ể n váy dài kết quả làm tố viện đem điểm hóa tốt nhóm đầu tiên phục sức đưa tới lúc Phượng Linh cái thứ nhất liền tại bên trong lấy ra cái này váy liền áo nhìn xem phượng linh yêu thích không vung tay bộ dáng giang nam vương cũng liền tịch thu tiền của nàng cái này điện hạ cái này cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt t h i ế p thân t h i ế p thân một tháng năm mươi tấm âm tiền hoàn toàn mua nổi nhưng bọn hắn không có nhiều như vậy âm tiền bọn hắn nơi nào sẽ mua những thứ này nghe được giang nam vương đem thoại để chuyển tới trên người nàng phượng linh lúc này có chút lúng túng nói bộ này váy liền áo bởi vì là kiểu mới định chế trải qua tố viện cách cách điểm hóa về sau một tia quỷ vương khí tức tại trong váy lưu truyền y phục này xuyên ra tới hoàn toàn liền cùng trước đó y phục của mình khác biệt tại quỷ vương khí tức bao phủ xuống lộ ra phượng linh càng thêm kiểu mị đẹp mắt như vậy váy liền áo vì cái gì không mua long thích cái đẹp mọi người đều có nhưng quỷ đồng dạng cũng có bọn hắn hiện tại không có tiền không có nghĩa là về sau không có tiền mang theo phượng linh tiến vào thương mậu thành giang nam vương vừa đi vừa nói thương mậu thành hoàn toàn thủ công chế tạo thành giang nam vương trước đó hướng mèo chó cửa hàng trưởng quỹ đưa ra qua yêu cầu như vậy hắn cần một cái cùng cửa hàng bộ dáng giấy phòng những thứ này giấy trong phòng nhất định phải có đủ loại quầy hàng cửa hàng v â n v â n v ăn ở nhất định phải đều muốn bao quát trong đó cho nên trước mắt thương mậu thành liền cùng trong hiện thực giang nam thị lý đại thương trận giống nhau như lúc các loại bề ngoài ở bên trong phân loại đều đặt mua trình tề chỉ bất quá trước mắt còn không có thương gia chính là ngươi biết chế tạo quỷ thành mục đích là cái gì sao đi vào một nhà đứng không bề ngoài giang nam vương nhìn quanh một tuần mặt tiền này bố cục giang nam vương bỗng nhiên mở miệng hỏi cái này thương mậu thành chế tắt được lại từ tố viện điểm hóa đại khái bên trên vẫn là cùng giang nam vương cung cấp bản vẽ ngoại trừ thang máy ánh đèn loại hình không có bên ngoài cái khác vẫn là không có cái gì khác biệt vớt ve một chút cái này thương mậu thành kiến tạo chất liệu cảm thụ được trong lòng bàn tay chuyển đến xúc cảm giang nam vương hài lòng nhẹ gật đầu đến cùng là hoa hơn ngàn chế tác giấy phòng chính là cùng những cái kia phổ thông giấy phòng hoàn toàn khác biệt không chỉ có là chi tiết chất liệu chế tác đều rất hoà n mỹ cái này thương thành hoàn toàn có thể trở thành quỷ thành bên trong thương mậu trung tâm mục đích không phải an trí lệ quỷ a sau đó để bọn hắn kiến thiết tông môn phượng linh kỳ quái hỏi cái này quỷ thành ngoại trừ an trí đất hoang bên trên càng ngày càng nhiều lệ quỷ bên ngoài phượng linh nhìn không ra còn có cái gì tác dụng khác những cái kia lệ quỷ mỗi ngày tại đất hoang chút gì không lục mỗi ngày liền nghỉ ngơi hai giờ dẫn cực kỳ rẻ tiền âm tiền làm những thứ này căn bản cũng không có ý nghĩa đây chỉ là một bộ phận đâu chỉ là một phần rất nhỏ giang nam vương từ chối cho ý kiến phượng linh nói là không sai quỷ thành kiến thiết mục đích đích thật là vì an trí lệ quỷ nhưng là ngoại trừ an trí lệ quỷ bên ngoài những thứ này lệ quỷ cũng không phải không có tác dụng khác người muốn rõ ràng một điểm phượng linh lệ quỷ là vì tông môn phục vụ bọn hắn đã tiến vào quỷ này cửa như vậy thì là địa tông một phần tử hiện tại lệ quỷ số lượng thưa thớt đây chẳng qua là bởi vì hiện tại quỷ thành còn đang đứng ở bồi dưỡng kỳ nhưng theo lệ quỷ gia tăng an ổn hoàn cảnh chứng thực truy cầu cao hơn cũng theo đó mà tới đại tiểu thư là hy vọng những thứ này lệ quỷ có thể vì tông môn làm công hiến nàng cần đông đảo lệ quỷ đến vì nàng tìm kiếm nàng cái kia được rồi những thứ này ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết cái này quỷ thành chỉ có càng phồn hoa càng tốt đây là đại tiểu thư thế lực của mình mà không phải những cái kia giang nam thành phố tỏa thị chính thế lực mặc kệ làm cái gì quyền lợi thả trên tay chính mình tốt nhất giang nam vương muốn đem tương tiểu tranh cái kia sinh tử đại địch tình huống nói ra nhưng nghĩ nghĩ về sau vẫn là ngừng lại những thứ này lệ quỷ cũng không phải vẹn vẹn khổ lực đơn giản như vậy theo quỷ thành nhanh chóng phát triển nó sẽ thành đại tiểu thư tự thân một phần thế lực đây là đối mặt sóng mây quỷ quyệt tương lai một phần lực lượng chỉ có tổ kiến thuộc về mình thế lực đại tiểu thư tài năng an ổn tại đất hoang bên trong chiếm đóng nền móng cái kia tòa thị chính người mặc dù đối t ư ơ n g tiểu tranh nơm nớp lo sợ đó là bởi vì t ư ơ n g tiểu tranh có hay không có thể ngang hàng cường đại vũ lực nhưng chỉ có cường đại vũ lực còn chưa đủ nàng cần một cái chân chính thuộc về nàng thế lực cứ như vậy mới có sung túc lực lượng đối mặt cái kia nguy hiểm không biết Bí chương ả n cổ、chủng. mặc trùng, tại trên t dù mạng tư liệu c vẫn là để bảy mươi m ộ t tây hồng thế năm mươi yến đỏ chót đèn lồng tại mới xây tốt tông môn bên ngoài treo lên thật cao trên ván cửa đã dán chặt từ giang nam vương tự mình viết câu đối xuân mà hướng dạ thì trên sảnh chủ nhân trên ghế, ngồi ngay ngắn đại ở c ầ một trong tay m cái tưởng. lệ quỷ từ hướng dạ cầm trên tay qua hai tấm âm tiền về sau đôi hướng dạ túi đầu về sau liền hoan thiên hỉ địa rời đi hướng dạ nhìn trước mắt lệ quỷ rời đi tiếp lấy nhìn lướt qua còn tại xếp hàng chúng lệ quỷ rất nhỏ lắc đầu sau đó lại từ một chồng âm tiền bên trong rút ra năm tấm giao cho phía dưới lệ quỷ trên tay đất hoang bên trong trước mắt đăng ký tại phượng linh vở bên trên lệ quỷ số lượng đã qua năm mươi đây là hướng dạ bỏ ra gần mười cái buổi tối thành quả trên cơ bản chính là xe gắn máy vừa mở hướng giang nam thành phố vừa chui bắt được mấy cái lệ quỷ trước thu thập một trận sau đó mang theo bọn hắn hướng giả làm chùa xung quanh du ngoạn một vòng lắng nghe phật tổ dạy bảo nghe một chút tăng nhân phật hiệu về sau những thứ này lệ quỷ một cái so một cái trung thực đều không cần tại điều giáo tất cả đều bắt đầu ở đất hoang chút gì không lục hôm nay gần sang năm mới mặc dù bọn lệ quỷ đi vào đất hoang cũng không có bao lâu thời gian nhưng là nên có năm mới lợi là vẫn là cho bọn h ắ n phát nhìn xem vô cùng náo nhiệt quỷ ảnh trung điệp tông môn hướng dạ cảm thấy hay là vô cùng đáng giá có những thứ này lệ quỷ gia nhập đồng thời lại là 22 giờ công việc chế cái này tông môn kiến thiết tốc độ có thể nói tăng lên rất nhiều nguyên bản là một cái đại sành tông môn hiện tại đã phát triển gấp bội xương phòng khố phòng phòng ngủ các loại đều đã kiến thiết hoàn tất Những thứ này thứ lúc ệ việc hiệu mệt việc. hiện quỷ suất kêu đầu tiểu làm là lần lại lòng làm làm liền l môn mấy mấy mỏi một năm mươi với vùi cái người sống, nói thôi. Đại hiến tại có chờ thể nhanh hơn không、thôi. Không hô không hoan, thư, so sống, trong tông tốt, ngươi. đã này cổng truyền đến phượng linh thanh â m hướng dạng ngầm đầu nhìn thoáng qua còn lại mấy cái quỷ đội ngũ đem còn lại âm tiền phát ra ngoài về sau hướng những thứ này lệ quỷ phất phất tay ra hiệu bọn hắn nhanh đi ăn năm mươi yến tiếp lấy lúc này mới đứng người lên d ỗ i lưng một cái sau đó không nhanh không chậm đi theo phượng linh rời đi năm m ư ơ i yến tổ chức vị trí tại tông môn quảng trường đi ra ngoài hướng phải đi một hồi hướng dạ liền thấy lớn nhất một bản chế i n yến tiệc ngoại trừ vị trí của hắn là trống không bên ngoài những người khác đã chuẩn bị xong hơn năm mươi lệ quỷ thêm tương tiểu tranh giang nam vương hai cương thi cùng tây hồng thế mang theo chu đại sơn hai người đây là trong tông môn trước mắt tất cả người không coi là nhiều nhưng cũng không tính ít chu huynh đệ có hoa quả chuối tiêu ăn cũng không tệ rồi n g ư ơ i biết ta vừa tới cái này đất hoang ăn cái gì à là nông ra loại dưa mua chu đại sơn khóc tản ra mặt nhìn xem trên bàn mì tôm lạp s ư ở n g hôn khói mấy cây hưng ơ chuối mấy cái áp tổ. đây chính là bọn họ ba cái người sống năm mươi yến năm hết tết đến, đến rồi mặc dù những cái k i a quỷ liếc một cái đám kia lệ quỷ ăn đồ ăn chu đại sơn nuốt một ngụm nước bọn cảm thấy mì tôm lạp s ư ở n g hôn khói cũng coi là đồ tốt tối thiểu nhất cuối cùng có hoa quả mua ta làm sao lại có tiền mua ta trực tiếp cầm tây hồng thế lúc này rót một chén rượu đế sau đó đưa tới chu đại sơn trước mặt chu đại sơn lúc này vội vàng tiếp nhận tay liền nói hai tiếng tạ ơn lúc này mới một n g ụ m uống hết x u ố n g dưới c ả m ơn cái gì tạ đừng nhìn ta là cái trưởng môn ta so với các ngươi không khá hơn bao nhiêu nhìn thoáng qua chung quanh ăn uống thả cửa bọn lệ quỷ tây hồng thế cũng không nhịn được lắc đầu treo cái trưởng môn chức vụ vẫn là cùng chu đại sơn hai người một cái dạng mỗi ngày tại đất hoang bên trên mệnh gần chết hán ngoại trừ có cái thân phận tình cảnh cùng cái này hai người sống không sai biệt lắm cùng là nhân loại tình huống phía dưới tây hồng thế cũng không nhịn được cùng chu đại sơn huynh đệ cùng c h u n g trí hướng ngươi câu nói này ta tin chu đại sơn đổ ra một chén rượu đế m â n một ngụm sau đó lại mở miệng nói ra nói thật tây trường môn ngươi khi đó vì sao liền đem hai chúng ta huynh đệ cho lửa gạt tới đâu ngươi lửa gạt hai không tốt làm sao lại gạt ta hai đâu đến cùng là rượu tráng sợ người gan uống hai chén rượu về sau chu đại sơn r ố t cục nhịn không được đem đ ấ y lòng nói ra đây thật là gặp vận đen tám đời vốn cho là bất quá là trộm cái mộ sau đó nhiều nhất hạ cái hát thủ đem tây hồng thế thi binh đoạt tới nhưng từng m u ố n bọn hắn thế mà đi tới quỷ ổ nhìn chung quanh một vòng vô cùng náo nhiệt quỷ ảnh trung điệp bảy quỷ chu đại sơn đến cùng là trộm mộ người đã thành thói quen xuống tới bằng không thì cho dù ai phát hiện cùng lệ quỷ ăn năm mươi yến nói ra ai dám tin về phần chạy chạy là chạy không thoát đời này là chạy không thoát cái kia giang nam vương thần hồ kỳ kỹ tám cái kia cách cách cũng là thần hồ kỳ kỹ tám về phần ngồi tại thủ tọa đang lúc ăn một đầu dài hai mét cá chấm đen đại tiểu thư muốn từ trên tay bọn họ chạy đi hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng hiện tại bởi vì tây hồng thế cùng bọn hắn đồng bệnh tương liên cùng hai người bọn họ huynh đệ sen lẫn trong cùng một chỗ chu đại sơn rốt cục nhịn không được hướng tây hồng thế o á n trách ngươi nói ngươi một cái đại trưởng môn vì cho tông môn kéo khổ lực kéo ai đến không tốt làm sao hết lần này tới lần khác liền kéo lên hai người bọn hắn huynh đệ chẳng lẽ là trước kia trộm mộ làm chuyện xấu quá nhiều cho nên bao ứng đã đến rồi sao cùng những thứ này lệ quỷ cùng một chỗ hắn nửa đêm ngay cả nước tiểu cái nước tiểu đều phải mang trương trừ tà phủ cái này ai chịu nổi a không phải là các ngươi chủ động tìm tới ta a ta lúc đầu chỉ là lừa gạt mấy cái cản thi nhân tới kết quả những người khua xác kia cho là ta thân phận không sạch sẽ căn bản cũng không nguyện ý tới kết quả các ngươi đã tới ta nhìn thực lực các ngươi cùng dũng khí hẳn là có thể tới ta cái này tông môn bình thường thực lực trinh lệnh ta cũng sẽ không hô ta sợ bọn hắn sẽ bị hủ chết tây hồng thế lúc này uống rượu đầu cũng bất tỉnh sau đó nhìn chu đại sơn mở miệng nói ra hai người này dù sao là đường hòng chạy cái này đất hoang thế nhưng là cho phép vào không cho phép ra ngoại trừ dị năng cục có chút bản sự bên ngoài nhìn xem trận nhãn hòa thượng nhìn xem đại sư trí thiện bọn hắn cả một đời là đừng nghĩ ra cái này đất hoang cũng chỉ hắn tây hưng ơ thế đã là cái này tông môn trưởng môn vì mời người mới có thể ra ngoài tây trưởng môn nói thực ra ách ta mặc dù đối ngươi xác thực ách không có h ả o ý nhưng ngươi đem ta lừa gạt đến ách cái này địa ngục đây là địa ngục đi ngươi dạng này hành vi ách là thật quá phận ô ô ô ta còn có tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác cả đời này chẳng lẽ liền cùng những thứ này lệ quỷ giao thiệp a nói một hồi chu đại sơn nhịn không được ô, ô ô ô khóc lên hắn hiện tại tình nguyện bị giang nam tòa thị chính người trộm tới nhốt vào nhà tù nơi đó tình huống cũng so nơi này tốt bọn hắn nhiều lắm là tính cái trộm mộ tội lại không giết qua người hiện tại lại là linh khí khôi phục chỉ cần hảo hảo cải tạo bằng bọn hắn dị năng giả thân phận rất nhanh liền có thể phóng xuất nhưng nơi này lại nhìn lướt qua ngay tại ăn uống thả cửa lệ quỷ chu đại sơn nhịn không được lại ố ô ô, ô ô khóc lên tuổi gần ba mươi tuổi đại nam nhân lúc này khóc như thằng bé con chương bảy mươi hai giáng lâm gió bấc gào thét ngồi một mình ở liêu tinh tinh dưới cây hướng dạng lúc này cũng không có cùng những cái kia bọn lệ quỷ hoan độ năm mới hắn một cái tay chạm đến lấy liêu tinh tinh thân cây sau đó ngầm đầu nhìn xem phương xa giang nam thành phố thịnh phong khói lửa nhìn kia là thành thị bên trong mọi người hoan độ ngày lễ khói lửa n g ư ờ i có thể nhìn thấy sao cảm thụ được thụ tâm bên trong càng ngày càng sinh động nhảy lên hướng dạ lúc này lòng tràn đầy vui vẻ liêu tinh tinh muốn ra năm mới qua đi mùa xuân trực tiếp tới lâm mặc dù không biết liêu tinh tinh sau khi ra ngoài là cái nào bản bộ dáng nhưng bất luận liêu tinh tinh là loại nào bộ dáng nàng đều là nữ nhi của hắn cái này từ trên người hắn dần dần lớn lên mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm nhận được nữ nhi cho chúng ta người một nhà chụp tấm hình ảnh chụp đ e m nhìn phía xa cái k i a chói lọi pháo hoa hướng dạ nghĩ nghĩ xoay người đem phương xa giang nam thành phố cảnh đêm xem như bối cảnh tiếp lấy lại chạy đến cây liếu trước chỗ không xa đào ra một cái bề sâu chừng mấy cm hố nhỏ cái này hố nhỏ hẳn là có thể buông tay cơ hướng dạ lấy điện thoại di động ra tại trong hố thăm dò một chút phát hiện điện thoại di động ca mê ra vừa vặn có thể lộ ra về sau hài lòng nhẹ gật đầu tiếp lấy lại cầm điện thoại di động lên đem quay phim hình thức điều chỉnh làm chỉ hoãn quay t r ụ làm đưa di động thiết trí vì mười giây tự động quay t r ụ về sau hướng dạ tranh thủ thời gian thối lui đến liêu tinh tinh bên người cùng liêu tinh tinh song song đứng chung với nhau xoạt xoạt đèn thờ lát sáng lên hướng dạ tranh thủ thời gian lại chạy lên trước xuất ra đặt ở trong hố điện thoại bắt đầu kiểm tra lên ảnh t r ụ kết quả tới xa nhất bối cảnh là giang nam thành phố pháo hoa ở pháo hoa bối cảnh tựa hồ có chút kỳ quái tại sao có thể có một đạo trong suốt màng mỏng xuất hiện tiếp lấy bắt mắt nhất chính là liễu tinh tinh bản thể liễu tinh tinh thân thể như thế lớn không thấy được mới là lạ sau đó chính là ngồi dưới tảng cây tương tiểu tranh ân tựa hồ chiếu không phải quá tốt xem ra là tư thế không có dọn xong đến chụp lại cuối cùng chính là ta a gần nhất cái kia một mảnh thổ địa đây chính là chúng ta một nhà nhìn sau khi hướng dạ cảm thấy kết cấu còn tính là hài lòng nhưng là liên quan tới tương tiểu tranh tư thế liền có chút thiếu sót vô cùng cứng nhắc cùng với mất tự nhiên rất rõ ràng hướng dạ hắn cũng không có bày ra một cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thế vậy liên t ạ i đến một lần lần nữa nhìn mấy lần càng xem càng cảm thấy không hài lòng hướng dạ lúc này một lần nữa đứng lên tiếp lấy đưa di động thiết trí tốt chỉ h o á n quay chụp bỏ vào hố đất bên trong giang g i ắ c lần này hướng dạ đem chụp ảnh hình thức cải thành ngay cả đập xoạt xoạt tiếng vang lên về sau liên tục điểm nhấp nháy sáng lên đợi đến đèn thờ lát quan bế về sau hướng dạ lúc này mới một lần nữa từ hố đất bên trong lấy điện thoại di động ra lần này thế nhưng làm ấy chụp ngay cả đập hẳn là có thể chọn lựa ra một chương thích hợp ảnh chụp tới ôm ý nghĩ như vậy hướng dạ lần nữa mở ra điện thoại eo bung ảnh xem lên mới nhất điện thoại ảnh chụp tới nô、no. thuốc lá này hoa có chút kỳ q u á i h a a không đúng pháo hoa chiếu sáng bối cảnh có chút không đúng à, làm sao lại xuất hiện một đạo vặn vẹo màng mỏng lần nữa nhìn thoáng qua trong tấm hình bên trong pháo hoa bối cảnh hướng dạ phát hiện trước đó trong suốt màng mỏng biến bắt đầu v ạ n m ẹ o thật giống như bầu trời là một bãi bình tĩnh nước hồ có một khối đá ném vào trong đó nổi lên vận sóng liên quan ta cái rắm nhìn cái gì bối cảnh xem ta ảnh gia đình liếc nhìn một chút về sau hướng dạ không còn quan tâm bắt đầu cẩn thận xem lên ảnh chụp bên trong tương tiểu tranh dáng người tới ảnh chụp bên trong tương tiểu tranh vẫn là rất thật thà ngồi tại liêu tinh tinh bên cạnh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ rất máy móc không có một tia sinh động cảm giác hướng dạ lật ra mấy c h ụ p t â m chiếu qua ảnh chụp về sau y nguyên vẫn là không có có thể để cho hắn cảm thấy hài lòng ảnh chụp thân xác lạnh lùng biểu lộ ngốc trệ tư thế chết lặng dạng này không được a nhìn xem ảnh chụp bên trong tương tiểu tranh hướng dạ cảm thấy một trận buồn rầu dạng này ảnh chụp còn không bằng không muốn ôm điện thoại ngồi tại liêu tinh tinh bên cạnh suy tính một hồi tiếp lấy hướng dạ ngắm nhìn một phía có nhìn thấy rừng sắt ở cây liễu không xa địa phương xe gắn máy hướng dạ tranh thủ thời gian đứng lên sau đó hào hứng đem xe gắn máy cho đẩy tới đầu tiên là cẩn thận tựa ở liễu tinh tinh bên cạnh tiếp lấy hắn đem đặt ở sau xe gắn máy chuẩn bị trong giương kính dâm cho lật ra ra lau một phen về sau trực tiếp đeo lên trên mặt mượn xe gắn máy kính chiếu hậu nhìn chung quanh kiểm tra một hồi hướng dạ lúc này hài lòng nhẹ gật đầu đưa di động một lần nữa điều chỉnh làm trì chỉ hoãn quay chụp hình thức ngay sau đó lại vội vàng chạy trở về một cái xoay người liền cưỡi tại xe gắn máy trên chỗ ngồi một tay vịn xe gắn máy một tay vịn cây liễu Xoát xoát, một m đạo đèn p h ờ lát qua đi ngay sau đó sau lưng xem như bóng lưng bầu trời đột nhiên sáng đến giống như ban ngày giống như nửa đêm bên trong mặt trời bỗng nhiên g á n g lâm đêm tối trực tiếp biến thành ban ngày ngay sau đó ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang lên coi như hướng d ạ n ở xa giang nam thành phố đất hoang cũng có thể xa xa nghe được bên kia thanh â m chuyển tới thế nào thế nào hiện tại ăn tết i không dùng khói nóng này chút bắt đầu dùng hỏa pháo chúc mừng rồi nghe cái kia quen thuộc vũ khí nóng thanh âm hướng dạ lúc này rốt cục xoay người thuận thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại ngoa tạo trùng tộc xâm lấn tinh cầu á bên trên bầu trời một đạo lóe sáng giống như ánh nắng thông đạo được mở ra thông đạo lối vào chỗ chính vị tại giang nam thành phố trên không phạm vi chi lớn căn bản khó mà phán đoán vô số kể côn trùng từ cái kia ban ngày trong thông đạo nhao nhao rơi xuống sau đó liền r ớ t xuống giang nam thành phố nội thành trung ương ô ô ô cũng chính là tại lúc này giang nam thành phố tiếng cảnh báo đ ỗ n g nhiên vang lên thanh âm vang vọng toàn thành cái kia r ồ n dập tiếng cảnh báo giống như là đòi mạng ma chú dù là hướng dạ đợi tại đất hoang cũng có thể cảm nhận được tiếng cảnh báo thê lương dầm dầm dầm dầm dầm dầm giang nam thành phố lúc này giống như là t h ứ c tỉnh vô số hỏa lực đạn đạo mang theo thật dài đôi lửa hướng phía giữa không trung rơi xuống côn trùng kích xạ mà đi r ồ n dập tiếng nổ thỉnh thoảng vang lên nhưng so với trong thông đạo rơi xuống cùng loại với côn trùng sinh vật hỏa pháo số lượng tại bọn chúng trước mặt lộ ra cực kỳ thưa thớt mặc dù có đại lượng côn trùng bị hỏa pháo đánh chúng nhưng càng nhiều côn trùng y nguyên rơi xuống đám côn trùng này ta có phải hay không gặp qua nhìn xem cái kia giống như mưa to rơi xuống côn trùng cái kia côn trùng thân hình làm sao càng xem càng giống chùa khánh đế cái kia lòng đất côn trùng mặc dù lớn nhỏ nhỏ rất nhiều nhưng này sắc bén dài chân như tiết kiệm chi tiêu phần đôi cùng cái kia giữ tợn tiếp cự kìm rầm rầm rầm theo càng ngày càng nhiều côn trùng rơi xuống những cái kia côn trùng đã đối giang nam thành phố tạo thành ảnh hưởng to lớn đại lượng ánh lửa tại giang nam thành phố thành khu g i ấ y lên mang theo cái kia từng tiếng báo động thê lương tiếng địch vang vọng toàn thành giang nam thành phố xong đêm trừ tịch tại cái này nhà nhà đốt đèn thời khắc cổ trùng giáng lâm chương bảy mươi ba trả lại cổ trùng lại xưng là phệ linh trùng lấy thôn phệ dị năng giả quanh thân linh khí mà sống so với người bình thường Những thứ này phệ linh trùng càng ưa thích dị năng thứ phệ thích giả. Trước ưa dị đại ó ngươi t chùa Khánh h á Đế p tiểu h ệ n trùng cái kia tộc kia thi t h căn cứ hình thể lớn nhỏ, hẳn thể h t là ộ c về mẫu thư r ù n g Đại tiểu t giang nam thành phố tòa thị chính đã tổ chức nhân thủ bắt đầu hướng những thành thị khác rút lui chúng ta có phải hay không giang nam vương lòng như lửa đốt đem một phần tình báo đưa đến hướng g i trong tay bởi vì đối tình huống bên kia không hiểu rõ giang nam vương tìm khắp internet cũng chỉ có thể tìm tới cái này việc nhỏ không đáng kể tin tức bất quá so với trong tay tin tức giang nam vương lo lắng hơn đất hoang an uy đất hoang mặc dù khoảng cách giang nam thành phố còn có đoạn khoảng cách nhưng lấy những cái kia phệ linh trùng số lượng chẳng mấy chốc sẽ đi vào đất hoang thừa dịp phệ linh trùng tại giang nam thành phố q u ấ y đến long trời lở đất thời cơ hiện tại đúng là bọn họ rút lui thời cơ lối đi k i a bên trong rơi xuống cổ trùng toàn bộ đất hoang người đều nhìn rõ ràng bọn hắn thấy trắng cảnh giống như tận thế đại lượng cao lầu đổ sụt manh liệt hỏa diễm đem cái này giang nam thành phố đốt thành ban ngày đây là tận thế một cái lấy người cổ đại thị giác tận mắt nhìn thấy tận thế hướng dạ lắc đầu hắn nhìn thoáng qua như cũ tại đại địa bên trong ngủ say liễu tinh tinh hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi bản thể của hắn chính là một mảnh đất căn bản là khó mà rời đi chớ nói chi là liễu tinh tinh c u n tại bọn chúng không thuộc về tinh cầu sinh vật à. máy móc gâm thanh bắt đầu vang lên hướng dạ đột nhiên hỏi đương nhiên tinh cầu bên trên chưa bao giờ có những thứ này cổ trùng tồn tại qua vết tích dựa theo hiện tại tiểu thuyết khoa h u y ễ n thuyết pháp những thứ này cổ trùng hoàn toàn thuộc về sinh vật ngoài hành tinh chỉ là những thứ này cùng chúng ta rút lui có quan hệ ạ nói tới chỗ này giang nam vương kỳ quái hỏi tương t i ể u tranh ý nghĩ tựa hồ cùng tính toán của hắn hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược đến lúc nào rồi ai còn quan tâm cái này cổ trùng có phải hay không sinh vật ngoài hành tinh không nên tranh thủ thời gian rút lui sao giang nam thành phố đã tỏa thị chính tại thủ vương sau hai giờ phát hiện căn bản là không có cách chống cự bảy t r ù n g đột kích đã bắt đầu thu nạp bộ đội bắt đầu rút lui một mực tại mây lan nước khắp nơi dập lửa q u â n bộ lúc này cũng vội vội vàng vàng từ các nơi chạy tới hiệp trợ khổng lồ giang nam thành phố chuyển di công việc không phải liền tốt hướng dạ lại một lần nữa xác nhận về sau nhẹ gật đầu sau đó quay người rời đi rừng liễu ở trong mắt hướng dạ thổ điệu bên trên hết t h ể sinh vật đều là bình đẳng bất luận người thú cương thi lệ quỷ hoa cỏ cây cối những thứ này có linh sự vật hắn đều đối xử như nhau giữa bọn hắn cửu hận tranh đấu dục vọng đối với hắn mà nói đều là hư vô hắn là một mảnh đất ngoại trừ quan tâm hắn hai cái nữ nhi bên ngoài thổ địa bên trên toàn bộ sinh linh ở giữa tranh đấu hắn đều rất ít lẫn vào những cái kia từ trong thông đạo kẻ ngoại lai đã không thuộc về tinh cầu sinh vật như vậy đất hoang bên trên quỷ thành kiến thiết bởi vì nhận lấy giang nam thành phố ảnh hưởng đã đình trệ xuống tới đại lượng lệ quỷ nhìn xem cái kia giang nam thành phố phát sinh đáng sợ c h ẳ n g cảnh từng cái thấp thỏm lo âu giang nam vương lúc này cũng không tâm tình quản những thứ này lười biếng lệ quỷ hắn chỉ là lo lắng nhìn xem hướng dạ không ngừng khuyên l ơ n hướng dạ rút lui đây chính là thiên h a i không phải sức người có thể ngăn cản bản vương mặc dù hướng dạ bỗng nhiên dừng lại sau đó hướng phía đất hoang một cái phương hướng nhìn lại sau đó thân hình k h ẽ động trực tiếp liền vào tới đại tiểu thư đại tiểu thư ngươi nghe ta một lời a theo sát phía sau giang nam vương lúc này vội vàng đuổi theo một bên chạy vừa mở miệng nói nhưng rất nhanh hắn nhìn thấy quái vật trước mắt về sau liền ngừng lại một cái thân hình chừng cao năm mét quái vật khổng lồ đã cùng ngạc thôn thiên chạm vào nhau so với ngạc thôn thiên hình thể cái kia quái vật khổng lồ thân hình thật không có ngạc thôn thiên dài như vậy nhưng hàn quang loẹ loẹ khôi r á c cùng cái kia lớn thân thể gấp đôi tiếc cự kìm đều biểu hiện ra coi như nó so ngạc thôn thiên nhỏ nhắn xinh xắn nhưng cũng có sức đánh một trận ngao ngạc thôn thiên dẫn đầu sông tới nảy nở bồn máu miệng rộng hung hăng hướng phía cổ trùng đánh tới cao tốc lao nhanh thân ảnh giống như một khung đoàn tàu cao tốc mang theo ầm ầm tiếng vang trong nháy mắt liền đi tới cổ trùng bên cạnh ao ngao ngong lồng ngực trước g i á c hút phát ra để cho người ta phiền muộn thanh âm vang lên cổ trùng cũng không e ngại trước mắt so với nó thân hình còn muốn khổng lồ sinh vật chỉ là q u ơ cử kìm liền đem ngạc thôn thiên thế công cản lại Tiếp lấy nó ẩm đột nhiên tới cái đuôi quét ngang mà qua so với cổ trùng cự kìm rất hiển nhiên ngạc thôn thiên đuôi giải tốc độ càng nhanh mang theo tiếng nổ tiếng vang giống như là đập bóng chuyển cổ trùng trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài ngay sau đó Ngạc thôn thiên đắc thế không buông trùng, thân hình nhanh như đắc thế tha t h i ề một điện, đất đó đại tiếng phiếu rơi tới, lại mang vang, hướng trùng xuống lần buồn dầm mở m sau ra theo trí huyết chạy khẩu. dập vị cự đạo làm cho người buồn nôn tiếng vang tại đất hoang bên trong vang lên lần này cái k i a cự trùng rốt cuộc khó mà ngăn cản ngạc thôn thiên căn xé rơi vào ngạc thôn thiên trong miệng gióng máu màu xanh lục từ cổ trùng trên thân lưu lại rất nhanh liền tại ngạc thôn thiên bên cạnh lưu lại một chỗ cảm nhận được cổ trùng còn tại miệng bên trong dãy r u a n g ạ c thôn thiên bỗng nhiên một cái tử vong lan lộn tiếp lấy miệng lớn lại là một trận khép kín cái kia cổ trùng tiếp c ử kìm trực tiếp liền bị ngạc thôn thiên cho căn xe xuống dưới rơi trên mặt đất phát ra một tiếng p h a n h tiếng vang cực lớn đám côn trùng này như là đã đến đất hoang nhanh như vậy nhìn thấy cổ trùng rất nhanh bị ngạc thôn thiên thôn p h ệ giang nam vương trên mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi lẫn vui mừng ngược lại trở nên càng căng thẳng hơn những cái kia côn trùng xưa nay không là lấy chất lượng thủ thắng là lấy số lượng nếu như nơi này xuất hiện cổ trùng rất hiển nhiên tình huống nơi này đã bị những cái kia cổ trùng phát hiện tin tưởng trải qua không lâu lắm những cái kia cổ trùng đại quân liền sẽ gào thét m à tới hướng d ạ o y nguyên không phản ứng chút nào hắn quan sát cái kia cổ trùng một chút sau đó trực tiếp đi tới ngạc thôn thiên bên cạnh đầu tiên là dùng tay mỏ sờ ngạc thôn thiên xoắn m ũ i tiếp theo từ trên mặt đất ôm lấy cái kia rớt xuống to lớn cái kìm cẩn thận quan sát Cùng trước đó gặp phải cái kia mẫu trùng thi thể so sánh đơn giản giống trẻ nhỏ yếu ớt nếu như chỉ là điểm ấy trình độ rất hiển nhiên cũng vô dụng lo lắng lo lắng duy nhất chính là những cái kia cổ trùng số lượng c h ờ một chút đông nhiên cảm nhận được cái gì hướng dạ hướng phía trên mặt đất cái kia cổ trùng lưu lại cái kia một bãi lục sắc huyết trì nhìn lại một cỗ cảm giác kỳ dị tụ hợp vào đến bản thể ngay sau đó lục sắc trong huyết trì một viên chết héo cỏ dại giống như là dục hỏa trùng sinh Tại rét lạnh nó thận trọng nhìn thoáng qua tương tiểu tranh sau đó phát ra một trận ngô lâu ngô lộ ý nghĩa không rõ thanh âm ngay sau đó thân thể chậm rãi lui lại chờ đến khoảng cách kéo ra ngạc thôn thiên ngẩm cái kia còn còn lại nửa thân thể cổ trùng trực tiếp liền chạy lần này nó chết sống cũng không nguyện ý đem miệng bên trong cổ trùng phun ra tặng cho tương tiểu tranh mà hướng dạ nhìn xem ngạc thôn thiên cử động trong nháy mắt liền hiểu tới cái này cổ trùng mặc dù thôn phệ dị năng giả nhưng rất hiển nhiên thôn phệ nó sau cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn nhìn kỹ một chút trên tay cự kìm cảm thụ được cái này cự kìm bên trong toát ra cùng dị năng giả hoàn toàn khác biệt khí tức hướng dạ lập tức suy nghĩ kỹ nhiều đại tiểu thư ngươi nhìn nơi này đã bị phệ linh trùng phát hiện nếu như chúng ta không nhanh chóng rút lui chờ đến cái kia phệ linh trùng đại quân tới chúng ta căn bản khó mà ngăn cản giang nam vương cũng không quan tâm ngạc thôn thiên cử động so với dưới mắt thế cục hẳn là nhanh chóng để đại tiểu thư rút lui mảnh đất hoang này mới là giang nam thành nội có đại lượng cổ trùng tứ ngược đồng thời trên bầu trời cái kia giống như ban ngày thông đạo y nguyên còn tại liên tục không ngừng rơi xuống cổ trùng rất hiển nhiên giang nam thành phố nguy rồi cùng một lần kia lòng đất mẫu trùng chỗ đạt được thanh mang c ó chỗ khác biệt tựa hồ đã bị pha loang qua bất quá chỉ là cái này một bãi máu tươi tinh hoa liền có thể để chết héo cỏ dại nịch g h chuyển â m dương cái này phải dùng đến liêu tinh tinh trên thân đâu lần nữa cảm thụ được bản thể bên trong hấp thu bãi kia huyết trì hướng dạ có thể cảm nhận được viên kia cỏ dại đã triệt để sống lại không chỉ là sống lại mà lại không nhìn mùa biến hóa trực tiếp tại lẫm đông băng lanh thời tiết bên trong một mình tách ra một màn kia kinh người màu xanh b i ế c n ị n h truyền sinh tử đám côn trùng này là trong truyền thuyết tiên trùng a chuyện không ăn nhằm gì tới ta đám côn trùng này cũng không phải trên cái tinh cầu này đồ vật toàn làm thịt dao cho nữ nhi của ta làm phân bón đi ôm lấy cái kia còn sót lại to lớn cái kịm hướng dạ mặc kệ sau lưng giang nam vương liền vội vã hướng phía rừng liêu phương hướng chạy tới cỏ dại này có thể sống sót như vậy rất hiển nhiên l i ê u tinh tinh cũng có thể dùng đến hướng dạ muốn thử xem cái này côn trùng có phải thật vậy hay không đối liêu tinh tinh có chỗ tác dụng d ừ n g liêu tại hướng dạ cấp tốc chạy dưới rất nhanh liền đến trước mắt hướng dạ đầu tiên là nhìn thoáng qua l i ê u tinh tinh cái kia chùi l ù i thân cây đang chuẩn bị đem cái này cự kìm nghiền nát lúc hắn ngừng lại liêu tinh tinh là nữ nhi của ta không thể trước hết để cho nàng thử muốn thử cũng là tìm mặt khác một viên cây l i ê u thử một chút nghĩ đến vô cùng có khả năng phát sinh ngoài ý m u ố n hướng dạ vẫn là ngừng lại dù sao l i ê u tinh tinh liền một cái thật muốn ra chút gì vấn đề hướng dạ nhất định sẽ hối hận chết đi vô luận như thế nào cũng không thể để nàng trước thử l i ê n ngươi ngươi là viên này r ừ n g liễu bên trong ngoại trừ liêu tinh tinh bên ngoài lớn nhất một viên cây đ à o hả tại sao có thể có cây đ à o được rồi đoán chừng là trước đó long diễm không biết từ nơi nào cấy ghép tới cây đ à o ngươi liền so liễu tinh tinh điểm nhỏ liền dùng ngươi tới làm thí nghiệm đi nhìn trước mắt cũng có mấy chục mét lớn nhỏ cây đ à o hướng dạ nhẹ gật đầu tiếp lấy cầm trong tay cự kìm ném xuống đất cự kìm rơi xuống trên mặt đất phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng xem ra cái này cự kìm chất lượng cũng không tệ lắm tiếp lấy hướng dạ vươn tay đ ố i cái kia hàn quang loẹ loẹ cự kìm một trưởng vô dưới lực lượng khổng lồ rót vào đến cự kìm bên trong tiếp lấy s á c ngoài giống pha lê trực tiếp vỡ vụn ra lộ ra cự kìm bên trong một màn kia lục ánh á n h thịt mềm đồng thời lại là một bãi dòng máu màu xanh lục chảy ra sau đó rót vào lòng đất cũng không lâu lắm cái kia cảm giác kỳ dị lần nữa tại hướng dạ bản thể bên trong sinh ra tiếp lấy trước mắt cây đào sợi dễ giống như là cảm nhận được rót vào tới lòng đất tinh hoa bản vậy mà không tự giác chấn động sợi dễ chống r ô n g rối d à i v ư ơ n g vàng tiếp nhận cái kia một vũng máu lục s á t t r ù n g huyết lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất ngay sau đó cũng không lâu lắm đã chủi l ù i nhánh đào chơi lên một vòng xanh nhạt từ trên một nhánh cây sông ra đang gào thét trong gió lạnh khinh thường toàn bộ rừng liễu có thể trận mắt hốc mồm nhìn xem cây đ à o kia bên trên cái kia bất quá tay chỉ lớn nhỏ màu xanh biếc hướng dạ lúc này đã ngây người những cái kia côn trùng những cái kia côn trùng nhảy lên một cái hướng dạ trèo lên đầu c à n h nhẹ nhàng vớt ve cây đ à o bên trên cái kia một mảnh lá xanh giống như là vớt ve mình hải t ử ônu không thành vấn đề cây đ à o cũng có thể yên lặng dưới đáy lòng xác nhận ngay sau đó hướng dạ đem ý nghĩ chìm vào bản thể cảm thụ được bản thể bên trong động tĩnh sau đó hắn nhảy lên một cái nhảy lên xe gắn máy liền hướng về một phương hướng cấp tốc chạy đi hống hống hống đất hoang bên trong c h ấ n thiên tiếng gào thét bên thai không dứt mấy cái thân cao khoảng chừng bảy tám mét hắc lương tinh tinh vuốt bộ ngực cùng cái này mấy cái đột nhập bọn chúng lánh địa cự trùng xe đánh vào cùng một chỗ cổ trùng số lượng xa so với hắc lương tinh tinh nhiều gấp đôi lúc này bọn chúng chính chiếm thượng phong một con hắc lương tinh tinh không cẩn thận bị phi nước đại mà tới cổ t r ú n g bắt tiếp lấy to lớn trùng kìm kẹp lấy hắc lương tinh tinh thân thể trực tiếp đứt thành hai đoạn tiếp lấy cổ trùng nhóm giống như là nghe được mùi tanh hướng phía y nguyên còn tại trên mặt đất gào thét tinh tinh đánh tới to lớn rác hút khẽ cán một khối lớn máu tươi bắn tung tóe thịt nát liền vẩy ra mà lên sau đó cổ trùng một ngụm liền nuốt xuống mà tại một bên khác mặt khác mấy cái tinh tinh cũng đổi u kịp một con lạc đ à n cổ trùng chân bóng khôi giáp lúc này đã bị tinh tinh nhóm nện nát cái kia lục bánh á n h tươi sông khối thịt đã lộ ra mấy cái tinh tinh luống cuống tay chân tranh đoạt lấy cái kia từng khối huyết l ụ chỉ chốc lát cái kêu cự trùng liền bị triệt để phân thây đám hung thú này cũng minh bạch cái này cổ trùng tựa hồ đối với bọn chúng tiến hóa có trợ giúp à. nhìn trước mắt hỗn loạn một màn hướng dạ suy nghĩ một hồi liền hiểu rõ tới đám hung thú này rất hiển nhiên cũng phát hiện những thứ này cổ trùng đặc điểm bọn chúng trên người tinh hoa không chỉ có đ ố i thực vật có tác dụng đồng dạng cũng đ ố i động vật cũng có tác dụng ầm ầm ầm ầm đang lúc hướng dạ định tìm cơ hội đục nước béo có bắt được một con sống vệ linh trúng lúc đất hoang bên trong lúc này lại vang lên tiếng vang cực lớn không biết trốn đến nơi đâu đi ngạc thôn thiên lúc này lại chạy tới nó chừng mắt dựng thẳng đồng nhìn thoáng qua tương tiểu tranh lắc lắc cái đôi tiếp lấy lại đem to lớn đầu lâu chuyển tới cái kia mấy cái vệ linh trùng vị trí thân hình k h á c động đột nhiên liền hướng về phía đám kia côn trùng nào tới to lớn ngạc nhiều chuyện đến lao đại tiếp lấy cắn một cái đến một con hoàn toàn né tránh không kịp cự trùng trên thân liền bắt đầu cắn xé còn chưa chờ hướng dạo phản ứng tới lại là một trận tê tê thanh âm từ phía sau lưng vang lên ngay sau đó một đạo khổng lồ bóng trắng trong nháy mắt x u n g ra thật nhanh c u ố n lên một con nhỏ bé phệ linh trùng rất nhanh liền đem nó buộc đến cực kỳ chặt chẽ làm tiểu bạch xuất hiện về sau càng nhiều hung thú cũng x u n g ra bọn chúng nhao n h a u tìm đúng mục tiêu của mình sau đó liền cùng những thứ này phệ linh trùng cắn xé ở cùng nhau toàn bộ đất hoang hôn loạn tương mừng điên rồi điên rồi không đúng kia là nữ nhi của ta chương bảy mươi lăm sông lên a la trưởng phòng mang theo một chi dị năng giả tiểu đội thật nhanh xuyên thẳng qua tại giang nam thành phố thành bắc khu phế tích bên trong bọn hắn đang suy nghĩ pháp nghĩ cách cứu giúp vùng này vật tư cùng tài nguyên mặc dù linh khí khôi phục về sau vì dự phòng tương lai gặp phải rất nhiều nguy hiểm giang nam thành phố đã sớm làm xong các loại dự phòng biện pháp nhưng liếc bầu trời một cái bên trong cái kia y nguyên lóe ra h o á n h b ạ c h quang to lớn thông đạo la trưởng phòng thở dài loại này hoàn toàn khó có thể lý giải được đăng nhập phương thức y nguyên đối giang nam thành phố tạo thành trọng thương toàn bộ thành bắc khu đã trở thành một vùng phế tích một phần tư giang nam thành phố hóa thành phế tích càng nhiều bầy trùng đã bị quân bộ người hấp dẫn bắt đầu hướng phía phương bắc rời đi nhưng còn có đại lượng cổ trùng bắt đầu chia tán tại nội thành bắt đầu hướng phía những phương hướng khác thúc đẩy quân bộ đối mặt hung hiểm cảnh nộ l à trưởng phòng hiện tại đã không dành quan tâm hắn hiện tại quan tâm là như thế nào mau chóng tiêu diệt những thứ này không ngời mà tới ra hỏa toàn bộ giang nam thành phố gặp trọng thương như thế cũng không có hù đến bọn hắn tương phản cơ hồ mỗi người huyết khí đều bị kích thế không đem những thứ này cổ trùng tiêu diệt sạch sẽ bọn hắn quyết không bỏ qua la trưởng phòng t ò a kia phê tích phía dưới có sinh mệnh dấu hiệu một dị năng giả cầm trong tay một cái máy đọc thẻ nhìn xem dụng cụ trên màn hình biểu hiện đỏ đậm điểm sáng mở miệng nói ra cứu không được la trưởng phòng nhìn thoáng qua cái kia điểm đỏ biểu hiện vị trí kia là tại một t ò a đổ sụp cao lầu hình thành một đạo trong phòng kế có thể tại cổ trùng va chạm phía dưới còn có thể nhặt về một cái mạng đây không phải may mắn mà là chân chính tuyệt vọng gao thét mà đến cổ trùng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện cái k i a bị t r ô n ở phế tích phía dưới bình dân chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi t ử v o n g c h u n g tăng tại bên cạnh hắn vang lên la trưởng phòng căn bản là không có thời gian cứu trợ bọn hắn không xong không xong có một đội số lượng không ít hơn hai mươi con cổ trùng đã hướng phía chúng ta phương hướng tới lại là một tay cầm máy thăm dò dị năng giả vội vàng chạy tới trên màn hình hơn mấy chục số lượng điểm đỏ đã hướng phía phương hướng của bọn hắn chăm chú đuổi theo qua không được bao lâu thời gian bọn chúng liền có thể cùng la trưởng phòng một đoàn người đối diện tiếp xúc chuẩn bị chiến đấu la trưởng phòng lạnh lùng nhìn thoáng qua đột kích cổ trùng số lượng tiếp lấy tranh thủ thời gian lại tìm được một chỗ đã chỉ còn một nửa cao ốc vị trí liền kiên n h ẫ n chờ đợi cổ t r ù n g vị trí lựa chọn tại giang nam thành phố trung tâm thành phố không biết xem như may mắn hay là bất hạnh giang nam thành phố khổng lồ khu kiến trúc nguy nga nhà cao tầng cực lớn tắc cổ trùng thúc đẩy lấy từ bỏ giang nam thành phố thành bắc khu làm đại giá khổng lồ b ầ y t r ù n g tạm thời bị hạn chế tại cái này một khối khu vực cũng chính là bởi vì đây giang nam thành phố tòa thị chính còn có thể có thời gian tổ chức khu vực khác người tiến hành rút lui đồng thời đối tất cả tông môn hạ đạt đánh g i ế t cổ trùng mệnh lệnh bọn hắn đến nghĩ trăm phương ngàn kế vì giang nam thành phố nhân khẩu lớn rút lui kéo dài thời gian ngăn cản b ầ y t r ù n g tiếp tục hướng những vị trí khác thúc đẩy Dầm, dầm, dầm. dầm, dầm, dầm. tại kiên nhẫn chờ đợi một khắc công phu về sau c ự t r ù n g nhóm tại đổ nát thê lương bên trong mạnh mẽ đâm tới thanh âm liền chuyển tới la trưởng phòng t h ò đầu ra hướng phía mặt k h á c một vùng phế tích nhìn lại mấy chục con lớn nhỏ tại khoảng ba bốn mét cổ trùng đã thuận phế tích bên trên gạch ngói vụn bên trên nhanh chóng hướng về đi qua so với la trưởng phòng bọn hắn sử dụng dò xét công cụ những thứ này cổ trùng tựa hồ có thể tuần hoàn theo bọn hắn những thứ này dị năng giả trên thân tán phát khí tức một đường truy tung thực lực tại xe nhẹ đường quen、4. lớn nhất con kia hẳn là dung hội quán thông nam chúng ta có thể đem cái này một chi cổ trùng toàn bộ tiêu diệt nhìn thấy đuổi theo cổ trùng la trưởng phòng thở nhẹ ra một hơi thần sắc cũng b ơ g lòng xuống những thứ này cổ trùng cùng lòng đất cái kia mẫu trùng so sánh kém xa căn cứ hình thể lớn nhỏ dị năng cục người rất nhanh liền phân tích ra những thứ này cổ trùng đại khái thực lực cổ trùng cái đầu càng lớn như vậy thực lực càng mạnh trước mắt xuất hiện thực lực mạnh nhất cổ trùng cũng bất quá mười mấy mét thực lực đại khái tại lô hỏa thuần thanh chi cảnh trước mắt bọn hắn có thể miễn cưỡng chống cự oong o n g long cổ trùng ổ bụng bên trong phát ra trận trận kêu to rất nhanh liền tại la trưởng phòng vị trí phế tích bên trong vang lên la trưởng phòng phất phất tay sau đó xuất ra một thanh trường kiếm nhảy lên mà ra liền hướng phía chi này cổ trùng trong đội ngũ cái đầu lớn nhất con kia vào tới、Phúc. từ quốc gia luyện khí cục luyện chế trường kiếm dễ như t r ở bàn tay liền đâm vào cái này cổ trùng đầu lâu bên trong ngay sau đó la trưởng phòng cầm trôi kiếm dùng sức một cái cổ trùng trên thân dòng máu màu xanh lục liền phun tung t ó i ra bắn la trưởng phòng đầy người cảm nhận được cổ trùng thể nội cái kia một cỗ kỳ diệu khí tức cùng thể nội dị năng hội tụ cùng một chỗ la trưởng phòng nhẹ gật đầu tiếp lấy lại rút ra trường kiếm hướng phía mặt khác cùng dị năng giả đánh nhau cổ trùng vào tới hiện tại trước hết tiêu diệt những thứ này cổ trùng sau đó tại đi hấp thu cái này cổ trùng thể nội cùng linh khí hoàn toàn khác biệt khí tức những thứ này cổ trùng vừa xuống tới bị dị tiêu diệt về sau, liền sau, về n n có ă giang g ả giả phát hiện trong đó quái dị. Côn trùng này thôn quái Đám trong trùng vệ côn này năng đó dị. dị về s u t h â hình hơn, h nên lớn n n sẽ trở nên to ư các dị nam ă n trùng g giả giết chết cổ trùng về s u sau, cung ăn năng trùng trên thân cái kia lục ánh ánh khối thịt về sau, đồng dạng cũng lớn. Giang n hết khối thịt thể ích cổ cái lục có cấp cực giả kia đối lợi kỳ a dị về thành phố sinh vật viện nghiên cứu đã cường điệu bắt đầu nghiên cứu những thứ này cổ trùng chỗ quái dị dự định thông qua những thứ này cổ trùng thi thể thông qua giải phâu đến phân tích trong đó nguyên lý La quan trưởng t phòng cũng không â một những thứ này, hắn chỉ quan tâm, hắn còn muốn giết chết nhiều trùng, hắn mới có thể tiến nhập đến cái kia siêu quần bạc bảy, chi cảnh. Sau đó, giết càng nhiều trùng. thứ chỉ chết thể thụy, chi giết giết tâm, ít bảy, cổ có cái bạc siêu Sau kia A. mới m đó, dị năng giả thống khổ kêu rên bỗng nhiên từ la trưởng phòng sau l ư n g truyền đến la trưởng phòng một kiếm ném bay ra ngoài trường kiếm trực tiếp t r ú n g đích cổ trùng mắc é p tiếp lấy la trưởng phòng nhìn cũng không nhìn trước mắt cổ trùng tranh thủ thời gian hướng phía thanh em nơi phát ra chỗ chạy tới nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất ngay tại gào thét dị năng giả cái này dị năng giả cánh tay đã không có rất hiển nhiên tại đối mặt cổ trùng lúc bị cái kia cổ trùng khổng lồ cái càng trực tiếp cắt thành hai đoạn chết la trưởng phòng nhìn thấy tiếp tục xông tới cổ trùng lúc này trực tiếp vươn tay nhảy lên một cái liền hướng phía bất ngờ đánh tới cổ trùng đầu lâu một t r ư ở n g vỗ h ạ mùi máu tươi sẽ hấp dẫn càng nhiều cổ trùng đến bọn hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. lại là một trận to lớn thanh âm vang lên mà lúc này đây phụ trách thám tử dị năng giả lúc này thanh âm tuyệt vọng chuyển tới l à trưởng phòng không còn có một trăm con cổ trùng đã hướng phía phương hướng của chúng ta đến rồi hắn trận mắt hốc mồm nhìn xem trên màn hình cái kia lít nha lít nhít cảnh cáo điểm đỏ thân thể mềm lũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhiều như vậy côn trùng bọn hắn xong đời rầm rầm rầm rầm rầm dầm. lại là một trận đất r u n g núi chuyển thanh âm vang lên động t ì n h lớn hơn từ địa phương khác chuyển tới hống hống hống ngao ngao ngao ngao ô ô ô nô lỗ nô lỗ chương bảy mươi sáu thị n h y ế n một đầu khoảng chừng dài hơn bốn mươi mét to lớn cá sấu mang theo trận trận ầm ầm âm thanh từ la trưởng phòng bên cạnh thật nhanh x ô n g q u a n ó nhìn cũng không nhìn la trưởng phòng đám người một chút trong mắt dựng thẳng đồng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa phế tích bên trong m ớ i ló đầu r a cổ trùng ngay sau đó lại là một đầu màu trắng cự mãng theo sát phía sau to lớn giống như xe tải kích cỡ tương đương đầu lâu bên trên ẩn ẩn có một người đứng thẳng trong đó một tòa đằng không mà lên huyết sắc quan tài tản ra ngập trời huyết khí cũng từ một bên khác theo tới hướng phía sau thì là vô số kể các loại hung thú thân cao gần 10 m ư é t tự tinh cùng voi kích cỡ tương đương con cóc vài mét đường kính nện có vô số đầu chân ngàn chân trùng bầu trời càng là có vô số đếm không hết hung mảnh manh cẩm hàng quang trận trận lợi chảo mang theo dòng máu màu xanh lục dài mổ phát ra trận trận rít lên sau đó đều hướng phía cổ trùng tụ tập địa điểm vẫy mà đi cái này đây là rừng l i ễ u hung thú nhìn xem nhanh chóng từ bên cạnh mình chạy tới hung thú la trưởng phòng rất nhanh liền hiểu rõ r a bọn chúng từ rừng l i ễ u bên trong r a la trưởng phòng đã lâu không gặp phía trước đứng ở màu trắng cự mãng trên đầu bóng người tựa hồ là phát hiện dưới chân cái kia giải rác bóng người một cái nhảy vọt liền từ cự mãng trên đầu nhảy xuống tới tiếp lấy vô vô bên cạnh cự mãn g thân thể màu trắng cự mãn g phát ra một trận tê tê tiếng vang tiếp lấy lại quay đầu hướng phía bảy trùng căn cứ v ọ t tới là ngươi linh vương ngươi làm sao cũng ra nhìn xem giang nam vương một bộ âu phục áo sơ mi dày ra mặc dù thân mang cách ă n mặc có chút quái dị nhưng này khuôn mặt la trưởng phòng là thế nào cũng khó có thể quên bản vương vì sao không thể đi ra đại tiểu thư thế nhưng là hạ đạt tông môn thành lập sau nhiệm vụ thứ nhất bản vương không thể không đến giang nam vương nhìn xem có chút chật vật la t r ư ờ n g phòng mỉm cười không để ý chút nào la t r ư ờ n g phòng trên mặt trấn kinh hắn nhìn thoáng qua mấy cái thụ thương dị năng giả miệng bên trong không khỏi chế nhạo nói la t r ư ờ n g phòng vậy những này thủ hạ trình độ vẫn là khiếm khuyết ta chỉ bất quá chỉ là phệ linh trùng liền có thể để các ngươi như thế mỏi m ệ n h nếu như cái kêu bảy trùng đại bộ đội tới vậy các ngươi chẳng phải là ngay cả một điểm phản kháng dư lực đều không có giang nam vương lúc này tâm tình thật tốt nhìn xem la trưởng phòng thủ hạ thụ thương dị nam giả cũng không nhịn được trêu chọc người giải trừ phong ấn la trưởng phòng cũng không có phản ứng giang nam vương trêu chọc mà là gắt gao nhìn chằm chằm giang nam vương thân thể quân bạo tử khí thỉnh thoảng từ giang nam vương thể nội trào lên mà ra lúc này bị tương tiểu tranh kèm theo trên người giang nam vương phong ấn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa cảm thụ được giang nam vương trên thân cái kêu bàng bạc tử khí hiện tại giang nam vương thực lực hoàn toàn đạt đến trước đó thức tỉnh lúc tình trạng không không chỉ chừng này lần nữa cảm thụ một trận giang nam vương trên thân cái kia cuồng bạo t ử khí giang nam vương so thức tỉnh lúc càng thêm c ư ờ n g đại đương nhiên phong ấn không giải trừ bắt những thứ này cổ trùng hiệu xuất thế nhưng là giảm bớt đi nhiều cho nên đại tiểu thư trực tiếp đem phong ấn của ta giải trừ cảm thụ được trong thân thể lưu động không chỉ t ử khí giang nam vương lúc này tâm tình phi thường tốt hắn hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này cổ trùng lại có như thế t ắ c dụng những cái kia ăn cổ trùng hung thú tiếp h ự lực c đơn g ả xảy n cùng ăn thuốc đại bổ, đột nhiên tăng mạnh. Trước đó, giang Nam Vương còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thôn thuốc Trước bạch gì đột thấy tiểu bạch tại h đại đó bổ, lắm rõ ra, vệ t một trùng, thân thể tốc mắt thường thể thấy trưởng rất t mà độ con cổ cũng có được sinh hắn nhanh liền rõ ra. hiểu lấy sau, i về ế theo từ rừng liễu bên trong vội vàng đi ra tương tiểu tranh cho đất hoang bên trên tất cả h u n g thú lệ quỷ cùng tây hồng thế mấy cái người sống hạ đạt tông môn thành lập sau nhiệm vụ thứ nhất đi giang nam thành phố nàng muốn để những cái kia cổ trùng thi thể chất đầy toàn bộ rừng liễu vì để cho hiệu suất tăng lên tương tiểu tranh còn tự thân đem hắn trên người phong ấn giải trừ không chỉ là hắn liền ngay cả tố viện phong ấn tương tiểu tranh cũng giải trừ nàng cần những cái kia cổ trùng cảm nhận được la trưởng phòng có chút kinh nghi bất định thần sắc giang nam vương cười cười lại mở miệng nói ra yên tâm đi la trưởng phòng bạn vương chỉ là đến giang nam thành phố bắt chút côn trùng trở về bắt xong lập tức chạy về rừng liễu lấy giang nam thành phố cục diện trước mắt ngươi chính là nghĩ mời ta đến ta cũng sẽ không đến rồi ha ha ha nói đến thế thôi bản vương đi sau khi nói xong giang nam vương cũng không tiếp tục nhìn la trưởng phòng một chút liền vội vàng đi theo hung thú sau l ư n g thân ảnh nhanh chóng chạy tới những thứ này cổ trùng đối với hắn mà nói chính là một trận thực lực tăng lên k u ô n hoan yên lặng nhìn xem đi xa giang nam vương la trưởng phòng tâm tình nhất thời ngũ vị tạp toàn hắn nhìn thoáng qua còn tại kêu gen dị năng giả n h ư ớ n g mày sau đó mở miệng phân phó nói đem thương binh mang đến hậu cần sử đem cổ trùng thi thể đưa đến lâm thời sở nghiên cứu còn lại người đi theo ta sau đó la trưởng phòng rút ra cổ trùng mắt kép bên trên trường kiếm nhìn thoáng qua cổ trùng lại liếc mắt nhìn đã tiêu diệt nơi xa cổ trùng hướng phía thành bắc khu càng thâm nhập b ở y hung thú cũng vội vàng đi theo hống hống hống tiếng gầm rất nhanh liền từ nơi không xa phế tích bên trong chuyền tới đã lặng lẽ đuổi theo hung thú đại bộ đội la trường phòng xuyên thấu qua nửa đồ s ụ p tường vây l ô thủng nhìn ra ngoài đi bảy hung thú đã cùng cổ trùng loạn chiến ở cùng nhau tương tiểu tranh hộ pháp linh thú cũng chính là đầu kia đại ngạc cá quanh thân phụ cận trọn vẹn bao vây mấy chục con cự trùng nhưng nó không sợ chút nào chỉ là ghé vào phế tích bên trên gạch ngói vụn phía trên trứng mắt tham lam dựng thẳng đồng chăm chú nhìn trong tầm mắt con kia lớn nhất cổ trùng cái kia cổ trùng thân hình trọn vẹn tiếp cận mười mét dựa theo bọn hắn dị năng cục phán đoán cái này cổ trùng thực lực hẳn là đạt đến lô hỏa thuần thanh sáu tri cảnh liền xem như la trưởng phòng nhìn thấy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí nhưng cự ngạc hung thú căn bản không quan tâm đang đối đầu nửa ngày tựa hồ là mất kiên trì về sau cự ngạc hung thú chủ động hướng phía cổ trùng nào tới thân hình nhanh như thiềm điện mở ra huyết bùn đại khẩu liền hướng phía cổ trùng thân thể cán、Cách. một tiếng để cho người ta khó chịu tiếng vang tại phế tích bên trong vang lên đó cùng la trưởng phòng thực lực đồng dạng cổ trùng trực tiếp liền bị cự n g ạ hung thú cho nuốt vào đến bụng cái này xúc sinh này lúc nào trở nên lợi hại như thế nhìn thấy trước mắt một màn này la trưởng phòng sợ ngây người chỉ là bao lâu không gặp cái này cự ngạc hung t h ú thực lực vậy mà dễ như t r ở bàn tay xé nát cùng hắn cùng cấp bậc cổ trùng cổ trùng trên thân giống như sắt thép chế tạo khôi giáp tại cự ngạc hung thú miệng bên trong giống như trang giấy yếu kém tại một ngụm nuốt lấy cổ trùng về sau cự ngạc hung thú hào hứng không giảm lại hướng phía một cái khác cổ trùng nào tới những thứ này cổ trùng tại cự n g ạ hung thú trong mắt tựa h ồ l ư ơ n g i n như bảy n mươi n nhất đồ ăn, g n liền nuốt g vào bảy n đến g cự ngạc hung thú đem vây công nó tiến n thanh hoàn bên g trong sau, cũng hóa n trường Nơi rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm theo rừng l i ễ u hung thú tiến vào thanh bắc khu cũng không lâu lắm lại là một đoàn hung thú từ địa phương khác tiến vào rừng liễu manh liệt hung thú hội tụ ở cùng nhau tạo thành một cỗ số lượng khổng lồ thú triều tại phía trước rừng liễu hung thú dẫn đầu dưới vẫn là dần dần xâm nhập thành bắc khu vực trung tâm cùng tụ tập ở nơi đó cổ trùng cắn xé ở cùng nhau đây là một trận cuốn hoan là một trận bản thổ hung thú giao đấu cổ trùng cuốn hoan đây là một trận tiến hóa là một trận cải biến vận mệnh tiến hóa vô số kẻ cổ trùng bị hung thú thôn p h ệ nhưng vô số kẻ hung thú cũng bị cổ trùng sát chết côn bạo hung thú chiều cùng cổ trùng chiều hội tụ ở cùng nhau đại lượng hung thú cùng cổ trùng tốc độ tiến hóa vượt quá tưởng tượng nguyên bản chỉ bất quá dài 40 m é t cự ngạc hung thú lúc này hình thể lần nữa gia tăng trực tiếp đạt đến gần 60 m é t nó xông vào cổ trùng chiều bên trong đại sát tứ phương cái đuôi tùy ý q u é t ngang liền có thể mang đi từng mảnh từng mảnh đại lượng cổ trùng mà xâm lấn cổ trùng cũng không cam chịu yếu thế bọn à nào n trướng đến mấy chục mét thân hình chỗ nào cũng có, to lớn cái cảng tùy ý vung vẩy, ngăn cản tại trước mặt nó hung thú, đều từng cái chặn ngang h chục chỗ thú, thâm máu tươi vẩy khắp phế tích. mét to tùy tại trước mặt cắt đứt, tươi đều đỏ mấy máu vẩy, vẩy có, cái cái ý b chúng đang mạnh lên bọn chúng đang mạnh lên la trưởng phòng nhìn xem cái kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường hung thú cùng cổ trùng lúc nhịn không được kêu lên những thứ này cổ trùng cùng hung thú tốc độ tiến hóa quá nhanh chỉ là trốn ở trong một mảnh phế tích yên lặng quan sát đến hung thú cùng cổ trùng hắn rất rõ ràng liền có thể nhìn thấy bọn chúng biến hóa trên người cường giả hàng cường kẻ yếu trở thành cường giả chất dinh dưỡng cáo chi cáo chi quân bộ thỉnh cầu bọn hắn đình chỉ hỏa pháo công kích đổi dị năng giả bên trên những thứ này cổ trùng không đây là nguy cơ trong nguy hiểm kỳ ngộ không thể để cho những t h ú giữ kia chiếm trước thiên cơ quan sát nửa ngày sau la trường phòng lúc này rất nhanh liền hiểu rõ ra những thứ này bỗng nhiên tại giang nam thành phố đổ bộ cổ trùng mặc dù đối giang nam thành phố tạo thành tựa là hủy diệt tổn thương nhưng thông qua những cái kia thôn vệ cổ trùng hung thu biến hóa hắn lúc này cuối cùng là lấy lại tinh thần quân bộ hỏa pháo viễn trình tiêu diệt những thứ này cổ trùng nhưng không thu về được cổ trùng thi thể chỉ có phân tán phái ra đám bộ đội nhỏ từ bỏ nửa cái giang nam thành phố lấy giang nam thành phố vì chiến trường đến vì nhân loại dị năng giả đoạt được cái kia trong nguy hiểm cái kia một kia kỳ ngộ có hay không cổ trùng thi thể nhìn xem b ầ y hung thú cùng cổ b ầ y trùng đánh nghiêng trời lệch đất trắng cảnh la trưởng phòng rốt cục bình tĩnh lại sau đó quay đầu nhìn phía sau dị năng giả mở miệng hỏi có một con thế nào một dị năng giả dẫn theo một con lớn nhỏ bất quá ba mét lớn nhỏ cổ trùng đi tới sau đó nhìn la trưởng phòng kỷ quái hỏi ăn la trưởng phòng gọn gàng sau khi trả lời tiếp lấy rút ra chính mình trường kiếm trực tiếp cắt ra cổ trùng trên thân khôi giáp đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm khôi giáp bên trong cái kia một đoàn lục ánh lánh bộ phận cơ thịt về sau không chút do dự lấy ra một miếng thịt liền dồn vào trong miệng đi vào a la trưởng phòng cái này những thứ này cổ trùng làm sao trực tiếp liền nuốt xuống một bên dị năng giả kinh hãi nhìn xem miệng đầy xanh mơn m ậ n la trưởng phòng vội vàng liền xông tới muốn ngăn cản la trưởng phòng hành động cái này cổ trùng máu tươi mặc dù có xúc tiến dị năng tác dụng nhưng trực tiếp ăn sống cái này cổ trùng huyết nục á i này khiến bọn hắn là vạn vạn không dám những thứ này cổ trùng trong thân thể cụ thể thành phần còn chưa phân tích đạt được tại không có xác định an toàn trước đó bọn hắn là tuyệt sẽ không tùy tiện nếm thử đây chính là cái kia mệnh đang nói đùa sợ cái gì cho ta ăn ngươi không thấy được những hung thú kia a trước đó ta còn đang suy nghĩ đám hung thú này làm sao dám xông vào giang nam thành phố nhưng hiện tại xem ra những hung thú kia khíu g i á c so với chúng ta nhân loại nhanh hơn ngươi thấy con kia cá sấu a kia là rừng liễu thi vương linh thú nó trước đó thực lực bất quá lô i hỏa thuần thanh sáu nhưng bây giờ lần nữa nhìn lướt qua tại cổ trùng đống bên trong tung hoành tan tác nốn từng ngụm lớn cự ngạc hung thú la trưởng phòng lúc này chậm rãi nói xúc sinh này hiện tại hẳn là có siêu quần bạc tụy bảy thực lực đây chính là ăn những cái kia cổ trùng ăn ra lần nữa dùng c h u ô i kiếm đem một khối lục ánh, ánh huyết nhục b ư ớ lên la trưởng phòng lại mở to miệng đem cái này cổ trùng khối thịt nuốt đi vào một cỗ lại một cỗ kỳ dị khí tức bắt đầu ở thể nội lưu chuyển so với dựa vào cổ trùng máu tươi tới đóng thôn phệ cái này cổ trùng n ụ c thể cho đến hắn tăng lên càng thêm rõ ràng quả nhiên là dạng này trực tiếp thôn phệ nhưng so sánh ngoại bộ hấp thu mạnh hơn nhiều cảm thụ được mình dị năng cùng kỳ dị khí tức kết hợp la trưởng phòng tu vi trong nháy mắt liền tăng một kia mặc dù rất thưa thớt nhưng rất hiển nhiên so với mình đơn độc tốc độ tu luyện không biết nhanh hơn bao nhiêu lần tất cả dị năng giả cho ta đem cái này cổ trùng trực tiếp nuốt tựa như những hung t h ú kia ai muốn có một k i a lãng phí trực tiếp khu trừ ra dị năng c ụ đây là mệnh lệnh ăn sau khi la trưởng phòng nhìn thấy đã thiếu một nửa cổ trùng thi thể lúc này nhìn xem chúng dị năng giả mở miệng nói ra ngay cả hung thú đều biết nuốt cổ trùng có thể sinh ra tiến hóa vì cái gì bọn hắn những người này không biết còn ngốc ngốc cùng đợi sở nghiên cứu xuất cụ báo cáo m uy ố tốt, muốn n nghiên nghiên còn vạn nhất nghiên cứu không ra, bọn sở thể họ có phải h cứu có cứu được cứu có ra ra, a không liền bỏ lỡ lần này lỡ bỏ ta i thời ế n Ánh bộ mắt t h cơ? y đổi, là a trưởng phòng n lúc y nhìn n n chầm chầm h ữ giang c á k i c ù h u nam g thú quyết h cuốn n lấy u cổ trùng, ánh ắ thành bên biến trong cũng t tham trong thật ta Tốt tốt tốt. Ui, ta thành hiểm nhân không lam. lừa Giang Nam là Nguy nguy ngộ, Ui, vậy. cơ, cổ kỳ phố dị năng cục la t r ư ở n g phòng giang nam thành phố thành bắc khu có hung thú xâm nhập thỉnh cầu trợ r ú t không chúng ta không cần trợ giúp chúng ta cần quân bộ bên trong dị năng giả tham dự vào săn giết cổ trùng hành động bên trong ta đương nhiên xác nhận lâm thời sở nghiên cứu hiệu suất quá chậm những hung t h ú kia ngươi biết những cái kia thôn vệ cổ trùng hung thú tốc độ tiến hóa có bao n h a n h à? những cái kia thôn vệ cổ trùng hung thú căn bản chính là lấy mắt thường tốc độ tại tiến hóa ngươi hiểu chưa là tại lấy mắt thường tốc độ tại tiến hóa các ngươi những cái kia người của quân bộ khoảng cách cổ trùng xa như vậy các ngươi có thể nhìn thấy cái rắm chờ đến lâm thời sinh vật sở nghiên cứu đem hoàn thiện tiêu bản nghiên cứu ra được giang nam thành phố đã sớm không có đây là cơ hội ngươi biết hay không đây là tăng tốc dị năng giả tăng lên cơ hội ta hiện tại liền muốn dị năng giả đại lượng dị năng giả ta yêu cầu liền một điểm giống những hung thu kia trực tiếp đem cổ trùng trực tiếp ướt mà không phải còn phải đợi đợi lâm thời sinh vật sở nghiên cứu đem tất cả báo cáo viết ra về sau tại làm định đoạt sở nghiên cứu người ngay cả linh khí nguyên lý đều nghiên cứu không ra bọn hắn nghiên cứu những thứ này có cái dám dùng ta cần quân bộ dị năng giả bộ đội quân bộ dị năng giả bộ đội lấy toàn bộ giang nam thành phố vì bãi săn đến săn giết những thứ này xâm nhập giang nam thành phố cổ trùng điện thoại cúp máy la trưởng phòng nhìn thoáng qua y nguyên còn tại phế tích bên trong lẫn nhau thôn vệ cổ trùng hung thú trong mắt một sợi tinh quang hiện lên chương bảy mươi tám tàn khốc lựa chọn la trưởng phòng ngươi xác định làm như thế tại hoang dã vội vàng lập nên trong phòng họp giang nam thành phố một đám quan lớn cùng quân bộ tướng lĩnh cùng dị năng cục rất nhiều thành viên quay chung quanh tại một t r ư ờ n g trước sân khấu thủ tọa bên trên một sắc mặt nghiêm túc người nhìn xem la trưởng phòng lúc này nghiêm khắc mở miệng hỏi lấy toàn bộ giang nam thành phố vì chiến trường đem tất cả cổ trùng phong tỏa tại giang nam trong thành phố kế hoạch này lòng trời lỡ đất trong nháy mắt liền đem tầm mắt mọi người chuyển đến la trưởng phòng trên thân mà la trưởng phòng lúc này mặt không biểu tình chỉ là lạnh lùng đảo mắt một vòng đang ngồi giang nam thành phố toàn thể cao tầng cắn răng bên trong truyền ra thanh âm giống như địa ngục các ma không làm như vậy chư vị đồng liêu chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn xử lý cái kia liên tục không ngừng cổ trùng a nếu để cho bọn này cổ trùng thoát ly giang nam thành phố toàn bộ hoang dã tới gần giang nam thành phố xung quanh thành thị nơi nào có địa phương có thể chống cự cái kia khổng lồ bể trùng hung ác ngang ngược cổ trùng y nguyên liên tục không ngừng từ trắng m u ố t trong thông đạo rơi xuống khổng lồ b ầ y trùng giống như là hải khiếu phá hủy lấy bọn chúng trước mắt hết thệ tất cả giang nam thành phố tụ lại thú triều cùng cổ b ầ y trùng so sánh bất quá là giọt nước trong biển cả căn bản là bước lên không dậy nổi bất luận cái gì bằng nước căn cứ quân bộ truyền đến báo cáo theo thông đạo rơi xuống rơi cổ trùng càng ngày càng nhiều rất nhanh liền đạt đến trăm vạn tri cự đây là một con số kinh khủng nếu như không phải người của quân bộ viên không muốn mạng hướng b ầ y trùng nghiêng hỏa lực hấp dẫn đến b ầ y trùng tuyệt đại bộ phận lực chú ý khiến cái này b ầ y chủng tảng ra giang nam thành phố hủy diệt tốc độ sẽ chỉ càng nhanh hiện tại giang nam thành phố cùng xung quanh khu vực tất cả mọi người được huy động nghị trăm vương ngàn kế trở ngại lấy b ầ y chủng tiếp tục thúc đẩy nhưng rất hiển nhiên bọn hắn y nguyên không kiên trì được bao lâu trên bầu trời thông đạo y nguyên bị mở ra vô số k ẻ côn trùng y nguyên còn tại không ngừng rơi xuống chờ đến b ầ y chủng số lượng đạt tới một cái mát trị số liền xem như tại cường đại quân bộ cũng không thể không nghĩ biện pháp rút lui la trường phòng ngươi rõ ràng ngươi kế hoạch này sẽ đối với toàn bộ giang nam thành phố tạo thành bao lớn tổn thất ta thành nam khu thành tây khu thành đông khu còn chưa bị cổ trùng xâm lấn chúng ta còn có cứu vãn khả năng cái gì cứu vãn khả năng tất cả mọi người biết giang nam thành phố hủy diệt đều là sớm tối vấn đề ngươi không dám hạ đạt mệnh lệnh này là bởi vì ngươi gánh vắc không nổi từ bỏ giang nam thành phố trách nhiệm la trưởng phòng lúc này lạnh lùng đánh gãy giang nam thành phố sở trưởng trần phong lợi nói mở miệng nói ra cổ trùng tản ra chỉ là vấn đề thời gian nếu như người của quân bộ không thể kiên trì được nữa thứ tán ra cổ trùng triệt để đem giang nam thành phố chiếm cứ về sau kế tiếp địa phương chính là tới gần đi về phía tây thành phố hương trợ phía tây thậm chí còn có khả năng thuận dòng sông phía dưới nếu như giang nam thành phố đều chống cự không được cổ trùng những cái kia so giang nam thành phố càng nhỏ yếu hơn địa cấp thành phố làm sao có thể ngăn cản khổng lồ cổ trùng chúng ta chính là muốn lấy toàn bộ giang nam thành phố làm đại giá triệt để đem những n à y cổ trùng nhốt tại giang nam thành thị sau khi nói xong la trưởng phòng ngừng lại chờ đợi lấy thủ tọa người trả lời chắc chắn bị la trưởng phòng giọng căm hận đánh gãy sở trưởng cũng không có sinh khí hắn chỉ là nhìn t r ò n g t r ọ c vào la trưởng phòng nửa ngày sau giống như là không thể làm gì thở nhẹ ra một hơi sau đó quay đầu hướng mọi người khác nhìn lại chư vị các ngươi cảm thấy la trưởng phòng kế hoạch có thể thực hiện hay không từ bỏ toàn bộ giang nam thành phố cách làm quá mức kinh thế hai tục giang nam thành phố làm thủ phủ tuyệt không thể qua loa như vậy liền làm quyết định dưới mắt hơi không cẩn thận đó chính là tội nhân thiên cổ hành vi không có người không người nào dám tại như thế trước mắt liền tùy tiện làm ra như thế quyết định giản dị trong phòng họp đám người lặng tiếng không nói liền ngay cả lấy quân bộ cầm đầu cho tới bây giờ là lấy kết quả vì nói chuyện cường ngạnh nhân viên lúc này cũng mất thanh âm từ bỏ giang nam thành phố nói đơn giản có thể làm ai dám làm quyết định này cho dù là mây lan nước quốc chủ cũng không dám tùy tiện làm quyết định đây chính là một tỉnh chi đô cũng không phải bình thường thôn nhỏ tiểu trấn từ bỏ giang nam thành phố đó chính là đem lịch sử lâu đời giang nam thành phố triệt để bỏ đi không thèm để ý đồng thời đưa nó biến thành chiến trường nhìn xem đám người trầm mặc bộ dáng sở trưởng trần phong minh bạch đối mặt như thế lựa chọn bọn hắn cũng không dám tùy tiện trả lời thở dài hắn nhìn thoáng qua viễn trình thiết bị giám sát bên trong truyền đến hình tượng cái kia giống như khay bạc to lớn thông đạo y nguyên còn có đại lượng cổ trùng từ bên trong rơi xuống mà ra lối đi này không cách nào bị dò xét không cách nào làm phân tích tựa như là hư vô nhưng nó i y nguyên treo ở nơi đó mắt thường thấy sở nghiên cứu người đã không ngủ không nghỉ nghiên cứu tốt một đoạn thời gian nhưng cho đến tận này vẫn không có bất luận cái gì liên quan tới thông đạo tình huống phát hiện ra tất cả tin tức đều là không có bất kỳ cái gì căn cứ suy đoán bọn hắn không cách nào quan bế cái lối đi này ai tựa hồ là trong nháy mắt giàn mua mấy chục tuổi sở trưởng trần phong thở dài một tiếng sau đó ngầm đầu đưa mắt nhìn sang quân bộ thành viên sau đó mở miệng hỏi nếu như lấy toàn bộ giang nam thành phố vì chiến trường phong tỏa ngăn cản thông hướng phía ngoài con đường kiến thiết khổng lồ phòng ngự trận tuyến quân bộ các binh sĩ có thể hay không ngăn cản bầy c h ú n g thúc đẩy ta rất khó cam đoan điểm ấy một tướng lĩnh bộ dáng người lúc này ngầm đầu ánh mắt có chút bi thiết nhìn xem trần phong hắn hiểu được Trần Phong Sở trưởng thật Phong Sở m đối a n n g mặt Thành phố, cùng đây là vô nơi trốn. Đối mặt khổng lồ bệ trùng quân bộ nhân viên tổn thất quá lớn bệ trùng mỗi hướng bọn hắn thúc đẩy một bước đều có vô số chiến sĩ hy sinh nhưng vì để cho giang nam thành phố tất cả nhân viên vật tư mau chóng rút lui bọn hắn không thể không đẻ vào phía trước nếu như lấy toàn bộ giang nam thành phố vì chiến trường như vậy quân bộ thành viên cũng chỉ cần giữ vững trọng điểm cửa ải đem những thứ này cổ trùng triệt để phong tỏa tại giang nam trong thành phố cứ như vậy bọn hắn đối mặt tàn khốc cục diện có thể có chỗ làm dịu chỉ là thật muốn làm như thế sao dân chúng sẽ đáp ứng sao những cái kia không hiểu nơi này tình huống người sẽ đáp ứng sao bọn hắn sẽ chỉ cho rằng tòa thị chính người tàn nhẫn đem bọn hắn quê hương bỏ đi tại không để ý sẽ không nghị trăm phương ngàn kế đem những cái kia cổ trùng thanh trừ sạch sẽ ngược lại trực tiếp làm đào binh rời đi bọn họ đây dựa vào sinh tồn địa phương các ngươi cho là thế nào nghe được quân bộ tướng lĩnh trả lời trần phong sở trưởng lại quay đầu nhìn về phía tòa thị chính đang ngồi những người khác chậm rãi mở miệng hỏi thanh âm để lộ ra giàn u a bất đắc dĩ còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì không nhanh chóng làm quyết định chẳng lẽ đợi đến quân bộ không thể kiên trì được nữa để giang nam thị lý tất cả cổ trùng đều chạy đến tại làm quyết định hay sao chờ đến lúc kia không chỉ giang nam thành phố sẽ hoàn toàn biến mất liền ngay cả xung quanh những thành thị khác cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng kế hoạch này là ta nói ra về sau là đúng hay sai liền từ ta đến gánh chịu la trưởng phòng lúc này đứng lên liếc nhìn đám người một chút lạnh giọng nói t r ư ơ n g bảy mươi chín thú vương cùng yêu vương đại tiểu thư la trưởng phòng bọn hắn từ bỏ giang nam thành phố giang nam vương nhìn chăm chú lên phương xa giang nam thành phố trong thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang cùng toát ra ngập trời đại hỏa ngựa k h i có chút tảm đạm nói giang nam vương nếu như đối giang nam thành phố không quan tâm kia là giả dù sao giang nam thành phố đã từng thuộc về hắn đất phong coi như thương h ả i t ă n g điển trong trí nhớ giang nam thành phố sớm đã cải biến bộ d á n g nhưng hắn y nguyên hơi xúc động cái này tồn tại mấy ngàn năm cổ thành tại đối mặt không cách nào chống cự cổ trùng về sau hay là vô cùng quả quyết từ bỏ hướng giả yên lặng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia một đạo trắng m u ố t thông đạo trong thông đạo y nguyên còn có đại lượng cổ trùng nhao nhao rơi xuống bay nhảy lấy thân thể bắt đầu hướng giang nam thành phố bốn phía khuếch tán Chờ ngại tại trước mặt bọn họ quân bộ đã từng bước rút lui giang nam thành phố bên ngoài bắt đầu xuất hiện hải lượng thi công đội máy bay vận tải ngày đêm không ngừng ông nghĩ trên đường cao tốc liên tục không ngừng vật tư không ngừng từ xung quanh vận chuyển vô số chân chính rừng sắt thép tại giang nam thành phố bên ngoài c a o cao đứng lên bọn chúng tác dụng cũng chỉ có một phân lưu b ầ y t r ù n g trở ngại b ầ y t r ù n g tiếp tục ra bên ngoài vây thúc đẩy đồng thời đại lượng vách đá thành lũy tại giang nam ngoại ố thành phố khu thật nhanh đổ bê tông bọn chúng có chút ẩn tàng dưới lòng đất có chút thành lập tại đồi núi có thể nói toàn bộ giang nam thành phố còn sống sót người đều động viên bọn hắn thế muốn đem giang nam thành phố làm thành một cái thùng sắt tuyệt không để có một con cổ t r ù n g từ giang nam thành phố chạy trốn ra ngoài vô số kẻ dị năng giả bắt đầu từ ngoại bộ tiến vào giang nam thành phố bắt đầu vây quét mượn giang nam thành phố khổng lồ thành thị phế tích lợi dụng so cổ trùng cùng linh hoạt thân thể bắt đầu linh hoạt cùng cổ trùng nhóm đánh lên du kích giang nam thành phố lần này kế hoạch đối tổ chức bảy trùng có tác dụng hay không những người kia cũng không biết nhưng bất luận như thế nào sơ bộ hiệu quả đã hiện ra nhân công trồng chất lên lạch trời nhiều vô số kẻ ám bảo lầu canh không khác biệt hỏa lực công kích bên ngoài khổng lồ dị năng giả tiến vào giang nam thành phố vây quét đã một mực đem cổ trùng nhóm phong tỏa tại giang nam thành thị đợi một thời gian nếu như lối đi kia bị quan bế những cái kia cổ trùng tuyệt đối sẽ bị triệt để tiêu diệt tại giang nam thành thị hướng dạ thu hồi đối giang nam thành phố điều tra ánh mắt sau đó xoay người nhìn xem đã tái hiện màu xanh biết thảo nguyên đúng vậy là thảo nguyên hung thú chiều mang về cổ trùng thi thể tại bị bản thể hấp thu qua đi chết héo cỏ dại một lần nữa tách ra màu xanh biết đồng thời sinh trưởng tốc độ cũng vượt qua trước đó hiện tại đất hoang cũng không tiếp tục là đất hoang mà là từng mảnh từng mảnh cỏ cây tươi tốt thảo nguyên đất hoang bên trong cỏ dại đã dài đến ngang eo sâu độ cao xanh un tươi tốt đang cùng mùa đông lăng liệt hàn phong làm lấy chống lại mà rừng liễu bởi vì rừng liễu là hướng g i trọng điểm chú ý đối tượng đại lượng cổ trùng thi thể bị lấp trôn ở rừng liễu thổ nhưỡng bên trong rừng liễu bên trong tất cả nhánh cây bắt đầu đem lá xanh phun ra viên kia rừng liễu bên trong lớn nhất cây đảo thậm chí ngay cả nụ hoa liền dài đi ra tại đông tuyết c h e dầu dưới lộ ra phá lệ k i ề u nộn buộc phát tính sinh trường giống như là đốt cháy giai đoạn rừng liêu hiện tại liền có hướng rừng r ầ m phát triển xu hướng đây là cổ trùng thi thể mang cho đất hoang cải biến cổ trùng mang tới cải biến xa vượt quá hướng dạ tưởng tượng cho tới bây giờ hướng dạ ngược lại là bắt đầu cẩn thận tại liêu tinh tinh thân thể chung quanh hướng dạ thật không có vùi sâu vào cổ trùng thi thể hắn tách rời ra một mảnh lớn không gian thậm chí vì liễu tinh tinh an toàn hướng dạ đem liễu tinh tinh xung quanh sinh trưởng cây liễu tất cả đều t ấ y ghép đến một bên khác cổ trùng mang tới hiệu quả quá kinh người cho tới bây giờ hướng dạ ngược lại không dám để cho liễu tinh tinh hấp thu cổ trùng chất dinh dưỡng hắn rất lo lắng trong này sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh hắn đem liễu tinh tinh chỗ tồn tại vị trí biến thành một tòa đảo hoang linh khí trở nên càng thêm nồng nặc đại tiểu thư cảm thụ được thổ địa hấp thu cổ trùng thi thể về sau giang nam vương rất rõ ràng cảm nhận được cùng không có cổ trùng thổ địa khác biệt một cỗ càng thêm bàng bạc linh khí từ trong thảo nguyên dâng lên trong thiên địa ẩn ẩn có một loại nào đó không giống quy tắc ngay tại lạng yên cải biến giang nam vương lúc này cũng đối cố này nồng đậm đến cực điểm linh khí sinh ra cảnh giác dạng này nồng độ linh khí liền xem như tại hắn cái kia thời kỳ đều là không có gặp qua hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia to lớn thông đạo trong sắc mặt cũng lộ ra một tia rung động những thứ này cổ trùng thực lực sự nhỏ yếu ẩn chứa linh khí khổng lồ đơn giản làm cho người g i ậ n x ô i nếu như không phải dựa vào khổng lồ số lượng giang nam vương tin tưởng hắn xua đổi lấy hung thú đều có thể đem những này cổ trùng toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ nhưng rất hiển nhiên những thứ này n g o ạ i ý muốn tiến đến cổ trùng vô cùng có khả năng chỉ là quân tiên phong m à thôi chùa khánh đế dưới đáy cái kia khai quật ra mẫu trùng cho đến tận này một con đều chưa từng xuất hiện cường đại nhất cổ trùng ngoại trừ đạt tới lô i hỏa thuần thanh sáu tri cảnh bên ngoài không còn có so đây càng cao cấp cổ trùng xuất hiện nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến bậy trùng tựa hồ là người vì thao túng cố ý đưa lên đi qua hướng dạ gật gật đầu hắn tự nhiên rõ ràng đất hoang bên trên trên thảo nguyên linh khí càng thêm nồng nặc bằng không thì đất hoang cũng sẽ không thay đổi thành thảo nguyên rừng l i ê u cũng không biết lái bắt đầu hướng phía rừng rậm phương hướng phát triển mặc dù hướng dạ hy vọng đem rừng l i ê u biến thành rừng rậm nhưng này cũng là tại hắn hoàn toàn trong khống chế biến thành rừng rậm mới là mà không phải bản thể cái kia một c ố kỳ quái khí tức cải tạo ra rừng liễu ầm ầm ầm ầm thanh â m lúc này chuyển tới cự ngạc hung thú lúc này kéo lấy thân thể khổng lồ từ đằng xa lao nhanh mà đến trên lưng miệng bên trong chất đầy đại lượng cổ trùng thi thể nó đầu tiên là lung lay trên thân gánh vác cổ trùng để trồng chất ở trên người cổ trùng rơi vào thảo nguyên phía trên tiếp lấy lại hé miệng đại lượng cổ trùng thi thể theo nó buồn máu trong miệng rộng phân ra hiện tại cự ngạc hung thú thân hình lại có biến hóa trước đó tại giang nam thành phố lúc liền đã đạt đến 6 0 m ư ơ chi trưởng nhưng bây giờ hướng dạ nhìn ngạc thôn thiên một chút hiện tại ngạc thôn thiên đoán chừng có dài 7 0 m ư ơ nó hoàn toàn biến thành một tòa di động đ ổ i núi ngạc thôn thiên thực lực bây giờ hoàn toàn có thể so sánh với thu vương thực lực lần nữa tăng lên đất hoang bên trong không còn có hung thú khác là đối thủ của nó nhìn xem hướng dạ đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngạc thôn thiên giang nam vương lại bắt đầu giải thích nói siêu quân bạc tụy đây là ngạc thôn thiên tầng cấp lúc này ngạc thôn thiên hoàn toàn có thú vương chi thế nhất cử nhất động đều chứa không h i ể u khí tức nó không chỉ có thể chấn nhiếp đất hoang bên trong hung thú liền ngay cả cách thật xa cứu r ắ c bén nhảy hung thú ngửi được khí tức của nó về sau cũng sẽ lần nữa rời đi xa xa nó là thú vương số lượng cực kỳ thưa thất thú vương ma tiểu bạch mang theo tt ê ê cũng đi theo ngạc thôn thiên đi tới thảo nguyên đầu tàu lớn nhỏ đầu lâu tại tăng thêm gần trăm mét thân rán tiểu bạch cũng sắp bước vào thú vương c h i cảnh không chỉ có như thế tiểu bạch thể nội có nội đan bắt đầu dần dần hình thành nếu như nội đan kết thành tiểu bạch liền rốt cuộc không phải hung thú mà là chân chân chính chính yêu đến lúc đó thú vương xưng hô đã không thích hợp tiểu bạch nó hẳn là cùng thú vương hoàn toàn khác biệt chủng loại triệt triệt để để h o a yêu trở thành yêu vương chương 80, truyền thuyết xuất hiện hướng dạ cùng giang nam vương giao lưu sau một lúc lần nữa tiến vào rừng liễu lần này hướng dạ cũng không có trực tiếp đi đến liêu tinh tinh bên cạnh mà là nhìn trước mắt thân hình nhanh cùng liêu tinh tinh ngang hàng một viên cây đảo đang hấp thu cổ trùng thi thể về sau viên này cây đảo sinh trưởng tốc độ nhanh đến mức cực hạn mấy ngày ngắn ngủi thời gian sinh trưởng nảy mầm cùng n ở hoa thẹn thùng hoa đảo tại mùa đông gió lạnh bên trong lộ ra đ i ể m đạm đáng yêu nhưng hướng dạ cũng không có chú ý điểm này mà là vươn tay đỡ tại trên cành cây cảm thụ được cái này cây đảo thụ tâm bên trong nhảy lên đúng vậy viên này cây đào đang hấp thu tuyệt đại bộ phận chất dinh dưỡng về sau giống như l i ê u tinh tinh sinh ra ý thức tốc độ nhanh vô cùng tựa hồ chính là tại trong trước mắt liền hoàn thành từ cây chuyển hóa làm tinh chuyển biến cũng chính bởi vì vậy hướng dạ cuối cùng không có đem cổ trùng trôn ở l i ê u tinh tinh dưới cây quá nhanh bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian viên này cây đào liền sinh ra ý thức thụ tâm bên trong truyền đến từng đợt cùng l i ê u tinh tinh giống nhau như lúc ba động hướng dạ lúc này tâm như chỉ thủy cũng không có quá nhiều gợn sóng hắn chỉ là hiếu kỳ hắn hiếu kỳ cái này khỏa hoàn toàn không có lý do đ ố n g nhiên có ý thức cây đào vì sao lại trở nên như thế dừng liễu bên trong trước mắt cùng cây đào hình thể không tranh lệch nhiều đại thụ chỗ nào cũng có vì cái gì duy chỉ có viên này cây đào sinh ra dị biến mà cái khác không có đông đông giống như là trái tim cường lực nhảy lên đây là cây đào thụ tâm bên trong truyền đến ba động đồng thời tốc độ của nó ngay tại từng bước tăng tốc tựa hồ sau đó m ộ t k h ắ c nó liền có thể tỉnh lại hướng dạ bắt đầu cẩn thận viên này cây đào sinh trưởng biến hóa lần nữa vượt qua tưởng tượng của hắn hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt tiếp cận với năm mươi mét thân cao cây đào cảm thụ được bên trong lòng đất đang từ từ bị nó hút xong chất dinh dưỡng để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là thế nào một chuyện tiếp lấy giống như là làm ra quyết định kỹ cảng hướng dạ thân hình loé lên đi vào ngạc thôn thiên bên cạnh hắn vươn tay vô vô còn tại thôn phệ lấy cổ trùng ngạc thôn thiên sau đó đem trồng chất lên cổ trùng thi thể từng cái ném tới ngạc thôn thiên phần lưng chỉ chốc lát ngạc thôn thiên trên thân liền chất đẩy cổ trùng thi thể tiếp lấy hướng dạ xa tay một chỉ ngạc thôn thiên thân thể trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động nó thận trọng né tránh rừng liễu bên trong đại thụ tiếp theo tại rừng liễu bên trong bảy lần quặt tám lần rẽ mang theo hướng dạ liền trở về cây đào bên cạnh đại lượng cổ trùng thi thể từ trên thân ngạc thôn thiên c h ố c ra rất nhanh cổ trùng thi thể liền đem cây đào cho triệt để bao vây lại sau đó hướng dạ phất phất tay g i a hiệu ngạc thôn thiên rời đi sau đó ngồi ở dưới cây đào bắt đầu yên lặng đợi rầm rầm rầm theo tươi mới cổ trùng thi thể bị ngạc thôn thiên đưa đến cây đào hạ lúc này có vô số sợi dễ từ khắp mặt đất t o á t ra bọn chúng từng cái đâm vào cổ trùng trên thi thể cổ trùng thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát xuống dưới căn bản không cần hướng dạ xuất thủ lấy cây đào làm trung tâm thổ địa bắt đầu sôi trào đại lượng sợi dễ t o á t ra sau đó lại đâm vào thổ địa rất nhanh trông chất ở dưới cây đào cổ trùng thi thể liền bị triệt để vùi lấp ở trong lòng đất hướng dạ bản thể có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này cổ trùng đang bị cây đào hấp thu mà cây đào thụ tâm ba động lúc này cũng càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh hướng dạ lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt cây đào an ổn ngồi ở một bên chờ đợi lấy cây đào thức tỉnh ra hòa này nhưng so sánh liêu tinh t i n h tốc độ nhanh hơn hắn muốn nhìn viên này cây đào đến cùng là thế nào một chuyện ầm ầm ầm bên trên bầu trời không biết lúc nào bay tới một đoá mây đen mây đen nội bộ thỉnh thoảng có điện quang hiện lên lóe lên một cái rồi biến mất theo cây đào thụ tâm bên trong ba động càng lúc càng nhanh cái k i a đoá mây đen nội bộ lấp lóe cũng càng ngày càng nhiều rốt cục nương theo lấy một đạo nổ rung trời một đạo thanh lôi từ trong mây đen bắn ra hướng phía cây đào thân thể liền bổ xuống a một đạo chói hai gào thét tại rừng liễu bên trong vang lên cây đào phía trên một đoạn thân cây liền bị triệt để đánh rơi tiếp lấy trên c ả n h cây giấy lên đại hỏa nương theo lấy cây gỗ khô bị thiêu đốt hương vị một chút liền bị hướng dạ cảm giác được nhưng hắn không n ú p ních chỉ là hiếu kỳ liếc bầu trời một cái bên trong cái kia quái dị mây đen tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển gì, chuyển qua cây đảo phía trên làm sao chuyện gì xảy ra trong ngày mùa đông làm sao lại tiếng sấm lúc này giang nam vương quan sát được rừng liễu bên trong động tĩnh lo lắng rừng liễu bên trong xảy ra vấn đề liều chết lao đến đón lấy hắn liền thấy trước mắt bị cổn lôi đánh trúng khổng lồ cây đ à o tiếp lấy ánh mắt lần nữa chuyên gì trên bầu trời cái kia một đoá quái dị mây đen bộ dáng cũng rơi vào hắn trong tầm mắt cái này đây là truyền trong truyền thuyết lôi kiếp viên này cây đ à o nhìn trước mắt trắng cảnh giang nam vương khí tức cứng lại tiếp lấy giống như là phát hiện cái gì khó có thể tin vấn đề kinh hô ra làm sao làm sao lại xuất hiện chân chính lôi kiếp cái này lôi kiếp không phải lên cổ tiên nhân phi thăng lúc mới có thể xuất hiện à làm sao có thể thật sẽ có lôi kiếp làm sao lại có thật lôi kiếp giang nam vương lúc này giống như điên cuồng trong truyền thuyết lôi kiếp xuất hiện đồng thời b ổ vào rừng liễu bên trong một viên cây đào bên trên viên này cây đào là muốn vũ hóa phi thăng a chỉ là thế giới này nơi nào có cái gì phi thăng chi đạo chỗ nào lại có cái gì truyền thuyết bên trong tiên nhân không có khả năng không có khả năng nếu quả thật có lôi k i ế p xuất hiện chẳng phải là nói những tiên nhân kia thật tồn tại giang nam vương n ế u lấy ra mặt chính mình tựa hồ muốn đem mình nắm chặt tỉnh nhìn một màn trước mắt làm sao cũng khó có thể tin tưởng hắn thật vất vả tiếp nhận hiện đại tư tưởng nhưng trước mắt một màn lần nữa đem hắn từ từ năm một nghìn hai trăm tỉnh lại sau tái tạo tam quan cho lần nữa đánh nát lôi k i ế p xuất hiện cũng liền mang ý nghĩa những cái kia liền xem như theo giang nam vương đều xem như xa xưa truyền thuyết sắp biến thành sự thật hướng dạ quay đầu kỳ quái nhìn giang nam vương một chút tiếp lấy lại chuyển trở về đem ánh mắt bên trên rời chăm chú nhìn trên bầu trời cái kia đ ó a mây đen trong mây đen y nguyên lôi điện minh tránh tại thả xong một đạo lôi kiếp về sau cũng không hề rời đi mà là y nguyên dừng lại tại cái kia trên bầu trời có lớn lao h uy thế bị một mực tụ tập ở cùng nhau tiếp xuống một kích chẳng mấy chốc sẽ tụ tập hoàn tất ầm ầm lại là một đạo giống như như thùng nước lớn nhỏ đ i ệ n quang đến trong mây đen rơi xuống nó thẳng tắp rơi vào cây đào bên trên thân cành bên trong t r ú n g thiên đại hỏa tùy theo giấy lên nương theo lấy cây đào thụ tâm bên trong lại một lần nữa thê lương tiếng kêu rên lần này cây đào có một phần ba thân cành bị triệt để nhóm lửa lửa lớn rừng rực tại trên cành cây không đứng ở đốt cháy phụ thân cứu ta rốt cục thụ tâm bên trong truyền đến một đạo tin tức không phải dùng ngôn ngữ nói ra mà là một đầu cầu cứu ý thức thể trong nháy mắt ngay tại hướng dạ trong đầu vang lên hướng dạ nghe đến đó rốt cục cũng nhịn không được nữa hắn nhảy lên nhảy đến cây đ à o n g ọ n cây nhìn thoáng qua dưới thân cây đ à o đang nhìn một chút trên bầu trời cái kia quái dị mây đen chậm rãi vươn tay phải của mình vô tận đoán khí từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài rất nhanh liền tại cây đ à o trên không tạo thành một đạo đen nhánh phòng hộ thể ầm ầm côn g bạo thiểm điện lần nữa bổ xuống nhưng lần này một đạo vững như thành đồng đoán khí hộ thuẫn gắt gao đứng vững đạo thiểm điện kia thiểm điện cũng không còn cách nào làm gì cây đ à o thân thể nửa phần Trường 81, kiếp này kiếp không phải phương thế giới này sản phẩm trên bầu trời cuồng bạo lôi k i ế p khí tức bốn phía du tẩu hồ quang điện như ẩn như hiện tứ tán phiêu giật lôi k i ế p tại lọt và o á n khí chi sau tường cũng không hề từ bỏ đối cây đào trừng trị bên trên bầu trời cái kêu đó quái dị mây đen lúc này phảng phất có linh trí bắt đầu phiêu động lần nữa tìm kiếm được một cái địa điểm thích hợp về sau trong mây đen điện quang lấp lóe không hiểu khí tức bắt đầu tạo ra lần này càng thêm cuồng bạo lôi điện chi lực bị tụ tập mang theo hạo đảng thiên uy t hướng phía cây đào lần nữa đánh tới cái này đây là lôi kiếp trong truyền thuyết tiên nhân vũ hóa phi thăng lôi kiếp sao lại thế làm sao lại như thế kinh khủng những cái kia thượng cổ tiên nhân bọn hắn lại như thế nào vượt qua cái này mênh ngông thiên uy giang nam vương lúc này triệt để lâm vào ngốc trệ cảnh tượng trước mắt vượt quá tưởng tượng của hắn trong truyền thuyết độ tiên nhân phi thăng lôi kiếp đập vào mi mắt tha cho hắn là đã từng trưởng khống giang nam giang nam vương lúc này cũng không nhịn được run dày lên trong thiên điệu này làm sao có thể thật sẽ có khủng bố như thế lôi kiếp trong thiên điệu này làm sao có thể thật sẽ có truyền thuyết kêu bên trong tiên nhân trong thiên điệu này làm sao có thể thật sẽ có dơ cao nhật n g u y ệ t nắm sao trời rời sông lấp biển quắt tháo phong vân đại năng hạng người đây chính là khoa học kỹ thuật thời đại cho dù có dị pháp vậy cũng bất quá là dị năng làm sao có thể làm sao có thể bản vương không tin nếu như trong thiên địa này thật có tiên nhân hạng người vì sao bọn hắn không xuất hiện nếu như thế gian này thật có phật chủ đại năng vì cái gì bọn hắn không phổ độ chúng sinh đây đều là giả hừ liên đ ể bản vương đi thử một chút truyền thuyết này bên trong thiên kiếp đến cùng có gì uy lực giống như là nghĩ đến cái gì giang nam vương lúc này đ ỗ n g nhiên từ cây đào dưới nhảy lên vọt tới hướng dạ trước người hắn đầu tiên là cúi đầu đối tượng tiểu tranh lên tiếng chào hỏi tiếp lấy lại tại đảo yêu yêu trên cành cây lần nữa hướng phía mây đen phương vị vào tới vô tận tử khí từ giang nam vương trong thân thể phun ra ngoài sau đó hội tụ tại một đoàn liền hướng phía mây đen v ọ t tới phổ thiên tri dưới đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần liền xem như gột rửa tiên nhân kiếp vân cũng phải thuộc về hoàng gia quản lý hoàng ân hạo đãng phá cho ta hô hô hô vô tận tử khí lúc này không ngừng từ giang nam vương lan tràn mà ra theo tử khí càng tụ càng nhiều khổng lồ tử khí tạo thành cùng mây đen đám mây đen như mực mang theo mẫn diệt chúng sinh khí thế liền hướng phía mây đen một đầu đục tới dầm dầm dầm tựa hồ cảm nhận được nguy cơ lúc này trong mây đen cướp lôi thuấn ở giữa liền bắt đầu chuyển động côn g bạo thiểm điện giống như là một thanh sắc bén trường mâu đối vây quanh tới tử khí mây đen liền rót xuống dưới dầm dầm dầm kiếp lôi lúc này như vào chỗ không người thâu to thiểm điện trực tiếp liền đem giang nam vương tụ tập lại tử khí mây đen cho quán xuyên một cái đ ộ n lớn tiếp lấy lại là một đạo to như thùng nước lôi điện chi lực c h ư ớ c mắt liền dẫn vào giang nam vương thân thể a a a a a a a a a cồn g bạo kiếp lôi trực tiếp trúng đích giang nam vương còn chưa chở giang nam vương kịp phản ứng trong nháy mắt đem hắn đốt thành than đen sau đó trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống hướng dạ nhìn xem giang nam vương thân hình trong nháy mắt k h ẽ động tiếp lấy liền đem giang nam vương nâng lên trong tay sau đó thận trọng bỏ vào dưới mặt đất lúc này giang nam vương trứng mắt một đôi khó có thể tin con mắt vô thần nhìn chằm chằm bên trên bầu trời cái kia đó kinh khủng kiếp vân muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc khó mà nói ra sau đó hai mắt nhắm lại ngất đi kiếp này mây vậy mà như thế kinh khủng nhìn xem giang nam vương một thân tử khí bị sông thất linh bắt lạc thân thể trực tiếp hóa thành than quốc bộ g á n g hướng dạ lúc này rốt cuộc cảm nhận được này quái dị kiếp vân bất phàm côn g bạo mây đen cũng không có hắn tưởng tượng bên trong yếu đuối như vậy chí ít lấy giang nam vương thần hồ kỳ kỹ tám thực lực căn bản là khó mà ngăn cản c ẩ nhưng t ậ n răng Nam đem v ơ bây u xuống, ô n hướng dạ lúc này đứng lên. g dạ lúc c đào đây này vân hiện, n xuất xuất thế, h kiếp có c ẳ giờ p h ả là c h hắn nhi nữ liếu trực i tinh hiện hiện n cũng như lần. h thế xuất xuất một t lúc, sẽ ư hướng Nhưng ớ c chỉ cây có cũng có đó đối đào đồng đối hiếu thời hiếu giờ, dạ là lôi kiếp bây trô kỷ, kỷ. quan cảm nhận được kiếp lôi kinh khủng về sau hướng dạ làm sao cũng sẽ không bỏ mặc kiếp này lôi tiếp tục xuất hiện tại thế giới này không phải phiến đại địa này phía trên đồ vật đều phải tiêu diệt lao nhanh đoán khí từ lòng đất phun ra ngoài mang theo thê lương chi gạo bắt đầu hướng phía bên trên bầu trời cái kia đ ó a mây đen phong đi lần này hướng giả vững vàng đứng tại đại địa phía trên lạnh lùng nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đ ó a quái dị mây đen cái này mây đen tuyệt không có khả năng là mây lan quốc c h i vật cũng tuyệt không phải những tiên nhân kia độ hóa lịch luyện phi thằng con đường nó là kẻ ngoại lai nó cùng những cái kia những cái kia cổ trùng là kẻ ngoại lai ô ô ô dừng liễu bên trong đoán khí đại tác vô hạn đoán khí không ngừng từ trong lòng đất bay lên sau đó hướng phía trên bầu trời cái kia đ ó a mây đen phóng đi mây đen kia bên trong khí t ứ c tại đem lôi kiếp bông ra về sau hướng dạ liền cảm thụ được rõ ràng đặc biệt là cái kia một đạo xét đánh đánh trúng cây đào về sau giấu ở lôi điện phía dưới cái kia c ố không hiểu khí t ứ c kia là cùng cổ trùng trên thân đồng dạng khí t ứ c kẻ ngoại lai lan ra phiến thiên điện này rầm rầm rầm kiếp lôi lại một lần nữa đem thiểm điện phóng xuất ra hướng phía vây quét tới oán khí lao nhanh mà đi lần này trong mây đen thiểm điện đại tác giống như là không m u ố n sống đem tất cả thiểm điện đều phóng thích ra ngoài hướng dạ đang quan sát giang nam vương cử động về sau thay đổi công kích của mình thủ đoạn dừng liễu bên trong oán khí một cỗ phân tán ra đến thẳng tắp hướng phía mây đen đâm tới nếu như trước đó bày ra oán khí chi t ư ở n g là thế gian này bên trên mạnh nhất chi thuẫn như vậy lần này hướng dạ thả ra oán khí liền biến thành mạnh nhất chi mâu vô số thô to oán khí trường mâu từ lòng đất đâm ra bất q u á thoáng qua ở giữa liền đi tới mây đen bên cạnh côn bạo thiểm điện không làm gì được oán khí trường mâu nửa phần mỗi đạo thiểm điện đánh xuống mặc dù có thể tan r ã một bộ phận mánh liệt oán khí nhưng sau đó càng nhiều oán khí lần nữa tràn ngập tới đâm hướng dạ giật mình vây quanh ở mây đen cái khác mấy trăm đạo oán khí trường mâu trực tiếp liền đâm vào kiếp vân kia bên trong ẩm ẩm ẩm ẩm trong mây đen điện quang lần nữa lóe lên vô tận hồ quang điện tràn ngập trong đó hiện tại cái kia đoá mây đen triệt để biến thành lôi vân mang theo ẩm ẩm tiếng ẩm vang vọng với thiên tế tăng lớn cường độ càng nhiều đoán khí nương theo lấy đoán khí trường mẫu bắt đầu xâm nhập mây đen hướng dạ lần này muốn để đoá này mây đen trực tiếp biến thành đoán mây bá lạp lạp x o á t lạp lạp dường như rốt cuộc không chịu nổi cái kia vô tận đoán khí mây đen rốt cuộc khó mà ngăn cản vô số hồ quang điện trên không trung rú tẩu cách rời chương u ố i cùng tám mươi hai nguy cơ linh vương ngươi làm sao suy yếu đến tình trạng như thế nhìn xem tây hồng thế cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy giang nam vương cảm thụ được giang nam vương thể nội cái kia gần như tại không tử khí la trưởng phòng một đoàn người giật mình hỏi la trưởng phòng lần này trực tiếp bước vào rừng liễu đất hoang là tới điều tra tình huống trong ngày mùa đông cái kia quái dị mây đen cùng mây đen kia tạo thành ảnh hưởng cho dù là giang nam thành phố đám người cũng thấy rất rõ ràng cái kia giống như tận thế lôi điện cùng rừng liễu bên trong cái kia bay lên cuồng bạo hàng khí rất hiển nhiên khoảng cách giang nam thành phố không xa rừng liễu phát sinh trọng đại biên cố rừng liễu bên trong thế nhưng là cái kia thi vương căn cứ theo giang nam thành phố hủy diệt giang nam thành phố đám người đối đãi rừng liễu bên trong dị loại cảm giác đã phát sinh biến hóa lệ quỷ cương thi tại như thế nào biến bọn hắn nguyên bản là đồng loại tại đối mặt không biết bảy c h ú n g lúc bọn hắn hẳn là đoàn kết tất cả có thể dùng đến lực lượng cho nên lần này mượn mây đen kia tạo thành động tĩnh la trưởng phòng mang theo giang nam thành phố một bộ phận cao tầng tất cả đều đi tới đất hoang chỉ là trước mắt cái kia vô địch giang nam vương làm sao lại suy yếu đến tình trạng như thế ừ bản vương không biết lượng sức xuất thủ đối kháng kiếp vân kia về phần kết quả ngay tại lúc này bộ dáng này nếu không phải cái kia một k i a hoàng gia mệnh khí hộ ta quanh thân bản vương nói không chừng liền hoàn toàn biến mất tại kiếp vân kia phía dưới nhìn xem tương tiểu tranh v u ố t vuốt trong tay cái kia một khối quái dị tảng đá giang nam vương trực tiếp liền đem nguyên nhân nói ra đỡ không nổi kiếp vân chính là đỡ không nổi kiếp vân không có gì không có ý tứ nói ra được chỉ là đại tiểu thư nhìn xem tương tiểu tranh không chút phật lòng bộ dáng giang nam vương hiện tại triệt để rõ ràng hắn cùng tương tiểu tranh tranh lệch có bao xa mặc dù tòa thị chính đem bọn hắn tầng cấp đồng dạng quy nạp vì thần hồ kỳ kỹ nhưng đó là tòa thị chính thấy qua thế gian này cực hạn vì thần hồ kỳ kỹ tám thần hồ kỳ kỹ phía trên mới là tương tiểu tranh thực lực chân chính giang nam vương thở dài một hơi cùng là thi vương đồng dạng vì thần hồ kỳ kỹ vì cái gì tranh lệch này sẽ lớn như vậy lúc ấy hắn nhìn xem tương tiểu tranh lấy nàng quanh thân o á n khí bảo hộ ở viên kia thành tinh cây đảo liền cho rằng kiếp vân kia không gì hơn cái này lấy trong cơ thể hắn cùng tương tiểu tranh không thua bao nhiêu t ử khí đồng dạng cũng có thể đứng vững nhưng kết quả kiếp vân kia là kiếp vân làm sao có thể la trưởng phòng cũng không hề để ý r ằ n g nam vương có chút không chịu nổi ngữ khí ngược lại là đối với hắn miệng bên trong nói ra kiếp vân sinh ra rung động thật lớn hắn nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi ngay ngắn lam thiếu ra trường học cùng trần phong sở trường hai người khẽ gật đầu sau đó la trưởng phòng lần nữa quay đầu nhìn chằm chằm giang nam vương hỏi thế gian này thật sự có kiếp vân sao kiếp vân kia đối phó là ai tương tiểu tranh tiểu thư bản nhân hỏi nơi này la trưởng phòng lại đem ánh mắt chuyển tới tương tiểu tranh trên thân chỉ tiếc tương tiểu tranh như cũ tại loay hoay lòng bàn tay viên kia quái dị tảng đá trong viên đá điện quang lấp lóe trong mơ hồ có một loại chưa từng thấy qua tuyên khắc vết tích ở trong đó như ẩn như hiện hòn đá kia tuyệt đối không phải thế gian này chi vật mặc kệ là cái kia quái dị tuyên khắc vết tích vẫn là tảng đá nguyên bản liền tản ra khí tức hoàn toàn cùng sở nghiên cứu chỗ phân tích ra khí tức khác biệt một viên cây đào đang hấp thu đại lượng cổ trùng về sau thành tinh Thành tinh về sau đưa tới kết vân không nên hỏi viên kia thành tinh cây đào thế nào đại tiểu thư đã đem cái kia một khối khu vực phong tỏa bản vương cũng không rõ ràng đại tiểu thư dự định nhìn thoáng qua tương tiểu tranh giang nam vương lúc này mở miệng nói ra thành tinh cây đào hai kiếp mây biến mất qua đi lần nữa sinh trưởng tốt chí ít tại giang nam vương sau khi tỉnh lại viên kia cây đào hình thể vượt xa liễu tinh tinh hình thể viên này không nhận tương tiểu tranh chú ý thậm chí không có quản lý qua cây đào tại kinh lịch lôi kiếp về sau giống như là như phát điên cướp đoạt bên kia khu vực linh khí k h u ấ y động cái kia một khối không được căn bình tương tiểu tranh cuối cùng bất đắc dĩ bày ra hoàn khí c h i tưởng triệt để đem cây đảo kia cùng l i ê u tinh tinh phạm vi ngăn cách hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào cũng liền chính tương tiểu tranh rõ ràng nhất thật là lôi kiếp đang nghe giang nam vương đối kiếp vân miêu tả về sau la trưởng phòng lúc này nhẹ gật đầu sau đó dừng lại đem đón lấy sự t ì n h giao cho lam thiếu ra trường học linh vương điện hạ ngài tốt ta là quân bộ sở nghiên cứu người phụ trách lam linh quân hàm thiếu tá lần này chúng ta cùng nhau đi vào đất hoang ngoại trừ là hiểu rõ rừng liêu tình trạng bên ngoài mặt khác chính là cùng rừng liêu tương tiểu tranh tiểu thư thông một chút khí thời đại đ ã biến trước đó nếu như đối linh vương điện hạ có chỗ m ạ o phạm còn xin linh vương điện hạ có thể thông cảm nhiều hơn chúng ta quân bộ cũng là bất đắc dĩ giang nam vương phất phất tay đánh gãy lam thiếu ra trường học có cái gì phát hiện liền trực tiếp nói đem chuyện đã qua đã qua bản vương rất rõ ràng cái này thời đại biến hóa không phải sức người có thể thay đổi bản vương trước đó thất tình cũng không ít lỗ mãng tiến hành các ngươi một đám giang nam thành phố cao tầng đến đất hoang cũng không phải nói với bản vương những thứ này à bản vương vẫn là hy vọng các ngươi có thể mau chóng bình phục giang nam thành phố vậy thì tốt linh vương điện hạ ta cũng không cùng dây dưa tại quá khứ gần nhất chúng ta sở nghiên cứu thông qua giải p h ẫ u những t h ứ này cổ trùng cùng phân tích cổ trùng bọn chúng thể nội mang khí tức c h ú nếu g huống. ta phát hiện một cái tình t hiện h cái i Làm thiếu ra dậy ở lúc như à y dừng một c ú chú t thoáng hết nhìn chính nhìn giang Nam chăm chầm chầm qua sức v ơ nói g sau đ l ạ lần lại loay hoay tảng đá tương tiểu tranh, tiếp lấy lại nhìn thoáng dừng tảng tương tranh, hoay tiểu tiếp tiếp t đá qua đã ụ chúng mở miệng nói、ra. Nếu n ra. ư nói, c h ta thế giới linh khí khôi phục những cái kia khí tức xưng là linh khí như vậy những cái kia cổ trùng nhóm mang theo khí tức chúng ta có thể xưng là chân khí đương nhiên mặc kệ chúng ta xưng hô những linh khí này chân khí là cái gì nhưng là có một chút hai loại hoàn toàn khác biệt khí tức là tương sinh là hoàn toàn có thể dung hợp lại cùng nhau thậm chí tại đi lên suy nghĩ hai loại khí tức nguyên bản là một thể chỉ là có người vì cái gì vết tích cố ý đem hai loại khí tức tách ra đem một bộ phận linh khí huy sái tại chúng ta thế giới này đem một bộ phận chân khí ném tới những cái kia cổ trùng chỗ tồn tại địa phương cái này linh khí nguyên bản là một thể đây là chúng ta thông qua đại lượng dị năng giả thôn vệ cổ trùng cùng quan sát cổ trùng thôn vệ dị năng giả cho ra kết quả linh vương điện hạ người biết điều này có ý vị gì sao ý vị này sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng cực hạn tồn tại trong bóng tối thao túng đây hết thảy cái kia cổ trùng là bọn hắn cố ý thả ra bọn hắn mục đích là cái gì chúng ta không cách nào biết được bọn hắn tiếp xuống muốn làm cái gì chúng ta cũng khó có thể đoán trước làm phía sau màn hấp thủ siêu việt tưởng tượng của chúng ta cực hạ n chúng ta một tịch thạch phá thiên kinh lời nói từ lam thiếu ra trường học miệng bên trong nói ra trong nháy mắt toàn bộ rừng liễu đều yên lặng xuống tới đương nhiên cái này trước mắt chỉ là chúng ta phỏng đoán cái kết luận này y nguyên còn có rất nhiều vấn đề không cách nào đạt thành logic chúng ta tới nơi này mục đích là mượn lần này phát hiện cáo chi tại tương tiểu tranh tiểu thư hy vọng tương tiểu tranh tiểu thư mời xem tại đã từng cùng là nhân loại phân thượng có thể giúp một chút chúng ta đây cũng không phải là toàn bộ mây lan nước đối mặt nguy cơ mà là toàn bộ tinh cầu gặp phải nguy cơ chương tám mươi ba nó cũng là phụ t h ầ n nữ nhi a thần linh không hiện m à vương vô tung cổ lao thần thoại từ từng chương che kín cho b ụ i trong cổ tịch bắt đầu hướng thế nhân vạch trần ra bọn hắn quá khứ truyền kỳ c ũ nát khó mà phân biệt ra được chữ viết thẻ tre ẩn giấu đi trong vách tường quỷ dị tự thiếp điêu khắc tại phật tượng cái bậy bên trong thần bí truyền thuyết những cái kia người xưa kể lại ai cũng thích cố sự nhiều vô số kể tư liệu tại hiện đại khoa học kỹ thuật bên trên hội tụ ở cùng nhau mà lớn nhỏ to không quá đầu ngón tay một cái usb làm trao đổi đại giới hướng dạ đem cái kia kiếp vân trong lưu lại lôi thạch cho mượn la trưởng phòng một đ o à n người bọn hắn đã phái tới một c h i nghiên cứu tiểu tổ bắt đầu đối lôi thạch tiến hành toàn phương vị triệt để nghiên cứu mới sở nghiên cứu ở vào g i ả lam chùa cách đó không xa tại kinh lịch g i ả lam chùa và o ở đất hoang về sau mới người cũng gia nhập vào trong đó làm thần thoại thật phủ xuống thời giờ Chúng ta chỉ có thể dùng thần thoại dùng ta đại ế n kháng thần đối h t o đương nhiên, làm chưa nhiên, hề làm tiểu r ả qua xuất ta ta khoa thần thoại chúng ta mà nói, chúng ta cần lấy tận thức, thần bất t chúng chúng khả năng khoa học phương thức đến giải mã xuất thần nói bất phạm. cần nói, năng đến nói giải Đại i mà mã lấy thư sở nghiên cứu nếu như xây dựng ở đất hoang bên trên chúng ta yên tâm ngay cả truyền thuyết kia bên trong lôi kếp i đều khó mà làm gì ở ngươi ta nghĩ coi như có một ngày thật sự có cái kia không thể nắm lấy thần hàng lâm tại giang nam thành phố chúng ta tin tưởng cũng chỉ có ngài mới có thể bảo vệ tốt cái này rất có thể sẽ là nhân loại duy nhất có thể lưu lại cuối cùng hòa trùng chúng ta dự phán tương lai bất luận từ cái kia phương hướng suy đoán đều là lấy cả nhân loại hủy diệt vì kết quả đương nhiên coi như như thế chúng ta tuyệt không chịu thua sớm muộn có một ngày chúng ta ngay cả thần đều giết cho bọn hắn nhìn cho dù là chiến đến cuối cùng chúng ta cũng muốn xuất ra máu của chúng ta tính để những cái kia thần nhìn xem coi như chúng ta trải qua tang thương chúng ta cũng quyết không từ bỏ làm thiếu ra trường học cuối cùng lúc rời đi lời nói thỉnh thoảng tại hướng dạ trong đầu hồi tưởng giang nam thành phố cái kia trên không mở thông đạo không chỉ là tại giang nam thành phố có chỗ xuất hiện toàn bộ mây lan nước tại giang nam chợ trên không thông đạo mở ra sau khi theo sát phía sau lại xuất hiện mười mấy cái lớn nhỏ không đều thông đạo mây lan nước đã lâm vào trong nước sôi lửa bỏng giang nam thành phố bởi vì l à trưởng phòng quả quyết lấy toàn bộ giang nam thành phố làm đại giá c h i t để đem bảy trùng vây ở giang nam thành thị nhưng địa phương khác hướng dạ im lặng im lặng nếu như cổ trùng là cái kia quân tiên phong cái kia đến tiếp sau còn sẽ có cái gì xuất hiện bầy trùng phía sau lối đi kia thế giới đúng như làm thiếu g i a trường học phán đoán như thế là một cái tràn ngập chân khí thế giới sao mà mây lan nước khôi phục linh khí có thể thôn phệ thế giới kia chân khí đây cũng là mang ý nghĩa bọn hắn đã là không chết không thôi cục diện cuối cùng cái kia làm thiếu g i a trường học suy đoán ra kinh khủng tương lai bọn hắn vẫn là nói thần nhóm t hắn ậ nhận t tiến thủ thứ nhất cảm nhận được tâm sẽ sau sao. là linh lần loạn, xúc phục cảm khôi phiền hung Hướng khí phía h được dạ ý không muốn quan thân â m n ữ n chuyện này, hắn chỉ muốn an tĩnh ngồi tại tinh tinh bên cạnh, chờ đợi lấy tinh tinh tức tỉnh. Hắn g chỉ chờ h liêu liêu lấy tại tức t đợi là đại địa bên trong lòng đất hết thể đối xử như nhau chỉ cần không nguy cơ đến liêu tinh tinh hắn hoàn toàn có thể không quan tâm đại địa phía trên tất cả phát sinh sự tỉnh chỉ là mang theo trong người chân khí côn trùng lấy thôn phệ linh khí làm mục đích vô luận như thế nào hướng dạ lần này rốt cuộc khó mà thoát đi thế giới này áp đặt cho hắn số mệnh ta mặc kệ những cái kia côn trùng cùng côn trùng sau lưng vị trí cái kia chân khí thế giới chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm đến liêu tinh tinh manh mối xuất hiện ta toàn diện đều muốn diệt trừ âm thầm quyết định đem mang theo các loại tư liệu usb giao cho giang nam vương về sau hướng dạ quay đầu liền hướng phía rừng liêu phương hướng đi đến một đạo đen như mực o á n khí chi tường đem toàn bộ rừng l i ê u một phân thành hai một bên là liêu tinh tinh bản thể vị trí một bên khác thì là rừng đảo đầu tiên là cảm thụ một trận l i ê u tinh tinh thụ tâm bên trong truyền đến ba động về sau hướng dạ thận trọng cắt tỉa một lần l i ê u tinh tinh v à o cây kiểm tra một lần l i ê u tinh tinh tình trạng lúc này mới xoay người hướng phía đoán khí chi tường đi đến đen như mực đoán khí chi tường giống như là rừng l i ê u bên trong trống rông dâng lên một đạo quái dị màn trời bức tường bốn phía không có một ngọn cỏ tất cả đem nhánh cây hướng nơi này sinh trưởng đại thụ tại tiếp xúc đến đoán khí chi sau tường trong nháy mắt khô héo đứt gãy đây là hướng dạ cố ý triệt để thành tinh cây đảo đang thức tỉnh qua đi trực tiếp liền đem linh khí chung quanh quét sạch mà không vì phòng ngừa nó quấy nhiêu đến liêu tinh tinh hướng dạ không thể không làm như thế phụ thân ngươi tới rồi những người kia cùng giang nam vương nói lời ta đều nghe được nha mặc dù cách khoảng cách có chút xa nhưng ta còn là có thể nghe được ao hào hào đào lá ngay tại cành cây to bên trên không chết động một đoá lại một đoá cánh hoa đào thỉnh thoảng rơi vào hướng dạ trên đầu trên vai một cỗ thấm người mùi thơ m ngát hương vị từ trong cánh hoa chuyển tới hướng dạ từng bước từng bước đi đến cây đ à o trước vươn tay cảm nhận được cây đ à o thụ tâm ba động tiếp lấy lại nghe được trực tiếp từ trong ý thức vang lên lời nói trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào làm viên này cây đ à o từ xuất sinh lên liền có kinh người thông minh tại nó còn chưa thức tình lúc nó liền thường xuyên có thể cảm nhận được toàn bộ rừng liêu động tĩnh nó có thể cảm nhận được hướng dạ đối liêu tinh tinh quan tâm nàng có thể nghe được tiêu luật minh một đoàn người tại rừng liêu ngọ ra động tĩnh nó biết được lấy rừng liêu hết thảy nhưng đối mặt hướng dạ lúc nó ý nguyên đem đ ấ y lòng ủy khuất chứa ở đ ấ y lòng là hướng dạ không phải tương tiểu tranh nó biết phụ thể tại tương tiểu tranh trên người cái kia không thể nắm lấy khí tức liền giống như chính nó đứng vững tại đại địa phía trên nó là tinh nó cùng phụ thân là một thể chỉ là đồng dạng là sinh trưởng tại thân thể của phụ thân phía trên vì cái gì phụ thân chỉ quan tâm liễu tinh tinh mà không quan tâm nó một lần kia lôi k i ế p xuống tới trước đó quật cường nó nguyên bản cho dù chết cũng sẽ không hướng phụ thân cầu cứu nhưng đợi đến cái kia lôi k i ế p rơi xuống lúc thấu xương kia đau đớn cái kia bị ngọn lửa thiêu đốt đau đớn cuối cùng vẫn là để nó nhịn không được hô lên nó rất muốn biết nếu như nó không chủ động kêu đi ra phụ thân có thể hay không thật ngồi nhìn nó trực tiếp bị cái kia lôi k i ế p đánh chết vì đuổi tại liêu tinh tinh trước đó thất tỉnh nó căn bản cũng không có vững chắc tu vi của mình chỉ là liều mạng liều mạng đòi hỏi liều mạng hấp thu nó có thể lấy được hết thảy chỉ là sau khi tỉnh dậy vì bảo hộ liêu tinh tinh phụ thân vậy mà trực tiếp đem tương tiểu tranh trên thân đoàn khí dùng ra một đạo giống như vững như thành đồng t ư ờ n g thành triệt để đưa nó cùng l i ê u tinh tinh ngăn cách nó rất rõ ràng phụ thân lo lắng nó đoạt cái kia bị hắn độc cái nữ nhi chất dinh dưỡng dựa vào cái gì dựa vào cái gì nó cũng là phụ thân nữ nhi dựa vào cái gì phụ thân chỉ yêu mến l i ê u Tinh tinh dựa vào cái gì phụ thân chỉ thích l i ê u tinh tinh nó cũng là phụ thân nữ nhi à, nó cũng là sinh trưởng tại trên thân phụ thân viên kia nở đầy hoa đào làm cho cả rừng l i ê u tràn đầy lấy thấm người mùi thơm ngát cây đào à. thứ hôm nay trở đi tên của ngươi gọi đào yêu yêu đào chi yêu yêu sáng rực hoa người là l i ê u tinh, tinh tỉ i n tỉ về sau hảo hảo đãi nàng hô hô hô phát ra muốn nguyệt phiếu thanh âm chương tám mươi b ố lần nữa ngủ say đen như mực oán khí chi tường chậm rãi trở lại lòng đất nguyên bản rừng đ à o cùng rừng liễu bày ra bình t h ư ớ n g lúc này hoàn toàn biến mất hướng dạ thở nhẹ thở ra một hơi muốn so tại đối đ ạ i liêu tinh tinh thật sự là hắn đối đ ạ i đ à o yêu yêu hơi có vẻ quá mức điểm đ à o yêu yêu sợi dễ cắm dễ ở hướng dạ bản thể hắn có thể cảm nhận được đ à o yêu yêu cái kia giấu ở thụ tâm bên trong cái kia bị khuất không làm không chỉ có như thế nàng còn phải miễn cưỡng vui cười đến hoan g n ê n phụ thần đến nàng làm một viên cây đảo cắm dễ ở đại địa cây đảo coi như hướng dạ như thế nào đối nàng nàng chỉ có thể đem những cái kia bị khuất tiềm ẩn tại tâm ngọn nguồn bất quá những thứ này hướng dạ đều cảm nhận được hắn chỉ là so với liêu tinh tinh hướng dạ đối đãi đào yêu yêu xuất hiện trước hết nhất bắt đầu chỉ là cảm nhận được ngoài ý muốn cùng cảnh giác viên này chưa từng h i ệ n lộ sơn thủy cây đào đông nhiên ở giữa thức tỉnh mặc dù chỉ là hướng dạ mang theo một loại nào đó thí nghiệm tính chất nhưng y nguyên để hướng dạ cảm nhận được cảnh giác hắn rất lo lắng những cái kia cổ trùng thi thể có thể hay không cải biến cây đào bản chất có thể hay không sinh ra mặt khác hắn hoàn toàn không hiểu rõ hậu quả nhưng cho tới bây giờ hướng dạ lần nữa vươn tay mặc cho đầy trời hoa đào rơi vào tương tiểu tranh trên thân cảm thụ được bản thể bên trong cái kia nhảy c â m hoan hô ba đậu n g ư ờ i gọi đào yêu yêu cũng là nữ nhi của ta nội tâm lời nói chưa từng cần từ trong miệng nói ra ẩn nấp bên trong lòng đất cảm xúc bị cắm d ễ ở lòng đất sợi dễ trong nháy mắt bắt giữ hào hào toàn bộ rừng đào đều bắt đầu chuyển động hoa đào nở rộ nở rộ cho dù là tại lẫm đông hàn phong dưới cái kia động lòng người mùi thơm ngát cũng đi theo hướng d ạ n tản mát cánh hoa lúc này bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa phu thân thừa nhận phu thân thừa nhận phu thân hắn rốt cục thừa nhận hướng d ạ n h ì n xem toàn bộ rừng đào hiện ra cái kia một cỗ thuộc về đào yêu yêu khí tức lần nữa gật gật đầu hắn vung tay nhẹ nhàng nhảy múa cánh hoa bắt đầu thuận cánh tay của hắn bắt đầu xoay tròn múa sau đó từng mảnh từng mảnh cánh hoa bắt đầu án chiếu lấy tương tiểu tranh bộ dáng thật nhanh tụ thập một cái từ cánh hoa tạo thành như ẩn như hiện hình người chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hướng dạ rôi ra tay kiên nhẫn chờ đợi hắn nhìn xem ngưng tụ thành hình người cánh hoa đào yêu yêu khí tức đã chiếm cư trong đó qua không được bao lâu có lẽ đào yêu yêu chân chính bộ dáng sẽ xuất hiện đi giống như là chờ mong hướng dạ y nguyên không núp ních mặc cho cánh hoa ngưng tụ nhẹ tay nhẹ khoác lên tương tiểu tranh trên tay hắn có thể cảm nhận được đào yêu yêu như cũ tại sợ hãi hắn chỉ có thể vươn tay lấy hành động nói cho đào yêu yêu hắn ngay ở chỗ này đầu tiên là cánh tay tiếp theo là thân thể sau đó là hai chân cuối cùng thì là đầu lâu hướng dạ nhìn xem cánh hoa tạo thành hình người càng lúc càng nhanh cái kia từ cánh hoa ngưng tụ tay y nguyên chăm chú tựa ở trên tay của hắn quá nhanh n g ư ờ i ngưng tụ hình người tốc độ quá nhanh đ ỗ n g nhiên giống như là cảm nhận được cái gì hướng dạ ở trong lòng vội vàng nói cái kia một đạo tin tức trong nháy mắt bị đào yêu yêu sợi dễ cảm nhận được nhưng đào yêu yêu y nguyên không quan tâm kéo hướng dạ tay càng ngày càng nhiều cánh hoa từ trong rừng đào bay ra nàng nhất định phải đem người hình tụ tập lại nàng nhất định phải nhanh hơn liễu tinh tinh đạt được phụ thân ôm ấp a một trận sắc nhọn lệ dích đào cái kia từ hoa đào tạo thành hình người tại cuối cùng phát họa đầu lâu lúc rốt cục vẫn là không kiên trì nổi tất cả đều tản mắt ra gió lạnh thổi qua r á t hướng dạ tay con kia cánh hoa cánh tay trong lúc nhất thời tất cả đều bị thổi tan kẽ nhào vào hướng dạ bên cạnh ngươi quá gấp ngươi nguyên bản liền căn cơ bất ổn là cái kia cổ trùng để ngươi ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi đợi đến chân chính mùa xuân đến ta trở lại thăm ngươi nhìn xem lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say đào yêu yêu hướng dạ bất đắc dĩ lắc đầu hắn có thể cảm nhận được đào yêu yêu cái kia bức thiết cùng với hắn một chỗ xúc động chỉ là nguyên bản là đốt cháy giai đoạn tiếp lấy lại bị lôi k i ế p oanh kích lúc này nghị trực tiếp hóa hình cái này sao có thể hướng dạ hắn có thể cảm nhận được khổng lồ cây đào bản thể bên trong suy yếu trước mắt đào yêu yêu vẫn là quá gấp tối thiểu nhất nàng cũng cần đợi đến chân chính mùa xuân ra mà không phải hiện tại lâm thời tiết mùa đông mùa đông đào yêu yêu ba động trầm tĩnh xuống dưới hóa hình không thành công cho nàng cực lớn thương tích nàng l à tinh coi như nàng trước đó có bản lĩnh lớn bằng trời nàng cũng hẳn là dựa theo bốn mùa tiết khỉ đến thuận theo lấy thiên địa sinh trưởng nàng quá gấp a c ố i người hướng dạ nhặt lên trên mặt đất đống kia trồng lên cánh hoa thận trọng chọn trọn lựa ra vài miếng cánh hoa để vào túi sau đó liền định rời đi p h ụ thân ta cũng là con gái của ngươi đúng không giống như là cưỡng ép đem mình tỉnh lại đào yêu yêu tại rơi vào trạng thái ngủ say về sau lần nữa tỉnh lại đứt quãng lời nói chuyển vào đến bản thể hướng dạ xoay người nhìn xem cây đ à o cái kia khổng lồ thân cây trịnh trọng nhẹ gật đầu ta ta tốt, vui vẻ p h ụ thân chờ ta ta sẽ ở hoa nở mùa lần nữa thức tỉnh cưỡng ép đem mấy câu nói đó nói xong đào yêu yêu không thể kiên trì được nữa triệt để lâm vào ngủ say trên cành cây lá xanh cùng chưa nở rộ nụ hoa thật nhanh từ giữa không trung rơi xuống trung quy là không chống đỡ được lấm đông rét lạnh đào yêu yêu lần này trực tiếp biến thành c h u ỗ i lùi thân cảnh hướng dạ nhìn trước mắt một màn nội tâm hơi động một chút nhưng ngay sau đó hắn vẫn là xoay người hướng phía đất hoang nhanh chân đi đi g i a thiên địa tuân theo vạn vật sinh trường Là thế giới này kết luận.、Dù、là này thế kết hướng dạ, cũng sẽ không nhúng giới cũng Dù dạ, sẽ ba hướng dạ đi ra rừng đ à o tìm tới y nguyên ngay tại thôn vệ lấy cổ trùng ngạc thôn thiên sau đó đưa mắt nhìn sang rừng đ à o ngạc thôn thiên chừng mắt khát máu dựng thẳng đồng nhìn một chút trồng chất thành núi cổ trùng rất nhanh liền hiểu ý đón lấy nó thân hình khẽ động miệng lớn mở ra tại huyết bùn đại khẩu bên trong chất đầy cổ trùng thi thể về sau lúc này mới ẩm ẩm hướng phía rừng đào chạy đi rừng đào cùng rừng liễu khác biệt rừng liễu bên trong có đám kia hòa thượng bày ra tam quang đại trận bị đám kia hòa thượng bảo hộ cực kỳ chặt chẽ nhưng này rừng đào hoàn toàn không đề phòng ngạc thôn thiên có thể tùy ý ra vào đợi đến ngạc thôn thiên nện bức bộ pháp rời đi hướng dạ liếc mắt liền thấy dấu ở ngạc thôn thiên bên cạnh tượng cỏ tựa bắt liền lộ ra lúc này tượng cỏ đã sớm đột phá linh dược sinh trưởng cực h ạ n đã dài đến gần một mét đường kính bàng bạc linh khí từ trên thân tượng bắt phát ra một đạo lại một đạo ba động cũng dưới đất chuyển đến hướng dạ bản thể bên trong ngươi đi cùng đào yêu yêu làm bạn đi nàng rất cô độc đâu giống như là nghĩ đến cái gì đó hướng dạ yên lặng ở trong lòng nói tiếp lấy vươn g tay trực tiếp đem tượng cỏ rút ra sau đó ngồi lên m ộ tờ thật nhanh hướng phía rừng đảo phương hướng lái đi chương tám mươi lăm tìm đường chết tương tiểu tranh tiểu thư khối này lôi thạch vẫn là trả lại ngươi đem làm thiếu g i a trường học mang theo hướng dạ qua lại đất hoang bên trên tạo dựng lên sở nghiên cứu bên trong có chút bất đắc dĩ nói mặc dù rất rõ ràng nghiên cứu lôi thạch độ khó sẽ vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nhưng bọn hắn nghĩ như thế nào dù sao có vật thật tồn tại bọn hắn luôn có thể thông qua lôi thạch đến nghiên cứu kiếp vân sinh ra nguyên do đang nghiên cứu chỗ trong mắt người cái kia cổ nhân truyền thuyết dùng cho vũ hóa thành tiên cuối cùng cửa ải bất quá là lừa gạt người bình thường mánh khóe mà thôi thông qua đào yêu, yêu thất tình cấp tốc đ ị nam h phương hướng, đồng thời đánh xuống lôi kiếp. Những hành vi này, lấy hiện đại ánh phim h vị vi đến đồng đại kiếp. rừng xuống này, nói, cái này căn bản liêu lôi lấy là cái mắt k mà o học thuyết chiến khí. Chỉ chiến khí, h lược lược viễn vũ vũ loại tưởng bên trong truyền thuyết kêu bên trong chiến lược vũ khí. Chỉ là loại này n kêu là ằ vào k h ô n giả p h ả người bình thường, nhằm năng năng g hiếp i mà là nhằm vào lực có uy hiếp năng lực dị năng giả. Dị năng giả, có thể là người có thể là hung thú có thể là tinh quái có thể là ma đầu có thể là đại yêu cho nên ôm phá giải dị loại vũ khí ý nghĩ sở nghiên cứu người bắt đầu liệu mạng nghiên cứu nếu như bọn hắn có thể đem lôi kiếp sinh ra nguyên lý tìm hiểu được bọn hắn tuyệt đối có thể lợi dụng lôi kiếp loại này cấp chiến lược vũ khí đến uy hiếp tương lai khả năng đối mặt nguy hiểm nhưng rất đáng tiếc sở nghiên cứu người thất bại lôi thạch chất liệu không biết lôi thạch bề ngoài sinh ra hồ quang điện nơi phát ra không biết tuyên k h ắ c tại lôi thạch trên người lạ lẫm văn tự y nguyên không biết bọn hắn thậm chí đều không cách nào dùng thích hợp vật chứa đến t h ỉ n h phóng lôi thạch không có thích hợp công cụ đến thao túng lôi thạch các loại tiên tiến dụng cụ chỉ cần vừa chạm vào đụng lôi thạch dụng cụ trực tiếp hư hao s ở nghiên cứu vì nghiên cứu này quái dị tàng đá cũng không biết bỏ ra bao lớn đại giới nguyên bản mây lan nước hiện tại nước sôi lửa bỏng còn muốn liên tục không ngừng điều phối tài nguyên dùng cho cái này là động mãi mãi không đáy nghiên cứu cuối cùng tòa thị chính rốt c ụ c thu hồi liên quan tới lôi thạch nghiên cứu phương án bắt đầu chuyển hướng nghiên cứu lên cái kia giang nam thành phố xuất hiện thông đạo tới lôi thạch hoàn toàn có thể bị tương tiểu tranh trường khống chờ đem cái kia quái dị thông đạo giải quyết bọn hắn về sau còn có cơ hội hướng dạ yên lặng nhẹ gật đầu đi theo tại lam thiếu ra trường học sau lưng cái này lôi thạch hướng dạ sở di cho hắn mượn nhóm nghiên cứu cũng là gửi hy vọng sở nghiên cứu có thể hay không thật nghiên cứu chút gì vấn đề ra đào yêu yêu nguy cơ bị hắn giải quyết nhưng hắn còn không thể yên lòng bởi vì chờ đến mùa xuân tiến đến l i ê u tinh tinh cũng sắp thức tỉnh tinh quái thức tỉnh cần tao nộ lôi k i ế p công kích lấy hướng dạ tâm lý hắn là tuyệt sẽ không để lôi k i ế p tổn thương đến l i ê u tinh tinh một phần cho dù là một chiếc lá đều không được chỉ là không nghĩ tới sở nghiên cứu người vậy mà cũng không có biện pháp chẳng lẽ cái này lôi kiếp là phía sau màn hắc thủ cố ý thả ra à? theo linh khí khôi phục tăng lên càng ngày càng cường đại dị năng giả bắt đầu xuất hiện siêu quân bạc tụy bảy t h ầ n hô ký kỹ tám dị năng giả cũng nhao nhao xông ra la trưởng phòng nói cho hắn biết kinh đô bên kia hộ vệ quốc chủ an toàn đoàn đội bên trong liền có một vị đại năng thực lực là xuất thần nhập hóa、9. người kia đánh chết một đầu tiếp cận mẫu trùng lớn nhỏ cổ trùng tại triệt để hấp thu cổ trùng chân khí về sau trực tiếp đột phá đ ạ t đến trước mắt tất cả mọi người chưa đạt tới qua cảnh giới bất quá la trưởng phòng nói cho tương tiểu tranh tin tức này lúc sắc mặt cũng không tốt có người đột phá xuất thần nhập hóa chín cũng liền mang ý nghĩa bên kia g á n g lâm cổ trùng thực lực đã trên phạm vi lớn gia tăng bằng không thì cái kia kinh khủng cảnh giới lấy trước mắt linh khí mức độ đậm đặc nghĩ đạt tới thực lực như thế tiêu chuẩn căn bản cũng không khả năng linh khí cùng chân khí dung hợp tốc độ tăng nhanh tương tiểu tranh tiểu thư cái kia lôi thạch còn phải xin ngài tự mình cầm lấy chúng ta căn bản cũng không dám đụng vào cái kia lôi thạch rất nhanh tại xuyên qua qua một mảnh đại sảnh về sau cất đặt tại đất hoang bên trên lôi thạch liền xuất hiện ở hướng dạ trước mặt hướng dạ gật gật đầu trực tiếp đi qua tiếp lấy vương tay mặc cho lôi thạch bên trong cái kia nhấp nhô hồ quang điện bắn tung tóe đến tay sau đó tay một nắm hồ quang điện hoàn toàn biến mất lôi thạch trọng lượng có chút chìm cầm ở trong tay c h ị u nặng nhưng hướng dạ thật không có chú ý những thứ này hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua lam thiếu ra trường học tiếp lấy từ trên người hắn rút ra quân sổ nếu như nghiên cứu không được vậy ta liền trực tiếp phá hủy cái này lôi thạch đả thương ta tây đảo nguyên bản hướng dạ dự định là viết nữ nhi nhưng nghị nghĩ vẫn là không có viết ra mà lam thiếu ra trường học nhìn thấy tương tiểu tranh viết lời nói đầu tiên là giật mình ngay sau đó mừng như đ i ê n hỏi t ư ơ nguyên t i ể tranh tiểu thư, có thể trực tiếp ngươi phá h có ủ Cái này lôi thạch lôi này n y sao? g u bản làm thiếu g i a trường học đều đã dự định từ bỏ nghiên cứu lôi thạch cái này lôi thạch cho tới bây giờ tựa như là phong bế mai rùa để bọn hắn không có chỗ xuống tay nếu như tương tiểu tranh có thực lực như thế có thể đem lôi thạch trực tiếp phá hủy lấy mảnh vỡ làm nghiên cứu bọn hắn khẳng định có thể nghiên cứu ra một điểm tình huống tới lôi thạch trình độ khoa học kỹ thuật hoặc là nói tu luyện văn minh trình độ quá cao bọn hắn căn bản là không phát hiện được vấn đề gì có thể thử một chút hướng d ạ ước lượng trong tay nắm chắc lôi thạch mặc dù cái này lôi thạch hắn không rõ ràng đến cùng là chất liệu gì nhưng là lấy bản thể lực lượng của đại địa cái này lôi thạch hẳn là đỡ không nổi mới là kiếp lôi tại c ư ờ n g đại cũng bất quá trong giới tự nhiên thuộc tính một loại đại đ ị a dung nạp văn vật cũng có thể phá hủy văn vật nghĩ đến hẳn là không vấn đề gì mới là t ố t bất quá trước hết để cho chúng ta chuẩn bị một chút tại minh bạch tương tiểu tranh muốn triệt để phá hủy cái này lôi thạch về sau lam thiếu ra trường học thật nhanh liền bắt đầu chuyển động cái này lôi thạch quanh thân nhảy nhót hồ q u a n g điện tương tiểu tranh không sợ cũng không đại biểu bọn hắn không sợ vì lý do an toàn bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó lôi kếp i oanh kích xuống năng lượng coi như lấy giang nam vương thần hồ kỳ kỹ tám thực lực đều khó mà kháng trụ chớ nói chi là bọn hắn những nhân viên nghiên cứu này xa xa trốn ở khoảng cách hướng g i mấy cây số xa vị trí lợi dụng trên bầu trời treo máy bay không người lái trên mặt đất người máy đã toàn phương vị đem chụp ảnh thị giác nhắm ngay tương tiểu tranh ai cũng không dám cam đoan cái này một mực tràn ngập lôi điện chi lực lôi thạch bên trong đến cùng còn ẩn chứa bao lớn năng lượng hướng dạ nhìn thoáng qua trên bầu trời treo máy bay không người lái ngay sau đó lại liếc mắt nhìn khoảng cách mấy cây số bên ngoài sở nghiên cứu nhân viên suy nghĩ một trận cầm lôi thạch một cái đi nhanh leo lên xe việt d ã liền hướng phía đất hoang t r ỗ sâu lái i đ Làm thiếu gia trường h gia ọ ccc ử động hướng hắn hù dọa hướng dạ, ũ nơi g lắng, muốn vạn nhất cái này lôi thạch bên trong chứa năng lượng khổng lồ, có thể hay không đem toàn bộ rừng liễu cùng đất hoang hướng bắt bên bộ nhất thạch thể toàn đất thật chết đầu đem đi. muốn liễu Nếu quả thật muốn chuyện lo lôi lồ, vạn này ẩn như hận n hối vậy, chứa hay phá hủy. cái có xảy ra chuyện như vậy, hướng dạ sẽ hối hận chết đi. Si, si, si. Nơi này ở vào giang nam thành phố một cây số chỗ khoảng cách rừng liễu một hai trăm cây số đại tiểu thư người có thể bắt đầu nghe trong thai nghe truyền đến lam thiếu gia trường học lời nói hướng dạ lúc này túi lầu xuống nhìn xem trong tay cái kia y nguyên còn tại nhảy lên hồ quang điện lôi thạch rốt cục cũng nhịn không được nữa ngón tay dùng sức một nắm vê anh chương 86, nàng từ nham tương bên trong đi ra rầm rầm rầm lôi thạch từng khúc kịch liệt một cỗ khổng lồ khí tức từ lôi thạch bên trong truyền ra khí thế như hồng điện quang từ nát bầy đá vụn bên trong phun ra ngoài xông thẳng tới chân trời ở xa ở ngoài ngàn dặm canh giữ ở đất hoang lam thiếu ra trường học liếc mắt liền thấy cái kia kình thiên của sáng cái kia cột sáng sừng sững ở thiên địa bên trong dù là chỉ dùng mắt thường đều có thể thấy rõ ràng cái này cái này rốt cuộc là thứ gì lại có uy lực như thế làm thiếu ra trường học hít sâu một hơi nhìn xem cái kia kinh khủng cột sáng run rẩy nói bọn hắn trước đó còn muốn nghiên cứu cái này lôi thạch bọn hắn trước đó còn cần các loại chuyên nghiệp khí giới đi dò xét cái này lôi thạch tình huống nhưng trước mắt một màn cái kia bị tương tiểu tranh nát bấy lôi thạch lại có uy lực như thế chờ một chút tương tiểu tranh đâu tranh thủ thời gian phái người tới điều tra tương tiểu tranh tình huống chân mắt hốc mồm nhìn xem giữa bầu trời kia quang điện dài trụ hơn nửa ngày kịp phản ứng lam thiếu ra trường học vội vàng mở miệng nói ra cái này lôi thạch thế nhưng là tương tiểu tranh tự tay bóp nát nàng không có sự tình gì đem mà ở vào trong cột ánh sáng hướng dạng lúc này cũng không hề để ý cái kia trùng thiên cột sáng rửa sạch tương tiểu tranh thân thể những thứ này mang theo dị vực khí tức lôi điện cũng không thể để nàng g a o động mảy may, may. hắn lúc này đang gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m giang nam thành phố cái kia treo ở bầu trời thông đạo không núp ních khi hắn đem lôi thạch phá hủy về sau có một đạo không h i ể u khí tức trốn ở lôi thạch bên trong sau đó mượn cột sáng sinh ra kinh thiên động địa động tĩnh lạng yên không tiếng động hướng phía thông đạo phương hướng bay đi lấy hướng dạ bản thể cảm giác hắn tự nhiên quan sát rõ ràng nói là một đạo khí tức chẳng bằng nói là một đạo tín hiệu cái kia ẩn t à n g tại lôi thạch bên trong có một đạo tín hiệu bắn vào đến trong thông đạo sau đó biến mất không thấy gì nữa gặp cái này lôi thạch tựa hồ đúng như những cái kia sở nghiên cứu người phán đoán cùng loại với trường trị đột phá cực hạn tu vi dị năng giả siêu cấp vũ khí tắm rửa tại điện quang bên trong hướng dạ trong tay gắt gao siết chặt cái kia vỡ vụn lôi thạch hắn hiện tại không thể rời đi hắn không thể đi truy tung cái kia thần bí tín hiệu hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi theo cổ sáng năng lượng bắt đầu yếu bớt nguyên bản có kình thiên trụ kích cỡ tương đương cổ sáng lúc này cũng biến thành càng ngày càng nhỏ trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng đang đợi hai giờ về sau cái kia khổng lồ cột sáng rốt cục trở nên ảm đạm cuối cùng tan biến tại chân trời ở giữa bên cạnh một đạo có mấy ngàn bình lớn nhỏ cái hố nhỏ hiện ra cái hố bên trong những cái kia bị cột sáng đốt vì nham tương bùn đất bắt đầu thuận địa thế hướng phía hướng dạ phun trào m à tới hướng dạ rôi ra bàn chân trắng non ngón chân liền từ nhấp nhô trong nham tương lộ ra dày quần áo đã hoàn toàn biến mất hắn đến cho tương tiểu tranh tìm kiếm thích hợp quần áo Thuận lôi ợ lượng i vội tới.、Chỗ、ngồi phía sau vị có đại lượng quần áo tiếp liền đi. nhảy nham tương hướng ngừng gắn phương hướng hướng quần nhanh chóng thay xong về sau, hướng dạ liền hướng phía đất hoang nhanh chóng hố, phía chở chạy Chỗ phía thay phía chạy máy ra trí, sau sau, tế, đất có xe áo vị vị về dạ dạ l thạch bên trong ẩn chứa quái dị tin tức nhất định phải thông chi lam thiếu ra trường học để hắn chuyển cáo cho giang nam tòa thị chính mà hắn thì cần muốn trở về chuẩn bị sẵn sàng tới đón tiếp tiếp xuống thế cục cộng u n g bị tòa thị chính người phán định làm đầu đầu đội như vậy lôi kết đâu có phải hay không là tiếp xuống thủ đoạn cái kia giấu ở lôi thạch bên trong cái kia đạo tin tức có thể hay không để ở vào thông đạo sau một ít tồn tại biết được cho tới bây giờ giang nam thành phố gặp được cổ trùng thật giống như côn trùng không có chút nào trí thông minh cũng liền ỉ vào khổng lồ số lượng từng bước một phá hủy lấy giang nam giảm tất cả kiến trúc nhưng mặc kệ là hướng dạ vẫn là giang nam vương thậm chí là giang nam thành phố tòa thị chính đều cho rằng bầy trung bất quá là quân tiên phong m à thôi cái kia đã làm tiêu bản mẫu trùng nhưng một mực bảo tồn tại sở nghiên cứu nếu như như thế cổ trùng xuất hiện dựa vào cái kia mẫu trùng cường đại năng lực p h o n g ngự kinh khủng cự lực mặc kệ là đối giang nam thành phố vẫn là mây lan nước thật sự có như một trận diệt thế nguy cơ dầm dầm dầm xe gắn máy lao nhanh tại đất hoang phía trên hướng dạ chuyến này cảm thấy phi thường may mắn làm thiếu ra trường học thận trọng cử động vẫn là ảnh hưởng đến hắn để hắn không có tại mình bản thể phía trên đất hoang bên trong thí nghiệm nếu như là tại bản thể đất hoang bên trong thí nghiệm hướng dạ rất khó cam đoan cái kia vỡ vụn lôi thạch sau cùng năng lượng có thể hay không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cái kia vượt qua chân trời điện quang trường hồng lấy hắn làm trung tâm bị hòa tan làm nhàm tương bùn đất những thứ này đều đã rất rõ ràng nói rõ lôi thạch vi lực chẳng trách hồ nó có thể biến thành trừng trị cường đại dị năng giả lôi kiếp chỉ là vì cái gì đào yêu yêu thức tỉnh sẽ bị cái kia lôi thạch điều tra đến đồng thời thuận lợi rơi xuống lôi kiếp s o đào yêu yêu cường đại hơn quỷ vương tố viện giang nam vương tạ linh vì cái gì không có bị bắt đến là đào yêu yêu cây đảo thành tinh nguyên nhân vẫn là cái kia hóa thành chất dinh dưỡng cổ trùng hoặc là bản thổ thế giới khôi phục linh khí cùng dị vực tới chân khí thật sự có như la trưởng phòng l ờ i nói trở nên càng cường đại hơn trong đầu có vô số vấn đề tràn ngập trong đó lái xe gắn máy hướng dạ phi nhanh tại đất hoang bên trên cũng không lâu lắm hướng dạ liền thấy phía trước có đại lượng xe bọc thép hướng phía vị trí của hắn di động tới tương tiểu tranh tiểu thư tại loại này trình độ thiên uy phía dưới ngươi vậy mà không có chuyện nhìn xem dừng lại m ộ t tờ. xe bọc thép bên trong cũng xuống mấy người lấy lam thiếu ra trường học cầm đầu mấy tên quân bộ nhân viên nghiên cứu thật nhanh từ trên xe nhảy xuống sau đó chừng chòng mắt nhìn xem không có chút nào bị thương tổn tương tiểu tranh trận mắt hốt mồm cái này thi vương thân thể cường độ vậy mà có thể so với lôi điện không không chỉ chừng này cái này tương tiểu tranh thân thể đã có thể bóp nát bọn hắn không có biện pháp lôi thạch cái kia rất rõ ràng tương tiểu tranh thân thể so cái kia lôi thạch đây rốt cuộc là cái gì thi vương thi vương có thể đạt tới trình độ như vậy à có thể hay không không nghiên cứu lôi thạch sau đó nghiên cứu so với hướng dạ đầy nao vấn đề thấy thế không ổn làm thiếu ra trường học một đoàn người trong đầu vấn đề so hướng dạ càng nhiều cái kia đứng ở thiên địa bên trong thiểm điện kia là trong giới tự nhiên chưa từng thấy qua hùng vĩ tràng cảnh tương tiểu tranh vậy mà không tổn thương chút nào từ cái kia thiểm điện bên trong một lần nữa đi ra nàng đến cùng là cái gì thi vương trên người nàng đến cùng lại có cái gì dị biến mạnh như giang nam vương thực lực thần hồ kỳ kỹ đều bị cái kia lôi k i ế p bổ đến suy yếu vô cùng lần này từ lôi thạch bên trong toác ra của sáng thế nhưng là so với lúc trước lôi k i ế p mạnh không biết bao nhiêu lần à tương tiểu tranh Đến tột cùng tột gì? là quái vật、gì? hướng dạ vươn tay đem một mực nắm thật chặt trong tay lôi thạch mảnh vỡ đưa tới lôi thạch tại bị đổi thành mấy khối mảnh vỡ về sau không còn có hồ quang điện xuất hiện bộ dáng bây giờ nhìn qua bình thường hoàn toàn không có trước đó kinh khủng làm thiếu ra trường học ánh mắt sợ hãi nhìn xem hướng dạ mẩn ra sau khi vẫn là phản ứng lại tiếp lấy gật gật đầu phân phó đồng hành nhân viên nghiên cứu xuất ra vật chứa thận trọng đem lôi thạch mảnh vỡ cho thịnh phóng đi vào nơi xa điều tra nhân viên lúc này cũng chạy tới hắn dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn thoáng qua tương tiểu tranh tiếp lấy lại đi đến lam thiếu gia trường học bên cạnh nàng là từ nham tương bên trong đi ra tới chương 87, đó là cái gì tại đem vỡ vụn lôi thạch bên trong truyền tới quỷ dị tín hiệu nói cho lam thiếu gia trường học một đám người về sau hướng dạ liền trở về rừng liễu những chuyện kia liền giao cho người chuyên nghiệp giải quyết mà hắn cần c h ấ n thủ đất hoang đào yêu yêu cùng l i ê u tinh tinh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ ở mùa xuân thời điểm đồng thời thức tỉnh hiện tại đã là cuối đông lập tức đầu mùa xuân thời tiết liền muốn đến so với giang nam giảm cái kêu y nguyên không ngừng hạ xuống cổ trùng thông đạo nữ nhi mới là hắn quan tâm nhất tồn tại chậm rãi dạo bước tại rừng liễu bên trong hướng dạ lần này cũng không có chủ động đi hướng liễu tinh tinh vị trí mà là vươn tay đối rừng liễu bên trong lớn nhất mấy cái cây liễu tiến hành nếm thử tính chạm đến hắn muốn nhìn một chút cái này ngủ say tại rừng liễu cao lớn cây cối có thể hay không lại có đột nhiên thức tỉnh cùng loại với đào yêu yêu lớn như vậy cây hảo hảo thức tỉnh liền tốt không muốn đang làm cái gì đột phát thức tỉnh bằng không thì hắn cũng không biết như thế nào đối mặt những học sinh mới nữ nhi đối với liêu tinh tinh hướng dạ thế nhưng là rót vào toàn bộ tâm lực thật muốn lại nhiều ra mấy đứa con g á i hướng dạ cũng không biết có thể hay không đem xử lý sự việc công bằng không có bất cứ vấn đề gì trầm mặc cây l i ễ u bên trong không có chút nào thức tỉnh báo hiệu lần nữa đem một viên so liếu tinh tinh hơi nhỏ hơn một đoạn cây liếu kiểm tra hoàn tất về sau hướng dạ nhìn thoáng qua đã gần trong gang tức l i ế u tinh tinh dưới nền đất ba động đã hơi có vẻ mãnh liệt tại băng tuyết triệt để hòa tan về sau l i ế u tinh tinh chắc chắn xuất thế quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua thủ vệ tại l i ế u tinh tinh bên cạnh tuệ trí pháp sư gần nhất tuệ trí đã không cần bất luận cái gì thay thế hắn người tới hắn một thân một mình chủ trì tam quang đại trận công việc về phần hoàng sơn chùa thiên diệp chủ trì tại giang nam thành phố thông đạo mở về sau liền đã bị dị năng cục triệu hồi chỉ để lại mấy cái tăng nhân cùng già lam chùa một đám khổ hành tăng cộng đồng đóng tại phiến khu vực này nhìn rừng liễu không có bất cứ vấn đề gì hướng dạ lúc này xoay người lại hướng phía rừng liễu đối diện rừng đảo phương hướng qua đi đào yêu yêu y nguyên vẫn là đang ngủ say bên trong ngặc thôn thiên rối ra móng n ướt ngay tại đào yêu yêu xung quanh đảo lấy hố to vùi lấp lấy từ giang nam thành phố bắt được cổ trùng tượng cỏ tượng bắt chính an ổn nằm ở một bên theo cổ trùng chân khí trong cơ thể cùng linh khí dung hợp lấy rừng đào bên này cây cối sinh trưởng tốc độ cực kỳ cấp tốc vài cọn g mây lỏng thậm chí thẳng phá thiên tế đạt đến gần trăm mét độ cao những thứ này viễn siêu liễu tinh tinh bản thể lớn nhỏ cây cối là hướng giả trọng điểm chú ý mục tiêu chăn cây hoa cây mây lỏng ngân hạnh v v rừng liêu y nguyên còn chỉ có thể coi là rừng liễu mà rừng đào thì bắt đầu hướng phía rừng rậm phương hướng phát triển bước đi cây cối thương thiên dây leo quanh quẩn đá vụn đá lởm chởm cỏ cây ung tùm tại trong rừng đảo thậm chí có một ít chưa biến dị rắn r i ế t dã thú bắt đầu nơi rừng chân trong đó đến cùng là vùng này cùng cổ trùng tiến hành rung hợp phát triển tốc độ hoàn toàn vượt qua bốn mùa vốn có thay đổi lần nữa đem cái này một khối khu vực kiểm tra một lần về sau hướng dạ về tới đảo yêu yêu dưới cây đảo yêu yêu bản thể rơi xuống hoa đảo đã quay về tại đại địa ngẫu nhiên chỉ có vài miếng vũng bùn cánh hoa rơi vào thân cây đầu cành nhưng qua không được bao lâu bọn chúng cũng sẽ biến mất chỉ có chờ đến chân chính mùa xuân đến lúc bọn chúng mới có thể xuất hiện lần nữa một trận thình thịch thanh âm từ rừng đảo biên giới chỗ truyền tới hướng dạ theo tiếng kêu nhìn lại giang nam vương đang ngồi ở xe đẩy bên trên hướng phía vị trí của hắn nhanh chóng chạy đến cái này r ừ n g đảo nếu như không trải lên một tầng d à y đặc hốn đường đất lần sau cũng chỉ có thể đi tới giang nam vương thận trọng điều khiển máy kéo đem nó dừng sắt ở một mảnh trên đất trống vừa đi vừa mở miệng nói cái này rừng đào biến hóa quá mức cấp tốc đến mức ngay cả đất hoang thần khí máy kéo cũng bắt đầu có chút cố hết sức cương đại sinh mệnh lực thỉnh thoảng tại trong rừng đào hiện hiện các loại sinh vật nghỉ ngơi nơi này chỗ hoàn toàn có loại như thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng chỉ tiếc đường không dễ đi chậm rãi vây quanh hướng dạ vị trí giang nam vương đi tới hướng dạ trước mặt hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ cây đào thân thể không tự g ắ á c chép miệng một cái một viên cây đào cũng thành tinh chỉ là không biết cái kia để long hổ sơn vì đó điên cuồng x é t đánh một Nô,、no, đại tiểu thư ta ý tứ đâu cây đào bị lôi k i ế p bổ xuống gỗ đào hẳn là vật vô dụng đi từ khi thông đạo mở ra cổ trùng giáng lâm giang nam thành phố bên kia dị năng giả vì tăng lên thực lực của mình đã là nổi cơn điên nguyện ý xuất ra toàn thân thân ra đến mua vào thích hợp vũ khí đại tiểu thư ngươi nhìn nếu như những cái kia đầu gỗ vô dụng nói ta liền ôm vào máy kéo kéo đi a a còn phải đại tiểu thư người tự mình đến ta hiện tại suy yếu vô cùng tạm thời không dám đụng vào những thứ này thụ lôi kiếp đập tới gỗ đảo giang nam vương có chút thở hồn hển nói ngày đó ngạnh kháng lôi kiếp thương thế đến bây giờ cũng còn chưa khôi phục có thể nói rõ cái kia lôi kiếp uy lực mạnh bao nhiêu phải biết giang nam vương thế nhưng là thi vương nhất làm cho lòng người rất sợ sợ thi vương chỉ cần vô tận tử khí đầy đủ hắn liền có thể quay về định phong nhưng cái kia trong lôi kiếp quái dị khí t ứ c như cũ tại giang nam vương thể nội chạy trốn tất cả khôi phục từ khí vì chống cự thể nội cái kia lôi kiếp lưu lại khí tức đến nay vẫn là lấy thân thể của hắn vì chiến trường liều mạng từng bước xâm chiếm không đem cái kia đạo khí tức toàn bộ thôn vệ giang nam vương liền khôi phục không được đ ỉ n h phong hướng d ạ n h ì n lướt qua tản mát tại trên mặt đất bên trong gỗ đảo có chút gỗ đảo đã hóa thành than đen có chút gỗ đảo y nguyên còn giữ lại vốn co thân cảnh những thứ này gỗ đảo đều là đảo yêu yêu tứ chi thân cảnh làm sao có thể được rồi Tuy thứ thân trong đất, một này cây ý những lòng lần nữa hủ hóa ở bởi vì giang nam thành phố bị từ bỏ gần nhất tòa thị chính đã thực hành vật tư quản chế chúng ta mặc dù cùng giang nam thành phố giao hảo nhưng tòa thị chính hiện tại tất cả tài nguyên đều là hướng phòng tuyến bên trên nghiêng những thứ này gỗ đào ta đề nghị vẫn là trực tiếp bán cho tòa thị chính cho thỏa đáng cứ như vậy tòa thị chính người đạt được một nhóm quý giá vũ khí có thể trợ lực bọn hắn thu phục giang nam thành phố mà chúng ta mặc dù lấy được í t lợi có chỗ giảm bớt nhưng lấy trước mắt cục diện đến xem cũng liền giang nam tòa thị chính c có thể càng nhanh cho chúng ta cung cấp vật tư nhìn xem tương tiểu tranh đã chủ động đem tản mát gỗ đào ném vào máy kéo toa xe giang nam bạch vấn đề này đã không thành vấn đề bất quá hắn nghĩ một lát lại là là lên lên, lấy là tại nói đối phái nói, nói giá nhiên nói, Giang cái đem đảo đem đảo mình môn mà mắt mà Nam ý nghĩ trọng bán bọn hắn, nước thuyền nhưng tình huống Vương vẫn hướng này bán chính. Gô gô chút thể cho thì cho thị của có có cả trước ra. tòa bảo, tự xu không chỉ là bọn hắn nắm trong tay khổng lồ vật tư mà lại đem gỗ đào bán ra cho bọn hắn bọn hắn có thể phát huy ra càng lớn giá trị hiện tại trọng yếu nhất vẫn là thu phục giang nam thành phố a giang nam vương yên lặng n g n g đầu ánh mắt chuyển hướng giang nam thành phố phương hướng dù sao nơi đó cũng đã từng là hắn đất phong cũng là hắn địa bàn nhưng bây giờ ừng lối đi kia tại sao không có cổ trùng tiếp tục bung ra chờ một chút đó là cái gì chương 88, bình t r ư ớ n g một mực từ đêm trừ tịch bắt đầu thông đạo liên tiếp thả nửa tháng cổ trùng về sau rốt cục đình chỉ trong sáng trắng m u ố t thông đạo lúc này tựa như là treo ở giữa không trùng khay bạc biên giới chỗ tản ra có chút vinh quang nhưng đình chỉ thả ra cổ trùng về sau chỉ gian cách nửa giờ đầu lại có vật không rõ nguồn gốc chất từ chỗ lối đi được thả ra ra đó là cái gì đứng tại trong rừng đào giang nam vương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia trắng nuốt thông đạo nguyên bản hắn coi là cái kia cổ trùng phong thích hoàn tất về sau sẽ không còn có cổ trùng g á n g lâm nhưng rất hiển nhiên sự tình cũng không hướng giang nam vương ý nghĩ đi đen xỉ, lớn nhỏ giống như lớn nhỏ cỡ năm tay giống như là mưa đá vật chất bắt đầu từ trong thông đạo rơi xuống so với cổ trùng khổng lồ số lượng lần này thả ra màu đen mưa đá vật thưa thớt rất nhiều bọn chúng nhao nhao rơi vào đã biến thành phế tích giang nam thành phố rất nhanh liền chui vào phế tích bên trong khe hở bên trong biến mất không thấy gì nữa này sẽ là cái gì nhìn xem lối đi kêu bên trong rơi xuống màu đen mưa đá vật giang nam vương trong nháy mắt liền đem tâm nhấc lên lấy toàn bộ giang nam thành phố vì chiến trường triệt để đem cổ trùng ngăn ở giang nam thành thị giang nam tòa thị chính đã bỏ ra máu tàn khốc đại giới lần này, lối đi kia bên trong phía sau hát thủ là nhìn không được a không cách nào ngồi nhìn cổ trùng bị một mực phong tỏa tại giang nam thành thị a những cái kia cổ quái vật chất sẽ là cái gì lại sẽ mang đến kết quả gì hướng dạ lúc này cũng ngừng lại hắn yên lặng nhìn chăm chú lên trong thông đạo thả ra vật chất kiên nhẫn chờ đợi đất hoang khoảng cách giang nam thành phố quá xa coi như hắn hưu tâm điều tra hạ bên kia hư thực cũng khó có thể vì kế cái kia từ lôi thạch bên trong bắn ra đi tín hiệu hướng dạ đã đem tình huống kỹ càng nói cho lam thiếu ra trường học tin tưởng bọn họ sẽ đối với lần này đột biến tình huống có chỗ chuẩn bị phái ra máy bay không người lái tiến hành khoảng cách gần quan sát giang nam thành phố ngoài thành một chỗ lâm thời tác chiến nơi trốn tòa thị chính bên trong một đám quan lớn chăm chú nhìn lần này rơi xuống hoàn toàn mới vật chất tạ ca mê ra h d dưới rớt xuống đồ vật rõ ràng rành mạch xuất hiện ở trước mắt mọi người Quả câu màu chất. sắc trụ Bề ngoài là sám. vũ căn cứ lúc rơi xuống đất sinh ra va chạm quả cầu chất nhẹ nhàng vô cùng đại khái trọng lượng tại 200 t r khắc khoảng t r ư ờ n g từng đầu liên quan tới màu đen hình cầu tin tức bị sàng chọn ra toàn bộ lâm thời phòng chỉ huy kinh dị nhìn xem lối đi này bên trong rớt xuống đồ vật làm thiếu g i a trường học quan sát một lát sau cũng khó có thể đánh giá ra những thư này vật chất đến cùng là cái gì thông đạo rơi xuống vị trí đang đứng ở bảy t r ù n g đại bản doanh đại lượng cổ trùng vờn quanh tại thông đạo ở dưới một mảnh đất trống kia là cổ trùng nhóm lợi dụng hình thể ưu thế ngạnh sinh sinh s ă n bằng mặc dù đ á vụn đ ầ y đất nhưng so với trước đó bọn chúng lúc hạ xuống khắp nơi có thể thấy được nhà cao tầng đảm nhiệm trở ngại tình huống hiện tại đối bọn chúng mà nói đã tốt hơn nhiều báo cáo trường quan tứ tán cổ trùng bắt đầu hướng phía thông đạo vị trí tụ tập lại một nhân viên điều tra lúc này đứng lên lớn tiếng nói thuận phương hướng của hắn nhìn lại làm thiếu ra trường học có thể nhìn thấy nhân viên điều tra phía sau máy giám thị bên trên Lít nhít l nhít màu đỏ tín hiệu điểm ngay tại chạy trở về bọn chúng nhao nhao hướng phía rơi xuống màu đen hình cầu vị trí qua đi rốt cuộc là thứ gì những cái kia cổ trùng đã không chủ động ra bên ngoài bộ đẩy vào nhìn thoáng qua toàn bộ giang nam thành phố cổ trùng động tĩnh làm thiếu ra hiệu đính rơi xuống quái dị vật chất càng thêm thận trọng đang tự hỏi nửa ngày về sau hắn đi đến một quân hàm vì thiếu tướng quân nhân trước mặt sau đó mở miệng nói ra chúng ta có thể nếm thử hạ đối tụ tập cùng một chỗ bầy trùng tiến hành hỏa pháo bao trùm nhiều như vậy cổ trùng tụ tập lại một chỗ tiêu diệt số lượng tuyệt đối là viễn siêu trước đó thiếu tướng quân nhân nhìn thoáng qua giám sát màn hình sau đó lại liếc mắt nhìn máy bay không người lái chỗ phát hiện hiện thực tình báo nghe theo lam thiếu g i a trường học đề nghị nhẹ gật đầu liền hạ đạt mệnh lệnh mặc kệ những thứ này cổ trùng trước mắt muốn làm cái gì hiện tại cơ hội tốt như vậy bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đông tha đại lượng hỏa pháo bắt đầu bão hỏa thức hướng cổ trùng tụ tập địa điểm mau chóng đuổi theo vô số ánh lửa thỉnh thoảng tại bảy trùng bên trong giấy lên đại lượng nhỏ yếu cổ trùng khó mà ngăn cản hỏa pháo xung kích nhao nhao bị tạc tứ tán bay xuống tiếp lấy loạn tung tung kèo h quan sát đến ánh lửa ngút trời bảy trùng làm thiếu ra trường học nhữ mày pháo hoanh tác dụng so tưởng tượng hiệu quả còn rất tốt chỉ là một hồi đại lượng cổ trùng liền bị triệt để xé nát vô số cổ trùng thi thể bao t r ù n g đến trong đó nhưng coi như bọn hắn lấy được tốt đẹp hiệu quả cổ bảy trùng y nguyên vẫn là nhao nhao vây quanh ở cùng nhau chết sống cũng không chịu từ vị trí kia rời đi tiếp tục thanh âm lạnh lùng tại phòng chỉ huy tác chiến bên trong văng lên quân hàm cao nhất quan chỉ huy lạnh lùng nhìn xem tụ tập được cổ trùng nội tâm không có bất kỳ cái gì ba đậu mặc kệ bọn chúng đang làm cái gì hắn đều có trách nhiệm đem bọn này cổ trùng toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn về phần có thể hay không sinh ra cái gì không tốt hậu quả cũng phải đem những thứ này cổ trùng diệt sạch lại nói dây đặc hỏa lực â m thanh lần nữa từ cổ bảy trùng bên trong văng lên cho dù là họng pháo phát nhiệt có bị phá hủy nguy hiểm hỏa pháo bộ đội binh sĩ như cũ tại bận rộn nếu như có thể đem những thứ này cổ trùng triệt để tiêu diệt như vậy liền xem như hủy hoại tất cả vũ khí bọn hắn cũng ở đây không tiếc giống như là giữa đất trống đột nhiên dâng lên bọc khí một đạo tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh to lớn bong bóng bỗng nhiên tại cổ trùng tụ tập vị trí bên trong chống g ô n g đứng lên sau đó càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn chỉ chốc lát liền đem tụ tập lại tất cả bảy trùng bao gồm đi vào mà chính là vào lúc này tất cả hỏa pháo công kích tại bắn vào cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh bình chứng lúc n h a u n h a u đều lép cũng không còn có thể đối tụ tập cổ trùng sinh ra bất cứ tác dụng gì chuyện gì xảy ra quan sát được loại này quái dị trắng cảnh làm thiếu ra trường học một chút liền đứng thẳng lên con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trong nháy mắt kia bước lên giống như vòng bảo hộ bình t h ư ớ n g căn bản không cần điều tra binh sĩ báo cáo hiện ắ n l ề n quan sát được cái kia quỷ dị bong bóng bất phạm. Tỏa ra ánh sáng lung linh bong bóng chạm bình trướng, lúc này đã được quỷ kia Tỏa ra sát cái bất t chạm lúc i dị phạm. r t tất để đem tất cả bấy g bao khỏa tại bọn ê nguyên n trong, huyến quang mang ngăn cản được nguyên nhân, toàn Hiện tầm mắt thải tất cả điều tra thiết bị toàn bộ mất tại, bởi bị bị bộ b điều đi hiệu vì cả được lực. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể nhìn cái kia huyễn thải bong bóng trạng bình chướng càng dỗi càng cao cũng biến thành càng lúc càng lớn thao túng máy bay không người lái bộ đội trực tiếp tiến vào cái kia bình chướng bên trong ta muốn nhìn này quỷ dị bình chướng đến cùng là chuyện gì xảy ra Đang điều đến quan sát nửa tra sau, ngày, cũng không còn cách nào trùng tung sát cách tích cổ về l một thiếu trường tức đạt học hạ gia liền lập m chi á i m ệ n lệnh. h Một c máy bay không người lái biên đội tại v i ệ n trình điều khiển ở dưới bắt đầu hướng phía bình t r ư ớ n g chỗ thúc đẩy bất quá mấy phút thời gian máy bay không người lái liền đã lơ lửng tại y nguyên bành trướng bong bóng màn hình bên ngoài theo máy bay không người lái tới gần tỏa ra ánh sáng lung linh hàng rào bộ g á n g lộ ra càng phát ra chân thực các loại tiên diễm nhan sắc thỉnh thoảng tại màn hình trong cơ thể lưu động giống như là một đầu đủ mọi màu sắc trường hà nội bộ tình trạng tại đủ mọi màu sắc bình chướng che chắn dưới rốt cuộc điều tra không ra bất kỳ có lợi tin tức đạn t h á o có thể đi vào như vậy máy bay không người lái cũng có thể đi vào để máy bay không người lái đi vào ta muốn nhìn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chương 08, m chín ma h u y ễ n sâm lâm máy bay không người lái trong nháy mắt liền chui vào bình chướng bên trong cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh bình t r ư ớ n g cũng không có đem máy bay không người lái ngăn cản ở ngoài giống như là ngã vào ao nước cục đá tiến vào bình t r ư ớ n g máy bay không người lái tại tỏa ra ánh sáng lung linh tường ngoài bên trong bán tung tóe lên mấy đạo hoa mỹ gọn sóng sau đó liền biến mất không thấy gì nữa số liệu mất đi tín hiệu mất đi chúng ta không nhìn thấy nội bộ tình huống phụ trách điều khiển máy bay không người lái bộ đội nhân viên phi hành đoàn nhìn xem trên màn hình đen xì một mảnh vội vàng lớn tiếng nói làm thiếu ra trường học trong nháy mắt liền đi qua nhìn xem giống như hắc bình phong thị giác lúc này hắn hiểu được máy bay không người lái cũng không còn có thể vì bọn họ cung cấp tốt đẹp tầm mắt nơi đó thế nhưng là giang nam thành phố vì để cho tất cả dụng cụ điện tử có thể lấy vận chuyển chúng ta thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn cái kia bình t h ư ớ n g làm sao có thể che phủ lên tín hiệu của chúng ta làm thiếu ra trường học nhìn xem hắc bình phong màn hình có chút sững sờ những người khác không rõ ràng chuyện gì xảy ra nhưng là làm chuyên nghiệp nhân viên nghiên cứu là rất rõ ràng bọn hắn bày ra đài tín hiệu tại giang nam thành phố khủng bố đến mức nào vì để cho giang nam thành phố khối này chiến trường tình huống như lòng bàn tay vô số trinh sát giả đạ tín hiệu nguyên vệ tinh dây e n pèn đều mắc nối được chính là vì để giang nam thành phố chiến cuộc tình huống vạn vô nhất thất giang nam thành phố tòa thị chính sở dĩ tại đối mặt bảy t r ù n g lúc chiếm thượng phong cường đại tình báo siêu tập năng lực không thể bỏ qua công lao mặc kệ là cái nào một lối đi vẫn là cái nào ẩn nấp ngõ nhỏ bọn hắn đều có thể nhìn rõ ràng lợi dụng cái này cảm giác tiên tri ưu thế quân bộ tài năng thận trọng từng bước bình tĩnh đối mặt với phô thiên cái địa đánh tới bầy trùng chỉ là hiện tại cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh giống như cự hình bong bóng vòng bảo hộ đem đây hết thể phá hủy quân bộ nhân viên từ một cái không chỗ vô c h i thiên lý nhãn thuận phong nhĩ lúc này hoàn toàn biến thành mù lòa bầy trùng động tĩnh không cũng biết vòng bảo hộ nội tình huống không cũng biết cái này về sau muốn làm sao đối mặt cái kia khổng lồ bệ trùng là cái kia màu đen vật thể tạo thành a cẩn thận quan sát đến trước đó thu xuống tới video toàn bộ lâm thời chỉ huy tác chiến chỗ bên trong có chút phập phồng không yên làm thiếu g i a trường học c ư ơ n g ép ngăn chặn nội tâm k h ẩ n trường tương tiểu tranh trước đó đã nói với hắn lôi thạch mảnh vỡ bên trong có một đạo tin tức về tới lối đi kia bên trong rất hiển nhiên là cái kia lôi thạch đem tình huống nơi này chuyển đến màn này sau người trong tay sau đó hắn nhóm muốn đổi thành sách lược chỉ là, dù bọn hắn có chỗ chuẩn bị, đồng thời đối thông đạo xung quanh tăng cường cảnh giới cùng giám thị, đồng thời đại lượng dị năng giả phân bố tại xung quanh, bọn hắn cũng không nghĩ tới, người giật dây tiếp xuống thủ đoạn là cái này không phải là càng cường đại hơn côn trùng a. tại quân bộ mưu đồ bên trong, coi như thật có mâu trùng xuất hiện, bọn hắn cũng có nắm chắc đối mặt. nhưng bây giờ, nhìn xem cái kia sắc thái trói lọi không ngừng lưu chuyển bong bóng hình vòng bảo hộ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có chủ ý. Lần này, cũng không có cường đại hơn cổ trùng giáng lâm chỉ có cái kia càng phát ra bành trướng vòng bảo hộ vòng bảo hộ bành trướng tốc độ đã chậm lại căn cứ trên bầu trời máy bay không người lái đo lường tính toán hình cầu vòng bảo hộ đường kính đã đạt đến 20 km lúc này phụ trách đo vẽ bản đồ người trực tiếp đem siêu tập đến tình báo báo cáo ra một chương từ hình ba triệu ba dê giống làm thành hình cầu mô hình chính vị với hắn trong màn hình chính giữa do xét ra tới số liệu tình huống lấy giang nam thành phố quảng trường vì định hướng bất quá một hồi thời gian liền đem cái này vòng bảo hộ lớn nhỏ đo lường tính toán ra đường kính hai mươi cây số thế mà chiếm cứ như thế lớn phạm vi la trưởng phòng lúc này chăm chú nhìn bộ kia hình ảnh đại não ngay tại nhanh chóng tự hỏi cái gì nửa ngày qua đi la trưởng phòng lúc này rốt cục nhịn không được đứng dậy tổ chức một chi dị năng giả bộ đội trực tiếp tiến vào phủ thân bên trong nếu như không đem tình huống bên trong biết rõ ràng chúng ta căn bản là không cách nào an bài sau đó phải làm sự tình hành động lần này là ta nói ra liền từ ta tự mình dẫn đội sau khi nói xong la trưởng phong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trần phong sở trường cũng chỉ chờ hắn hạ lệ bất luận như thế nào phái người tiến vào hình cầu là không cách nào tránh khỏi không đem hình cầu bên trong phát sinh tình huống biết rõ ràng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tòa thị chính kế hoạch tiếp theo la trưởng phong minh bạch trước chuyến này đi hẳn là cựu tử nhất sinh hình cầu bên trong không chỉ có vẫn tồn tại đại lượng cổ trùng vô cùng có khả năng còn sẽ có biến hóa khác nhưng bây giờ hắn không có lựa chọn nào khác la trưởng phòng ngươi phải chịu trách nhiệm giang nam thành phố ngoại vi an nguy cho ngươi đi không thích hợp vẫn là để chúng ta quân bộ thành viên đi thôi so với thực lực của ngươi ngươi chỗ gánh chịu sự tình hơi trọng yếu hơn lam thiếu g i a trường học lúc này mở miệng nói ra la trưởng phòng trước mắt thực lực đã vượt qua lô i hỏa thuần thanh sáu đã là siêu q u ầ n bạc tụy bảy đại cao thủ phái cao thủ như vậy mặc dù có thể bảo hộ chuyến này hành động thành công tính nhưng so với chức của hắn có thể hắn hẳn là phóng tới chỗ ngấu chốt nhất hiện tại cổ trùng đều trốn ở vòng bảo hộ kia bên trong ai cũng không rõ ràng bên trong phát sinh biến hóa gì nhân số quá ít không nhất định siêu tập đến chúng ta cần tình báo nhưng hy sinh quá nhiều dị năng giả chúng ta khó có thể chịu đựng liên để chúng ta quân bộ nhân viên điều tra tiến đến điều tra so với bọn hắn thực lực chí ít tại điều tra phương diện bọn hắn nhưng so sánh dị năng giả ưu tú hơn nhiều dị năng giả nhưng là muốn đối mặt những cái kia cổ trùng c h ầ m rãi đem lý do của mình nói xong l a m thiếu ra trường học liền ngăn trở la trưởng phòng muốn tiếp tục nói tiếp hắn biết la trưởng phòng tiếp xuống muốn nói cái gì phái binh lính bình thường đi vào điều tra không khác chịu chết nhưng là phái la trưởng phòng dạng này dị năng giả chẳng lẽ không phải cũng là như thế a lấy bọn hắn thực lực trước mắt tự nhiên là cần c h ấ n thủ hậu phương tồn tại tuyệt không thể không dị ù n tình báo sự tình bên trên. g tại tra điều báo sự Dĩ năng giả là đội quân mũi nhọn đội quân mũi nhọn liền nên dùng tại đội quân mũi nhọn vị trí mà không phải nhìn cái k i ê u bảo hộ trên vách nhan sắc rút đi một đạo phấn khởi thanh âm bỗng nhiên từ điều tra tịch chuyển tới trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người lực chú ý dắt đi đám người thuận thanh âm nhìn lại trên không trung máy bay không người lái c h u y ể n đến video quay phim đã đem bảo hộ trong vách tình huống thời gian thực c h u y ể n thâu đi qua cái kia nguyên bản bao trùm tại mặt ngoài lưu quang s ắ t thái đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất giống như là bị cọ rửa qua bao phủ tại nội bộ tình huống một chút liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người dài đến mấy c h ụ c mấy é t m trăm m é t cao đại thụ tại bảo vệ che đậy bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng sinh trưởng đây là hoàn toàn cùng mây lan nước khác biệt loại cây lưu quan g sắc thái điêu khắc ở đại thụ quanh thân giống như là có một loại nào đó ma lực thúc đẩy sinh trưởng lấy đại thụ sinh trưởng vòng bảo hộ kia bên trong lưu quan g sắc thái lúc này chính nhanh chóng lâm vào lòng đất sau đó từng k h ỏ a lưu quan g sắc thái mang theo quỷ dị bộ dáng đại thụ từ lòng đất xông ra Đây là... đây là Tất chương ả mọi mắt người trợn mắt hốc mồm nhìn t r ớ c chỉ mắt hết thảy, chỉ bất t h quá o chín mươi liền để ta xem một chút đây rốt cuộc là thứ đ ồ gì hướng dạ không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia vốn là tỏa ra ánh sáng lung linh b ọ t biển bình t h ư ớ n g làm thải s ắ c s ắ c ngoài hóa thành trong suốt tất cả mọi người đem ánh mắt đi vào đến trong đó hoa mỹ cổ thụ che trời đến mãi không hết cổ trùng leo lên tại cổ thụ trên nhánh cây so với rừng đảo đảo yêu yêu những cái kia cổ thụ so đảo yêu yêu hình thể không biết to được bao nhiêu lần một cỗ tim đập nhanh cảm giác từ cái kia trong ma h u y ễ n rừng rậm chuyển tới cũng chính là tại lúc này hướng dạ o đ ố n g nhiên minh bạch cái kia ma h u y ễ n xâm lâm là dùng tới đối phó hắn nói đúng trả cho hắn không chính xác là dùng tới đối phó đã thức tỉnh qua đảo yêu yêu cái kia toa kia quỷ dị rừng rậm đang di động nó đang di động giang nam vương quan sát sau khi thần s ắ c cứng lại ngay sau đó quá sợ hãi hô xuất hiện ma h u y ễ n sâm lâm lúc này tựa hồ có ý thức chính hướng phía đất hoang phương hướng chính quần quận mà tới vô số phế tích bên trong nhà cao tầng đổ nát thê lương đều bị ma h u y ễ n sâm lâm nuốt trừng lấy một khỏa lại một khỏa huyễn thải cổ thụ y nguyên không ngừng tại cái kia vòng bảo hộ bên trong nảy mầm sinh trưởng đồng thời theo thôn v ệ bản thổ thế giới đổ vật càng nhiều nguyên bản đã đỉnh trệ sinh trưởng vòng bảo hộ lại bắt đầu cấp tốc bành trướng linh khí là linh khí lần nữa tẩm bổ quỷ dị rừng cây cảm nhận được phía kia linh khí trong thiên địa d ị động giang nam vương lúc này lần nữa kinh hô ra nguyên bản thuộc về bản thổ thế giới linh khí lúc này bị cái kia vòng bảo hộ bên trong thế giới hấp dẫn nhao n h a u hướng phía cái kia vòng bảo hộ bên trong đánh tới không không phải đánh tới mà là bị ma h u y ễ n xâm lâm hấp dẫn thuộc về ma h u y ễ n xâm lâm bên trong chân khí cùng bản thổ thế giới linh khí cùng nhau dung hợp lần nữa liên hồi bọn chúng tiến hóa cao lớn hơn cây cối bắt đầu sinh trưởng đồng thời tụ tập tại ma h u y ễ n x â m lâm cổ trùng lúc này từng cái cùng ăn thuốc đại bổ bành trướng leo lên tại cổ thụ bên trên cổ trùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường ba m bốn m bảy m é thậm t chí m ộ mươi m mấy chục mét có chút thấp bé cổ thụ rốt cục gánh chịu không ở khổng lồ cổ trùng nhao nhao từ trên cây ngã xuống rơi vào đã hóa thành kỳ dị sắc thái thảo nguyên phía trên bọn chúng chỉ là lung lay đầu tiếp lấy tựa như không có việc gì lại bắt đầu bắt đầu chuyển động cái này cái này làm sao bây giờ đại tiểu thư lúc này giang nam vương nhìn thấy như thế t r à n g cảnh không còn có ngày xưa tỉnh táo biểu lộ hắn trận mắt hốc mồm nhìn xem cái kia ma h u y ễ n xâm lâm mang theo ẩm ẩm di sơn đảo hải động tĩnh hướng phía đất hoang mà đến trong lúc nhất thời cũng loạn trận cước đây là dạng gì tràng cảnh a cái kia tọa lạc ở giang nam thành phố trung tâm chợ quỷ dị rừng rậm tựa như là một con khổng lồ như cự thú mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía đất hoang phương hướng đánh tới Không còn có cái gì có cái có theo ể ngăn cản bọn chúng. Giang Nam vải diệm bâu ở giữa phòng tuyến, lúc này giống như đồng trên bờ cắt trồng chất tòa thành buồn、cười. Bọn chúng nhao nhao bị di động dừng nghiền nát, thôn vệ, cuối cùng giữa lúc cắt chất cười. cuối trực vải bâu bờ bị biến hài diệm tại di tiếp tòa dầm mất. vệ, ở t ma huyện sâm lâm di động mặc kệ là nhà cao tầng mặc kệ là lầu canh ám bảo mặc kệ đúng đúng cái kia đầy trời đếm mãi không hết hỏa lực rơi vào ma huyện sâm lâm bọn chúng tất cả đều giống như là hóa thành chất dinh dưỡng bị hấp thu bị d u n g hợp trốn ở ma h u y ễ n x â m lâm bên trong cổ trùng nhóm lúc này giống như là nhận được chỉ lệnh tất cả đều yên tĩnh trở lại đón lấy giống như là lại tiếp thu được một loại nào đó nhiệm vụ mặc kệ là tại cổ thụ thượng cổ trùng vẫn là ghé vào trên thảo nguyên cổ trùng lúc này tất cả cổ trùng đem ánh mắt nhất chuyển liền hướng phía hướng dạ đợi vị trí nhìn tới bọn chúng không nhìn thấy hướng dạ nhưng chúng nó nhìn thấy đào yêu yêu tất cả cổ trùng đem ánh mắt chuyển đến trong rừng đào viên kia khổng lồ nhất cây đào bên trên đen nhánh con mắt phân biệt không ra bất kỳ thần sắc nhưng chính là dây lát kia hơi thở nhìn một cái hướng dạ minh bạch bọn gia hỏa này thật dự định hướng về phía đảo yêu yêu tới tích tích tích t r u n g điện thoại di động lúc này đ ỗ n g nhiên văng lên hướng dạ nhìn thoáng qua điện báo tin tức sau đó ấn nút tiếp nghe khóa lại nhấn xuống khuyết đại âm thanh khóa làm thiếu ra trường học thanh âm một chút liền từ trong loa truyền tới tương tiểu tranh tiểu thư cái kia ma h u y ễ n sâm lâm hướng phía đất hoang đi ngươi có muốn hay không trực tiếp rút lui thanh âm vô cùng hoảng sợ mang theo khó mà đẻ nén sợ hãi một chút liền chuyển đến hướng dạ trong thai cái kia di động ma h u y ễ n sâm lâm xem ra cũng đối giang nam tòa thị chính người sinh ra cực lớn x u n g kích không có cái gì có thể ngăn cản ma h u y ễ n sâm lâm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế không chút do dự hướng phía đất hoang đánh tới đất hoang bên trong sở nghiên cứu người đã bắt đầu rút lui một hàng một hàng xe chuyển vận bắt đầu đem đất hoang bên trên nghiên cứu tư liệu dụng cụ kéo đi thu cổ trùng xâm lấn ảnh hưởng giang nam thành phố tòa thị chính đối với nhân viên an bài đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị lúc có không cách nào tránh khỏi hai nạn phát sinh lúc nhất định phải ý nghĩ bố trí phòng vệ giữ lại hoàn chỉnh tư liệu bởi vì sở nghiên cứu cũng không tại đất hoang khởi công tại phát hiện m à h u y ễ n sâm lâm bắt đầu hướng phía đất hoang khi đi tới sở nghiên cứu người rất nhanh liền bắt đầu chuyển động hiện tại bọn hắn bắt đầu chính thức thông chi rừng liêu chủ nhân tương tiểu tranh vậy căn bản không phải chúng ta trước mắt có khả năng đối kháng tồn tại toàn bộ mây l a nước chúng ta nhận được tin tức cũng chỉ có chúng ta giang nam thành phố xuất hiện tình huống như vậy cái kia di động rừng rậm là hướng phía cây đào đi tương tiểu tranh tiểu thư từ bỏ cây đào kia trực tiếp rút lui đi viên kia cây liễu đại tiểu thư nếu như nhất định phải mang lên chúng ta có thể điều động công trình xa t ớ i trực tiếp đem cây liễu móc ra sau đó cấy ghép đến mặt khác địa phương nhưng này cây đào rất rõ ràng cái kia ma h u y ễ n x â m lâm chính là hướng phía cây đào tới Chỉ có thể nó. từ bỏ nó. mặc dù ngữ khí kinh hoàng nhưng lam thiếu ra trường học vẫn là đem mình ý đồ đến nói ra tương tiểu tranh thế nhưng là nhân loại mặt trận thống nhất bên trong siêu cấp cao thủ vô luận như thế nào tòa thị chính cũng phải đem nàng bảo vệ tới có thể bóp nát lôi thạch thực lực có thể vây vùng tại nham tương thực lực vô luận như thế nào cũng có thể cho cho đến bọn hắn một k i a phản kích lực lượng nếu như tương tiểu tranh bị cái kia kinh khủng ma h u y ễ n xâm lâm thôn phệ bọn hắn khả năng thật không có bất kỳ biện pháp nào cái này kinh khủng ma h u y ễ n s â m lâm hỏa pháo công kích vô hiệu thậm chí càng công kích bên trong vùng rừng rậm kia huyễn thải cổ thụ sinh trưởng càng thêm cấp tốc nó không gần như chỉ ở hấp thu bản thổ linh khí thậm chí còn đang hấp thu cùng linh khí hoàn toàn không liên quan hỏa lực nặng nó là sống lấy rừng rậm sao vẫn là từ lối đi kia phía sau thần khống chế sao mặc kệ là loại kia khả năng cái kia ma h u y ễ n s â m lâm căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự tồn tại hướng dạ lạnh lùng nhìn chăm chú hướng phía đất hoang tới rừng rậm sau đó tay chỉ khẽ động ba một tiếng liền đóng lại cùng lam thiếu ra trường học trò chuyện để hắn từ bỏ đào yêu yêu thậm chí ngay cả l i ê u tinh tinh đều muốn nhổ tận gốc bị đưa đi đôi này hướng dạ mà nói căn bản cũng không khả năng liền để ta xem một chút đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi chương chín mươi một cái kia phá hủy vạn vật vô gian quỷ vờ ga rầm rầm rầm thanh âm điếc thai nhức góc gần trong găng t ứ c cắt đá bay múa đầy trời cho bụi bị cuốn vào bầu trời lấy ma h u y ễ n x â m lâm làm trung tâm xung quanh bắt đầu b ả y biện ra từng đạo không cách nào thấy vật báo cát đất hoang bên trong hung thú lúc này loạn tung t u n g khèo hướng phía đất hoang chỗ sâu rời đi cái kia lao nhanh di động ma h u y ễ n xâm lâm đối bọn chúng mà nói chính là thế gian kinh khủng nhất đồ vật ngạc thôn thiên ghé vào một chỗ trên đất trống tàn nhẫn dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm quấn tới cái kia một phiến thiên địa hơi có chút run rẩy tứ chi bại lộ nó nội tâm ý nghĩ nếu như không phải tương tiểu tranh đứng sau lưng nó nó đã sớm đi theo đàn thú rời đi nhưng ư ơ n giang t ể u t r h h k ô n cho phép nam ó đi. hiện i Sự phát k tại đối với nó à là trào này. nào nói, con mắt lớn nhỏ nhỏ yếu thân ảnh, thể nội phun đoán nó mảnh hoang Nó không cách nào rời đi. Giang Nam khi triệt giam tại rời đi. bất đất mắt thể quá yếu cách cầm để đã đưa vương đứng ở tiểu bạch trên đầu tốt đẹp thị giác để hắn có thể rõ ràng hơn nhìn thấy quỷ dị rừng rậm ma huyện tràng cảnh những cái kia cổ trùng những cái kia cổ trùng vẫn tại sinh trưởng đại tiểu thư ngươi xác định ngươi có n ắ m chắc không cho dù là cường đại tại giang nam vương nhìn thấy giống như thiên thai c h ẳ n g cảnh cũng sinh lòng sợ hãi hắn thân là giang nam vương có thể để cho hắn sợ hãi sự tình không nhiều nhưng trước mắt di động ma h u y ễ n xâm lâm tuyệt đối xem như một cái quỷ dị huyễn thải dương rậm cũng không để cho tâm hắn sinh cầu vồng h ư ớ n g tới ngược lại nội tâm chỗ rung động trở nên càng ngày càng mãnh liệt cái này trong ma h u y ễ n dương rậm mặt có đại khủng bố linh vương điện hạ nhân sinh sinh ra bất quá vừa chết chúng ta đều đã là chết qua một lần người không chúng ta đều đã chết rồi còn có cái gì có thể sợ đây này ai ra cũng không tin đám côn trùng này chẳng lẽ còn sẽ đối với chúng ta những thứ này lệ quỷ tạo thành tổn thương so với giang nam vương lo lắng tố viện lúc này ngược lại là bày ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng chỉ tiếc lơ lửng ở giữa không trung quan tài máu thỉnh thoảng có máu tươi tràn ra tố viện trong lòng đồng dạng t h ầ n trương loại này so lệ quỷ còn không nói đạo lý trắng cảnh trong nội tâm nàng ý nguyên cũng có chỗ lo lắng quỷ thành bên trong tụ tập lệ quỷ lúc này đã không dưới trăm quỷ c h i chúng có lẽ những thứ này lệ quỷ phóng tới giang nam thành phố đối lại trước giang nam thành phố tuyệt đối có thể sinh ra hủy diệt tính hậu quả nhưng cùng cái kia ma h u y ễ n xâm lâm so ra trong rừng có mấy trăm vạn c h i cự cổ trùng đồng thời khổng lồ cổ thụ cũng không giống phổ thông đại thụ chỉ là lẻ loi trơ trọi sừng sững tại trong rừng rậm đại lượng xúc tu thỉnh thoảng tại h u y ễ n thải trên đồng cỏ bước lên cuốn lên từng đống màu sắc làm à u tím sầm thổ nhưỡng đúng vậy trong ma h u y ễ n rừng rậm thổ nhưỡng cũng cùng bọn hắn gặp thổ nhưỡng khác biệt giống như là trói lọi thải sắc hòa hợp cực hạn bước lên thổ nhưỡng thỉnh thoảng bị phá đất mà lên xúc tu quấy đến long trời lở đất không có ai biết cái kia ma h u y ễ n xâm lâm nội bộ sẽ là cái nào bản g trắng cảnh không có ai biết cái kia an tĩnh không nhúc nhích cổ trùng tại triệt để cùng đất hoang giáp giới về sau lại sẽ làm thứ gì hết thệ đều là không biết a di đà phật b ầ n tăng sẽ không rời đi d ừ n g liễu bên trong phụ trách trông coi liễu tinh tinh tuệ trí pháp sư đ a nhìn g g n e giả làm chùa tăng ngữ nghiệm tiếng năng sóng giả tăng luồng cống rời đi hiệu, đời kiếp tài chủ cũng không đi, hắn lại há có thể rời đi. rời đi làm lắp luyện làm là là thành nhà. một muôn tâm, Ma chùa phục cổ chùa các chủ cũng có các nhân thuyết hắn Phật Thủ Phật nhân không hắn há thể sau, sau tăng quyết, nạn, vẫn Bần đầu. đó đã đệ đi. về vẫn sư ý thoáng qua bên cạnh cái kia y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say liễu tinh tinh tuệ trí pháp sư tâm như thiền định coi như cái kia quỷ dị rừng rậm tiến vào rừng liễu thì tính sao coi như hắn giàu hết đèn tắt viên tịch nơi này lại như thế nào tại chưa tận mắt nhìn đến liêu tinh tinh thất t ỉ n h tuệ trí pháp sư tuyệt sẽ không rời đi dầm dầm dầm ma h u y ễ n sâm lâm c u ố n lên báo cắt đã tới gần hướng dạ bản thể hướng dạ có thể cảm nhận được một cỗ cùng bạo khí tức đã càng ngày càng tiếp cận đất hoang tại qua không được bao lâu cái kia thôn phệ vô tận linh khí ma h u y ễ n sâm lâm liền sẽ đi vào trước người hán lên đất hoang bên trong gió nổi lên chôn sâu ở lòng đất oán khí lúc này giống như là mở cống đập lớn từ đất hoang bên trong phun ra ngoài đầy trời o a n khí trực trùng vẫn tiêu bầu trời trở nên mờ đi vốn là một mảnh trắng xóa lúc này giống như là mây đen tịch qua cái tia trong ngày mùa đông ánh nắng bị che đậy chỉ có tia sáng l ờ m ờ xuyên thâu yếu kém địa phương vẩy ra mấy sợi có chút sáng tỏ nhưng rất nhanh càng nhiều o a n khí bao trùm tới triệt để đem ánh nắng che khuất đất hoang từ ban ngày trực tiếp biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối băng tuyết đang tan giã lộ ra bị tuyết lớn bao t r ù m k h ô cạn bãi cỏ nhưng ngay sau đó k h ô cạn bãi cỏ cũng hóa thành đèn xám phiêu tán tại quỷ vực bên trong gợi lên âm phong bên trong đại điệu tại khô héo cái kia bao hàm lấy cổ trùng thi thể bao t r ù m thổ địa trở nên giống như trong sa mạc h ạ t cát bị tùy ý cuồng phong gợi lên hóa thành kinh khủng nhất bụi bặm Đi! đó. cái kia chi tại Vô vực vực vạn vật tận trào, trong, thể trào trong hận cũng phung bên oán phung Bọn quỷ quỷ quỷ qu có phá hủy khí, lệ hắn khiếp sợ nhìn xem che kín toàn bộ màn hình đen nhánh thế giới lúc này nhịn không được t ê u lên la trưởng phòng rất sớm trước liền kiến thức qua tương tiểu tranh thả ra vô gian quỷ vực dựa theo bọn hắn trước đây miêu tả quỷ vực bên trong quỷ ảnh lay động hình như có ngàn vạn lệ quỷ gào thét trong đó nhưng coi như như thế bọn hắn cũng rõ ràng tương tiểu tranh vô gian quỷ vực phạm vi lớn nhất lớn nhỏ cũng bất quá là đem dị năng bộ một đoàn người cùng thiên diệp trụ trì một đoàn người bao quát đi vào phạm vi cực kỳ có hạn nhưng một màn trước mắt vô gian quỷ vực cường đại hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn tương tiểu tranh vô gian quỷ vực tuyệt không chỉ l à trưởng phòng miêu tả như vậy quỷ vực giống như ma h u y ễ n sâm lâm cũng tại bành trướng hơn nữa là một loại cực kỳ khủng bố tốc độ tại bành trướng nó đầu tiên là đem đất hoang bao gồm vào tiếp lấy lại đem đất hoang bên trong giả làm chùa phạm vi bao gồm đi vào cũng không lâu lắm địa tông tông môn cũng biến mất không thấy gì nữa hoang khí ngút trời như cũ tại giống lấy cao hơn càng xa bầu trời kéo dài mà đi giống như là không có cuối cùng quỷ vực bành trướng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn rất nhanh vô gian quỷ vực liền triệt để cùng ma h u y ễ n xâm lâm và chạm đến cùng một chỗ ầm ầm ầm đất dung núi chuyển tiếng vang vang vọng bầu trời hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng lúc này hoàn toàn chạm vào nhau đại biểu cho vô hạn sinh cơ ma h u y ễ n xâm lầm cùng đại biểu cho hoán hận tĩnh mịch vô gian q u ỷ vực một cái là vực ngoại chân khí một cái là bản thổ linh khí dâm dâm dầm dâm dầm dầm h ấ p thu thôn p h ệ sinh trưởng phá hủy tĩnh mịch hư vô cồn bạo khí lưu tại song phương tiếp xúc điểm tán phát ra cũng chính là tại lúc này trong ma h u y ễ n rừng r ầ m cổ trùng nhóm động bọn chúng hướng phía vô gian quỷ vực lao nhanh mà đến mang theo khí thế một đi không trở lại chương chín mươi hai quái dị giáng lâm d ầ m d ầ m d ầ m cổ t r u n g tụ lại dòng lũ tại tránh đi tiếp xúc điểm kịch liệt nhất vị trí về sau liền hướng phía quỷ vực khí thế hung hăng chạy tới đất rung núi chuyển núi đá vỡ vụn bọn chúng hiện tại liền một mục tiêu đột phá trước mắt cái kia hắc đến không thấy năm ngón tay quỷ vực sau đó tiến vào đến quỷ kia vực sau l ư n g rừng đảo hướng dạ rất rõ ràng điểm này một mực t r ô n sâu ở lòng đất oán khí lúc này không ngừng trào lên mà ra oán hận chi lực sẽ rách tất cả tiến vào quỷ vực cổ trùng vô số cổ trùng tại quỷ vực bên trong còn không có tiến lên mấy bước trực tiếp liền ngã không dậy nổi sau đó bị một trận âm phong thổi qua hóa thành bụi bặm nhưng liền xem như như thế hải lượng cổ trùng thẳng tiến không lùi ý nguyên từ trong ma h u y ễ n r ừ n g rậm lao đến nhỏ yếu cổ trùng không nhịn được thời gian qua một lát ngã lăn nhưng cường đại cổ trùng thiếp thân bảo hộ lấy Ý nguyên ngựa không ngừng vó hướng phía quỷ vực v ọ o tới bọn chúng hình thể càng lớn khôi giáp càng dày đồng thời sinh mệnh lực cũng càng thêm ưng ơ lạnh lung la lung lay cổ trùng trọi cứng lấy ở khắp mọi nơi oán hận chi khí lợi dụng thân thể của mình làm cầu nối kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lao đến các ngươi coi là cái kia trong lòng đất toán khí cũng chỉ có ngần ấy a hướng dạ lạnh lùng nhìn xem bầy trùng ngay sau đó trong lòng đất cất giữ toán khí càng nhanh phun trào ra kia là vô tận một vòng nhìn không thấy hắc hình như có vô số lệ quỷ tại quỷ vực bên trong kêu gen cũng hình như có vô số h oan khuất tại quỷ vực bên trong phun g trào kia là sâu trong lòng đất kinh khủng nhất cấm chế kia là tương tiểu tranh thể nội cái kia vô hạn hận ý những thứ này bày trùng mặc dù kinh khủng nhưng cũng không phải không có cách nào giải quyết hoán hận lệ khí tràn ngập tại vô gian quỷ vực chỉ cần bước vào quỷ vực bên trong chờ đợi những thứ này cổ trùng hạ tràng chính là tử vong nhưng những thứ này cổ trùng không phải trọng điểm tại nhìn lướt qua khổng lồ b ầ y trùng về sau hướng dạ đem thị giác chuyển hướng cái kia di động qua tới ma h u y ễ n sâm lâm trong ma h u y ễ n rừng rậm trói l ọ i cổ thụ tại bị hoán khí cọ rửa dưới đã bắt đầu minh diệt vô số cao lớn cổ thụ tại bị hoán khí rửa sạch về sau khô héo khô cạn sau đó trực tiếp đứt gãy hóa thành cho vụn đùi bặm tại toàn bộ trong ma h u y ễ n rừng rậm tung bay theo gió nhưng dù vậy cái kia di động rừng rậm không quan tâm ý nguyên vẫn là hướng phía quỷ vực di động qua tới giống như là không đạt mục đích không bỏ qua coi như hao hết tất cả cổ trùng coi như làm cho cả ma h u y ễ n xâm lâm biến mất nó vẫn không có dừng lại cước bộ của mình ngươi rốt cuộc là thứ gì ngươi vậy mà tại cùng ta dung hợp vốn là mười phần chắc chín hướng d ạ đ g n g nhiên cảm nhận được bản thể bên trong tựa hồ có đồ vật gì thay đổi trở nên có chút khác biệt lần nữa cảm thụ quỷ kia vực cùng ma h u y ễ n xâm lâm dây dưa ra khí tức về sau hướng dạ lập tức sắc mặt thay đổi cái k i a ma h u y ễ n xâm lâm khí tức lúc này cùng vô gian quỷ vừa quán khí vừa chạm vào đụng một cỗ hoàn toàn mới lực lượng từ bên trong đó buộc lộ ra kia là một đạo quen thuộc thanh mang kia là thanh mang kia là tại c h ấ n áp tố viện về sau tố viện thể nội cái kia một đạo thanh mang làm sao có thể nhìn thấy cái kia quen thuộc thanh mang hướng dạ trong lúc nhất thời có chút ngốc trệ tương t i ể u tranh thể nội vẫn là có cái kia một đạo thanh mang tồn tại mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một kia nhưng hướng dạ rất rõ ràng cái kia thanh mang lực lượng ra chỉ trên người tố viện về sau sẽ có bao nhiêu kinh khủng nơi này làm sao lại xuất hiện cái kia thanh mang không phải mẫu trùng trên người thanh mang sao không đúng kia là tòa thị chính nói tới hoàn toàn mới lực lượng cũng không đúng trong đầu trong nháy mắt biến thành bột nhao hướng dạng lúc này muốn ngừng tay cũng dừng lại không được lao nhanh b ầ y trùng như cũ tại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng phía quỷ vực v ọ t tới hắn không thể dừng lại nếu như hắn dừng lại quỷ kia vực phía sau chính là không để phòng rừng đảo cùng rừng liễu hắn không thể để cho những cái kia cổ trùng sông ra mảnh này quỷ vự các người rốt cuộc là thứ gì a mắt thấy ma h u y ễ n xâm lâm không có ngừng lại bước chân cái kia hoàn toàn mới thanh mang trở nên càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều hướng dạy trơ mắt nhìn thanh mang hắn biết hắn bây giờ căn bản liền bất lực ngăn cản thanh mang sinh ra treo ở giang nam chợ trên không trắng m u ố t thông đạo lúc này tựa hồ nhận lấy thanh mang hấp dẫn lại có động tĩnh một cái khổng lồ có cùng loại với nhân loại cự thủ từ đó đưa ra ngoài chấn động kịch liệt để nguyên bản treo móc ở giang nam t r ợ trên không thông đạo ba động không ngừng tại miễn cưỡng vươn ra về sau nó đầu tiên là tại ngoài thông đạo vây lung lay giống như là tại cảm thụ được cái gì ngay sau đó lại là một chi chịu tượng tay từ trong thông đạo đưa ra ngoài mà lúc này đã lay động thông đạo lúc này càng thêm kịch liệt run rẩy lên một đầu một đầu gợn sóng thỉnh thoảng ở trên bầu trời hiện hiện mà thông đạo cũng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện tựa hồ sau một khắc thông đạo liền sẽ trực tiếp bị con bế giống như là minh bạch cái gì t r i ệ u tượng hai tay lúc này nhanh chóng huy động lên tới nó đang không ngừng ra bên ngoài rối nó muốn từ lối đi kia bên trong ra r ầ m r ầ m rầm vô số hỏa pháo vẫn là tại thông đạo xung quanh vang lên người của quân bộ đã sớm phát hiện động tĩnh của nơi này vô gian quỷ vực cùng ma h u y ễ n xâm lâm ở giữa lẫn nhau thốn p h ệ bọn hắn không cách nào nhúng tay nhưng là đối với cái này một khối giống như là treo ở giang nam thành phố trên đầu đạt ma cờ rít chi kiếm bọn hắn chưa hề buông tha chú ý r ầ m rầm mạnh liệt hỏa lực tại thông đạo xung quanh nổ vang vô số ánh lửa tại thông đạo xung quanh giấy lên cường đại sóng xung kích c u ố n sạch lấy thông đạo xung quanh hết thảy nhưng tất cả những thứ này đều là phí công cái k i a một đôi vạn vẹo cự thủ liền cùng thông đạo chỉ là hiện hiện tại giang nam t r ợ trên không giống như là một cái hư giả cái bóng nó căn bản cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì nương theo lấy thông đạo kịch liệt ba động vạn vẹo đại thủ lúc này mất kiên trì cảm nhận được ma h u y ễ n xâm lâm cùng vô gian quỷ vượt sinh ra thanh mang khí tức cử động của nó cũng biến thành bắt đầu cồn bạo một đôi đại thủ hướng phía thông đạo đột nhiên xé ra bầu trời giống như là bị cao su l a u sạch đi trời xanh mây trắng cùng ngân bạch thông đạo biến mất không thấy gì nữa vô ngẩn tinh không trực tiếp liền từ bị xé n ư ớ c mở trong thông đạo biểu hiện ra đón lấy v ạ n m è o thân ảnh trực tiếp thông qua cái kia quỷ dị tinh không trực tiếp đem thân thể hiện ra đến trước mắt người đời đó là dạng gì quái vật ta giống như là bị bôi một tầng gạch men v ạ n vẹo thân ảnh hoàn toàn chỉ có thể đại khái đánh giá ra là một cái hình người nhưng cái này hình người thân cao vài trăm mét mơ mơ hồ hồ thân thể giống như là tại trời xanh mây trắng bên trong đánh gạch men để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy khó chịu vô cùng theo nó đến treo móc ở trên bầu trời trắng m u ố t thông đạo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa thân ảnh về sau chỉ còn cái kia vâu ngần tinh không nhưng rất nhanh tinh không giống như là được chữa trị tốt rất nhanh liền bị trời xanh mây trắng che khuất biến thành bình thường á chương nạp tha bổ lên tiếng Vài trăm mét thân thể không nhận ảnh tha két. trăm mét thể bổ Vài chín mươi ba phi thăng thần là vô hình thế nhân không nhìn thấy thần thân thể thần là vô diện thế nhân không nhìn thấy thần dung mạo thần là thần con dân tưởng tượng ra được vật thay thế nếu như thần linh thật tại thần tín ngưỡng con dân bên trong hiện t h ầ n tại cái này đã càng ngày càng không tin thần tồn tại khoa kỹ thế giới những người kia sẽ làm ra dạng gì phản ứng giang nam thành phố đông bộ vùng ngoại thành một chỗ đơn sơ giáo đường tại dân dụng trong lều vải bị xây dựng cùng nhật cha sứ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo vặn vẹo thân ảnh hương phấn kêu to thần giáng lâm thần thân thể là không cách nào bị dò xét hư vô thần dung mạo là phạm nhân không cách nào nhận ra quan ảnh thần từ hư không tiến đến thần đem cứu vớt cái này để cho người ta không ngừng nôn mửa tín ngưỡng thiếu thốn tràn đầy bẩn thỉu vô tự thế giới thần chính là c ờ lùn tư thần chính là chúng ta chủ để chúng ta cùng nhau nên đón chủ giáng lâm làm điên cuồng cha s ứ dơ cao lên trong tay giáo điện triển khai giáo điện bên trong một tờ liên quan tới c ờ lùn tư thần miêu tả bị ghi chép tại trên giấy văn vẹo thân hình hư vô khuôn mặt đều biểu hiện ra cỡ lùn tư thần cùng trên bầu trời cái k i a đạo thân ảnh mơ hồ có cực kỳ tương tự đặc điểm thần chính là bọn hắn tín ngưỡng thần cha s ứ khí tức lây nhiễm đến lều trại bên trong tất cả q u ỷ trên mặt đất bóng người bóng người thưa thớt nhìn xem dung mạo đều là giang nam thành phố chịu khổ dân chúng bình thường bọn hắn phụ họa cha s ứ hô to thét chói h a i vang lên tùy ý phát tiết lấy nội tâm kích động để chúng ta nên đón chủ giáng lâm để chúng ta nên đón chủ giáng lâm v ạ n b ẹ o thân ảnh phiêu đãng trên bầu trời hình như có cảm ứng thân hình của nó có chút biến động ở vào đại não vị trí hư vô chuyển động một chút ánh mắt trực tiếp chuyển hướng giang nam thành phố đông bộ hoang dã nhưng đại não cũng chỉ là chuyển động dưới về sau nó y nguyên hướng phía cái kia thanh mang vị trí v ọ t tới đối với nó mà nói cái kia thần bí thanh mang cực kỳ trọng yếu dầm dầm dầm một đầu màu trắng cự mãng t ử vô gian quỷ vượt bên trong chui ra ngay sau đó lại là một đầu to lớn cá sấu từ hắc vụ bên trong chui r a hình thể khổng lồ một bên quét ngang lấy xung quanh cổ trùng một bên ngửa không ngừng vó hướng phía thanh mang vị trí vào tới rất hiển nhiên những cái kia thanh mang đối với mấy cái này hung thú cũng cực kỳ trọng yếu ách nạp a bổ lên tiếng két gấp rút chói h a i thanh âm lần nữa từ v ạ n vẹo trong thân thể truyền ra nó thấy được ngạc thôn thiên cùng tiểu bạch thân ảnh đ ó lấy nó đ ồ n g b ì n h ở không trung tốc độ đ ó n g r a tốc một chút liền vào tới rầm rầm v ạ n m è o thân ảnh thoáng qua ở giữa đã đến ngạc thôn thiên trước người hai tay mở ra lấy một cái ôm tư thế liền hướng phía ngạc thôn thiên ôm mấy trăm mét dài thân hình tại đối mặt chỉ có dài mấy chục mét cự ngạc hung thú hoàn toàn giống như là sinh con liền đem ngạc thôn thiên bế lên kịch liệt dãy rủa ngạc thôn thiên liều mạng quần quận lấy thân thể của mình t h ô to cái đôi u điên cuồng huy động nó muốn tránh thoát trước mắt thân ảnh ôm ấp ách nạp a bổ lên tiếng két đem ngạc thôn thiên ôm về sau thân ảnh lần nữa có biến hóa khác v ạ n v ẻ o thân hình từng cơn sóng gợn bắt đầu trên người ngạc thôn thiên cũng bắt đầu hiện ra sau đó thân ảnh càng lúc càng m ở nhạt càng lúc càng m ở nhạt nó chui vào đến ngạc thôn thiên thể nội nó giáng lâm tại ngạc thôn thiên thân thể ngao ngao ngao ngạc thôn thiên phát ra một trận thống khổ kêu rên giữ tợn bên trong dựng thẳng đồng bên trong chỉ còn lại sợ hãi nó cảm thấy thể nội có mặt khác một cô ý thức đồng thời đạo ý thức kia mang theo càng thêm cuồng bạo ý chí chui vào đến trong đầu của nó chỉ là trong nháy mắt cá sấu trong mắt dựng thẳng đồng trực tiếp biến mất một đạo t r ắ n g m u ố t có cùng giang nam thành phố thông đạo đồng dạng con ngươi liền xuất hiện ở ngạc thôn thiên trong mắt ngạc thôn thiên đình chỉ dãy giụa từ đã hóa thành hư vô thân ảnh trong lồng ngực rơi xuống trên mặt đất đón lấy nó nếm thử tính trên mặt đất bọ mấy bước giống như là cảm nhận được không hài lòng ngạc thôn thiên bỗng nhiên đứng lên lấy vi phạm cá sấu thói quen phương thức đứng lên nó đạp hai chân giống như là ghé vào nước biết sông trực tiếp đứng lên sau đó nguyên bản đã rất tráng kiện tứ chi bắt đầu dài ra thể nội một đạo khí tức quỷ dị tại đôn đốc ngạc thôn thiên tứ chi dài ra cuối cùng làm biến hóa triệt để chuyển đổi hoàn tất một con cao mấy chục mét khổng lồ cá sấu từ dưới đất bắt đầu chuyển động nó một bước phóng ra mấy chục mét tiếp lấy rối ra từ chân trước tiến hóa ra tráng kiện cánh tay vung quyền liền đem ngăn tại trước mặt nó tiểu bạch cho đánh bay ra ngoài mặc kệ sau lưng tiểu bạch cái kia thống khổ chu lên cá sấu đầu trong mắt trắng m u ố t trong con mắt chỉ có quỷ kia vực cùng ma h u y ễ n sâm lâm bên trong sinh ra một màn kia thanh mang thanh mang đã gần trong găng tấc chỉ cần vươn tay tức dễ như chở bàn tay ngươi đến cùng là quái vật gì hướng dạ lúc này cũng lao đến hắn trơ mắt nhìn ngạc thôn thiên tựa hồ bị cái kia vặn m è o thân ảnh cho dung hợp đi vào biến thành một đầu cao tới mấy chục mét quái vật khổng lồ trước đó ngạc thôn thiên một mực nằm dạp trên mặt đất hướng dạ không cảm giác được ngạc thôn thiên đứng thẳng lên như thế nhưng bây giờ bị bóp méo thân ảnh cải biến hình thể ngạc thôn thiên liền xem như để hướng dạ nhìn xem cái kia một c ố khiếp người khí thế đều đối diện đánh tới ngạc thôn thiên chỉ trong nháy mắt đó liền giống như thoát thai hoán cốt hoàn thành tiến hóa trung cực chỉ bất quá đây không phải là ngạc thôn thiên kia là từ trong thông đạo tiến đến s â m lấn thân ảnh chăm chú nhìn ngạc thôn thiên trong con mắt không có chút nào tình cảm t r ắ n g nuốt song đồng hướng dạ rõ ràng ngạc thôn thiên rất có thể giữ nhiều lành ít cảm nhận được hướng dạ đến ngạc thôn thiên ngừng cước bộ của mình nó cúi lâu xuống nhìn thoáng qua tại trước mặt nó so cổ trùng còn nhỏ thân ảnh thân ảnh này nó rõ ràng chính là cái kia bóp nát lôi thạch ra hỏa lôi thạch bên trong tin tức đã truyền đến trong tay của nó đây cũng là nó không thể không cưỡng ép đánh vỡ thông đạo bước lên thông đạo bị quan bế phong hiểm cũng muốn giáng lâm nguyên nhân chỉ bất quá dôi tay ra cái kia một đoàn thanh mang liền bị nó lấy trước đến trong tay lúc này tụ tập lại thanh mang tại nó rộng lượng trên lòng bàn tay giống như dược hoàn kích cỡ tương đương tiếp lấy nó trong nháy mắt liền đem cái kia thanh mang nuốt xuống rầm rầm rầm một cỗ hoàn toàn mới lực lượng trên người ngạc thôn thiên dâng trào ra tân chú nhập lực lượng một chút liền đem thực lực của nó cất cao đến thế nhân khó mà dự liệu độ cao đồng thời ngạc thôn thiên nguyên bản bất quá mấy chục mét thân thể lúc này lại lần nữa sinh trường nguyên bản tiếp cận bảy mươi trong nháy mắt đã đột phá trăm mét sau đó là hai trăm ba trăm ngạc thôn thiên thân hình càng lúc càng lớn tựa hồ muốn đột phá đến cực h ạ n làm ngạc thôn thiên thân thể trở nên giống như là kình thiên tháp cao lúc thân hình đ ố n g nhiên lại trở nên nhỏ lại sau đó càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ cuối cùng một đầu bất quá cao ba mét ngạc thôn thiên đứng ở hướng dạ i trước mặt nó chừng mắt trắng m u ố t dựng t h ẳ n g đồng thật chặt tập trung vào tương tiểu tranh một c ố bị cô động đến cực hạn khí tức từ đầu này cá sấu trên thân tán phát ra chương chín mươi bốn g ư ơ i thì tính là cái gì một c ố khí tức làm người ta run sợ từ ngạc thôn thiên trên thân tràn ngập ra đây là hướng dạ chưa hề thể nghiệm cảm thụ cái kia cô thanh mang triệt để bị nó tiêu hóa thân thể cô động cũng đến cực hạ ai cũng không rõ ràng nó rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực ai cũng không biết cái kia giấu ở khí tức trong người bạo phát đi ra sẽ có cỡ nào kinh khủng hiệu quả nó chỉ một cái l ư ớ t mắt cái kia vô biên khí thế liền từ trên thân tán phát ra sau đó tại sao lưng c u ố n lên phong bạo n g ư ờ i vô cùng không sai thanh âm trầm thấp lúc này từ ngạc thôn thiên cái kia rộng lượng trong miệng rộng vang lên thanh âm mặc dù có chút đứt quãng nhưng ý tứ rất dễ dàng bị lý giải nó nhìn xem tương tiểu tranh trong mắt tràn đầy mừng rỡ ngươi ngươi vậy mà lại nói chuyện nguyên bản một mực chiếu khán tiểu bạch tình hướng giang nam vương lúc này đi tới hướng d ạ bên cạnh kết quả vừa đến liền nghe đến ngạc thôn thiên miệng bên trong nói ra lời nói ngươi là yêu ngươi là đại yêu không đúng ngươi không phải ngạc thôn thiên người chỉ là người chỉ là kẻ ngoại lai giang nam vương cảm giác có chút ngạt thở trong truyền thuyết chỉ có chân chính đại yêu mới có thể mở miệng nói chuyện kia là trong truyền thuyết cường đại nhất yêu trước mắt ngay tại nói chuyện ngạc t h ô n t i ê n tựa hồ thật có những cái kia nghe đồn t r u n g đại yêu phong thái yêu chúng ta có rất nhiều xưng hô thần tiên yêu ma người điều khiển không gì làm không được chủ những thứ này đều là các ngươi s ư n g hô chúng ta d á n g lâm s ư n g hảo bất quá đây chẳng qua là cái trước thu hoạch thời tiết nghĩ không ra qua một ván năm các ngươi vẫn l à như thế s ư n g hô chúng ta bất quá cái này một vạn năm chăn thả các ngươi lại xuất hiện để chúng ta lau mắt mà nhìn hạt giống không cái này một vạn năm chăn thả đối với chúng ta mà nói thật sự là một trận sáng c h ó i bội thu tựa hồ căn bản là không có đem tương tiểu tranh để vào mắt ngạc thôn thiên thẳng thắn đem hắn lai lịch nói ra thanh âm lạnh lùng lạnh nhạt nó không thèm để ý chút nào trước mắt hai người cảm thụ chỉ là nhìn chằm chằm tương tiểu tranh đói khát chi sắc lộ rõ trên mặt đây là siêu việt lôi k i ế p tồn tại đây là có thể trực tiếp phá hủy cái kia sàng chọn máy móc vật t r ù n g hiếm có mặc dù lôi thạch tổn thất đối với nó mà nói không thua gì một trận tổn thất trọng đại nhưng nếu như có thể thu lấy được như thế một vật t r ù n g hiếm có tất cả nỗ lực đều là đăng giá người rất không tệ lập lại lần nữa một câu ngạc thôn thiên đem cái kia cá xấu đầu lại d ơ lên nó quét mắt một chút tương tiểu tranh sau lưng quỷ vực ánh mắt xuyên thấu đen như mực quản khí lại mở miệng nói ra mà lại còn có một viên chân chính c ả n h thế giới thụ đem tầm mắt chuyển hướng tương tiểu tranh sau lưng cái kia một mảnh dường đảo ngạc thôn thiên cảm thấy phi thường hài lòng vừa lòng phi thường không có cái gì so bội thu vui sướng còn muốn cho lòng người sinh vui sướng cao cao tại thượng thần chưa từng sẽ cùng cái kia giống như x u ấ t sinh bị nuôi nhốt phảm nhân nói chuyện nhưng nếu như tâm tình rất tốt nó không ngại tại những người phàm tục này trước khi chết ngẫu nhiên để lộ ra cái kia một k i a bọn chúng khó có thể lý giải được lời nói ngạc thôn thiên trước mắt tâm thái chính là như thế nó ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống tương tiểu tranh nó muốn biết tương tiểu tranh khi biết kết quả như vậy về sau sẽ có phản ứng như thế nào nàng là cái này một vạn năm chăn thả đến nay trói mắt nhất song tử bội thu nàng là cái này siêu việt tất cả thời gian duy nhất đánh vỡ sàng chọn danh sách nàng chính là nó tốt nhất lễ vật không không có khả năng các ngươi ta ta không tin nghe ngạc thôn thiên lời nói giang nam vương đại não trong nháy mắt chống không hắn rất nhanh liền theo nó miệng bên trong nghe được một cái kinh khủng hiện thực tòa thị chính những người kia phán đoán là đúng những cái kia tan biến tại trong thần thoại cổ xưa thần tiên yêu ma biến mất lưu lại đủ loại truyền thuyết đều để lộ ra bọn chúng căn bản cũng không phải là thế giới này bản thổ thổ dân bọn chúng cao cao tại thượng giống như là đối đ ạ i nuôi nhốt ở xúc vật cột bên trong dây bò đối đ ạ i lấy bọn hắn không bản vương tuyệt không tin ngươi yêu ngôn coi như ngươi là thật đại yêu bản vương cũng muốn thử một chút đại yêu đến cùng có bản lĩnh gì vương vâng còn chưa nói xong ngạc thôn thiên giơ cánh tay lên chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên giang nam vương tựa như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài ngạc thôn thiên trong thân thể ẩn tàng bạo tạc lực lượng cái này trong nháy mắt này hiện ra lâm ly tinh xảo nó là vô địch c h ỉ ít tại còn chưa có đồng tộc d á n g lâm trước nó là vô địch tại thôn vệ thanh mang về sau thực lực của nó đã sớm từ vượt qua thông đạo lúc suy yếu hồi phục đến viên mãn nó nhìn cũng không nhìn giang nam vương một chút chậm rãi đem cánh tay thu hồi sau đó từ bốn cái móng vuốt bên trong vươn một cái ngon cái nó tại tương tiểu tranh trước mặt hư không điểm một cái một đạo thần kỳ màn hình xuất hiện ở trước người của nó ngươi hoàn toàn có thể trở thành chúng ta lần này hiến tế cho hư không tế phẩm may mắn đi đây là chúng ta tộc đ à n trí cao vô thượng ban thưởng n g ư ơ i sẽ trở thành hư không n g ư ơ i sẽ trở thành hư không một bộ phận n g ư ơ i sẽ trở thành để toàn bộ sinh linh đều hâm mộ trí cao tồn tại về phần phía sau ngươi viên kia c â y đảo nó sẽ trở thành vê anh hướng dạ r ố t cục nhịn không được xuất thủ mặc kệ tên trước mắt là ai mặc kệ nó có phải hay không xem chúng sinh vì x ú c v ậ n những thứ này đều không có quan hệ gì với h ắ n nhưng là muốn động tương tiểu tranh thậm chí muốn động đào yêu yêu cái này tuyệt không thể nhẫn vô tận đoán khí lần nữa từ dưới đất phun ra ngoài ngay sau đó liền hướng phía ngạc thôn thiên tập tới có sâu nhất dày nhất dày đặc quán hận ngay tại phá hủy lấy vạn vật tất cả sinh cơ nếu như là trước đó loại này quái dị vật chất có thể sẽ đối ta có chỗ tổn thương nhưng bây giờ đã tuyệt đối không thể bình yên đứng tại đoán khí dày đặc nhất vị trí ngạc thôn thiên chỉ là lạnh lùng lắc đầu khổng lồ đoán khí bên trong năng lượng ẩn chứa hoàn toàn chính xác có chút vượt qua nó sở liệu cái kia dùng để thu hoạch ma h u y ễ n xâm lâm đều khó mà dung chuyển nhưng thôn vệ thanh mang về sau nó hoàn toàn có thể không nhìn loại công kích này tại ta đem tế điện chuẩn bị kỹ càng trước ta cho phép ngươi cái này phì nhiêu nhất tế phẩm tiến hành phản kháng bất quá tại về sau ba còn chưa nói xong tương tiểu tranh thân ảnh bỗng nhiên vọt tới trước người của nó hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng bàn tay trong nháy mắt liền d á n tại khuôn mặt của nó một c ố khó mà phân biệt khiến người ta run sợ lực lượng từ trong lòng bàn tay chuyển đến không cách nào bị quan sát không cách nào bị phân tích không cách nào bị ngăn cản thậm chí không cách nào chống cự nặng nề g khí tức tùy theo triển khai tiếp lấy kéo dài tại tiếp lấy bắt đầu dung chuyển ngạc thôn thiên sừng sững tại đại địa phía trên tứ chi lúc này cũng nhịn không được nữa thuận cái kia đạo không hiểu khí tức liền bị đánh bay ra ngoài nói nhiều như vậy còn không phải muốn cướp ta đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi n g ư ơ i thì tính là cái gì chương chín mươi lăm cái kia cổ lao thần thoại chuyên ôn khí tức trong người bị r à o loạn thành hỗn loạn chân khí thanh mang linh khí bắt đầu tứ tán lấy từ ngạc thôn thiên thể nội vật ra nguyên bản dung hợp thành vững chắc khí thế lúc này tất cả đều bị trở lại như cũ phân tán tại nó xung quanh có thể dung nạp không gian một đạo lại một đạo thanh mang từ ngạc thôn thiên thể nội tứ tán bay ra bọn chúng giống như là gặp phải một loại nào đó kinh khủng đại địch doa đến tứ tán chạy trốn mà lúc này nhập thân vào ngạc thôn thiên thể nội vặn vẹo thân ảnh lúc này không thể kiên trì được nữa từ ngạc thôn thiên thể nội phiêu tản hắn ra nhưng rất nhanh nó lại về tới ngạc thôn thiên thể nội dựng thẳng đồng bên trong một đạo trắng nuốt con ngươi trong nháy mắt dâng lên nhưng một bên khác ngạc thôn thiên nguyên bản tàn nhẫn con ngươi đã lên ngạc thôn thiên tỉnh lại nhìn thấy ngạc thôn thiên cái kia quen thuộc con ngươi hướng dạ đình chỉ tiến công cái kia đạo tàn nhẫn mang theo ngoan lệ đôi mắt đã từ ngạc thôn thiên trong hốc mắt lộ ra rất hiển nhiên vừa rồi một trường kia trực tiếp để ngạc thôn thiên vừa tỉnh lại cái này là cái gì lực lượng từ dưới đất lung lay to lớn cá xấu đầu ngạc thôn thiên vẫn là từ dưới đất đứng lên chỉ là lần này nó nguyên bản cao cao tại thượng tâm tính trong nháy mắt biến thành hoảng sợ cái này tế phẩm lại có sung kích nó bản nguyên lực lượng không có khả năng đây không có khả năng thế giới này tuyệt sẽ không có lực lượng như vậy xuất hiện n g ư ờ i là ai người từ chỗ nào tới người có cái gì mục đích tựa hồ là nghĩ tới điều gì ngạc thôn thiên lúc này đ ố n g nhiên hét dầm lên nó nhìn chòng chọc vào tương tiểu tranh muốn đem tương tiểu tranh nhìn tấu h ừ n chẳng lẽ còn có khác gì nhân từ tinh bên ngoài giáng lâm tại mây lan nước hướng dạ trong nháy mắt liền từ ngạc thôn thiên miệng bên trong đã đoán được một loại khả năng chẳng lẽ ngoại trừ nó loại này quái dị tồn tại mây lan nước thậm chí toàn bộ tinh cầu còn có k h á c tồn tại hay sao được rồi chuyện không ăn nhằm gì tới ta muốn cầm ta đại nữ nhi làm tế phẩm ta liền để ngươi kiến thức một chút đại địa phụ thân chân chính phẫn nộ trong đầu dạo qua một vòng về sau hướng dạ liền không lại suy nghĩ những cái kia vấn đề khác chỉ cần dám động nữ nhi của hắn q u ả ngươi có đúng hay không người ngoài hành tinh thần tiên yêu ma người điều khiển vẫn là không gì làm không được chủ hắn đều muốn triệt để tiêu diệt bị đánh ra thể nội thanh mang lúc này bắt đầu hướng phía bốn phía tán đi ẩn tàng tại đen nhánh quỷ vực bên trong có một tòa quan tài máu chính kích động hướng dạ nhìn thoáng qua liền đ ổ i qua thị giác vẫn là trước tìm ngạc thôn thiên phiền phước đi nếu như không phải lo lắng chân chính ngạc thôn thiên bị ta trục chết ngươi cảm thấy vừa rồi như vậy một chút còn có thể để ngươi bảo trì nguyên dạng tại càng ngày càng rõ ràng mình lực lượng đồng thời hướng dạ cơ hội xuất thủ cũng càng ngày càng ít hắn biết ẩn tàng tại bản thể lực lượng là thế giới này sức mạnh khủng bố nhất không ai có thể ngăn trở công kích của hắn không có người có ít người sở dĩ có thể chống đỡ được kia là hướng dạ chưa hề đem trong cơ thể mình lực lượng phát huy đến cực hạ đương nhiên hắn cũng không rõ ràng mình cực hạ hắn chỉ có thể lấy trước đó thân là nhân loại bản năng đến cẩn thận khống chế khắp mặt đất vô hạn lực lượng không người không phải người không phải những cái k i a người không phải những cái k i a người chính là thuần túy nhất nhất không tì vết thổ dân rất tốt người tồn tại đủ để cho ta ba lại là một trưởng vỗ đến ngạc thôn thiên cái kia to lớn đầu lâu bên trên làm ngạc thôn thiên kịp phản ứng lúc nó chỉ nghe được một tiếng ba tiếng vang cảm nhận được thể nội tùy ý mạnh mẽ đâm tới khí t ứ c không thể kiên trì được nữa lần nữa từ ngạc thôn thiên thể nội bay ra bất quá lần này nó đã có chỗ chuẩn bị từ ngạc thôn thiên thể nội bay ra về sau hướng thẳng đến bầu trời v ọ t tới sau đó càng bay càng cao càng bay càng cao Rất tranh lấy, đạt đến tương tiểu tranh khó mà với tới t nhanh, liền đến Đón vạn khó h cao. với độ mà mèo ây n ảnh nhìn xem đại địa bên trên đã biến thành con kiến lớn nhỏ tương tiểu tranh, thân thể xem đại địa đã tiểu b ra, lấy một hình chữ đây ạ i treo ở c h n trời. đ â này kho hoa bên trên bầu trời hình như có khí tức quỷ dị chuyển đến cái kia bày ra tại thiên không vạn mẹo thân ảnh lúc này đ u n g đưa kịch liệt ngay sau đó thân ảnh của nó càng lúc càng mờ nhạt càng lúc càng mờ nhạt một đạo trắng m ư ố t s o giang nam thành phố còn muốn lớn mấy lần thông đạo theo nó sau l ư n g hiện ra nhìn thấy thông đạo lần nữa hiện hiện lần này nó trực tiếp không chút do dự liền chui đi vào mang theo không h i ể u khí tức từ chân trời gắn xuống tới lần tiếp theo tới cũng không phải là chỉ cần một ta lần tiếp theo chính là chúng ta tộc đàn làm người chăn cựu bị công dương tổn thương như vậy công dương sẽ bị triệt để xóa đi cái kia phiêu tán tại thiên không lương thực sẽ là người bữa tối cuối cùng nguyện ngươi có thể an tưởng gặp lại theo đức quãng lời nói từ trên bầu trời chuyển đến cái kia quỷ dị thân ảnh trực tiếp chui vào thông đạo sau đó trên bầu trời giống như nước hồ gợn sóng sóng gió nổi lên cái kia so giang nam thành phố còn muốn khổng lồ thông đạo lúc này triệt để bị quan bế tan biến tại trời xanh mây trắng bên trong hướng dạ nhìn xem rời đi vặn vẹo thân ảnh nội tâm không có chút nào ba động chỉ là nhìn chằm chằm bầu trời nửa ngày xác định lối đi kia sẽ không lại lần mở ra sau đó rơi xuống cái gì cổ trùng loại hình quỷ dị đồ vật về sau lúc này mới thân hình khẽ động đi tới ngạc thôn thiên bên cạnh lúc này ngạc thôn thiên y nguyên vẫn là chỉ có cao ba mét bộ dáng tựa h ồ tại lấy ngạc thôn thiên thân thể làm dáng lâm dụng cụ về sau nó liền bị cố hóa thành bộ dáng như vậy tỉnh lại cho ta giả trang cái gì chết cho là ta không biết ngươi đã sớm tỉnh hướng dạ vươn g tay nhưng nghĩ nghĩ về sau vẫn là đổi thành chân hắn một cước đá vào ngạc thôn thiên cái kia đầu lâu to lớn bên trên một chút liền đem nó cả kinh nhảy dựng lên đại tiểu thư ta tỉnh đường đá a ta biết nói chuyện a ta thật biết nói chuyện giống như là khó có thể tin ngạc thôn thiên lúc này t r ừ n g mắt dựng thằng đồng hai cái móng vuốt che mình cái kia không phù hợp tỷ lệ huyết bùn đại khẩu giật mình trách móc ngươi đã là yêu vương khập khánh giang nam vương lúc này đi tới hắn nhìn xem giống như kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong người cá xấu ngạc t h ô n thiên thần s á c phức tạp nói trong truyền thuyết tiên nhân hàng thế cần tốt nhất lô đỉnh nếu như lô đỉnh không chịu nổi tiên nhân cái kia khổng lồ lực lượng như vậy tại tiên nhân trở về về sau lô đỉnh sẽ bạo thể mà chết nhưng nếu như có thể chống đỡ tại tiên nhân rời đi về sau còn sống sót tiên nhân kia lưu lại tiên khí sẽ trở thành lô đỉnh trợ lực lớn nhất bản vương coi là đây chẳng qua là nghe đồn nhưng hiện tại xem ra đó là thật chương chín mươi sáu yêu vương ngạc thôn thiên thiên nhân phủ ta đ ỉ n h kết tóc thụ trường sinh viễn cổ thần thoại trung quy là xâm nhập đến hiện thực một cái kỷ nguyên kết thúc kỷ nguyên mới cũng đã bắt đầu cái kia trong truyền thuyết trao tặng viễn cổ tổ tiên có các loại năng lực thần kỳ tiên nhân giống như này xuất hiện ở trước mặt mọi người nó là tiên ma thần yêu chủ người điều khiển chỉ là thời kỳ viễn cổ các tổ tiên bởi vì ngu muội bởi vì vô tri bởi vì hướng tới Đối đầu tiên nhân kia túi đầu bái, đối những tiên nhân sùng bọn á khánh các sách cái khác i đối tiên kia điện, đối những tiên nhân kia miêu tả lưu truyền. Nhưng là kinh lịch xã hội hiện đại kinh loại điện hiện hội hiện đại người đã sớm đối với đồ đã số những nhân những nhân truyền. Nhưng nghĩ cùng tưởng tượng ảnh, này có hoàn toàn lịch sạch, lịch chạm, thư tịch, tế tự tả TV, xuất trước mắt, biệt kết rửa va cực sơm lưu suy luận. là có xã xã vô b chúng là người xâm nhập làm thiếu g i a trường học ngồi ngay ngắn ở đất hoang bên trên nghiêm trọng khắp khuôn mặt làm mỏi mệt nó chân chính đến đã để hắn triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng làm vân lan quốc quân bộ nghiên cứu viên tại bọn hắn trong đại não không có hư giả chỉ có bị nghiên cứu ra được chân thực liền xem như có cũng vô cùng có khả năng thời đại kia ngu mội tổ tiên bị cường đại dị tinh nhân chỗ lừa gạt cho nên sáng tạo ra viễn cổ đến hiện đại liên tục không ngừng cố sự ghi chép lưu truyền tới nay làm vượt qua dòng sông thời gian từ dưới lên trên ngược dòng tìm hiểu những cái kia cổ lao cố sự bắt đầu hướng bọn hắn triển lộ ra một cái kinh khủng hiện thực bọn hắn là bị chăn thả d ê bò bọn hắn là chúng thần thủ hạ cùng giang nam vương câu thông lần nữa để lam thiếu ra trường học xác nhận điểm này bọn chúng diện mục tại xã hội hiện đại nghiên cứu một chút hoàn toàn không có một tia chân thực tất cả đều là hư hảo tất cả đều là nhân loại tự cho là đúng giả tưởng ngạc thôn thiên chúng ta có thể hay không phân tích một chút phân tích một chút trong cơ thể ngươi cái kia cái kia nội đàn nơi phát ra đang tự hỏi một lúc lâu sau làm thiếu g i a trường học cuối cùng đem lần này ý đồ đến nói ra một cái chân chính yêu vương xuất hiện ngạc thôn thiên hiện tại bộ dáng chính như cái kia cổ tịch bên trên miêu tả thú thân nôn tiếng người pháp lực vô biên thần thông q u ả n g đại thể nội ngưng kết viên kia hạt châu hiện tại trở thành ngạc thôn thiên thực lực nơi phát ra vô tận yêu khí tràn ngập tại quanh thân cho tới bây giờ đất hoang bên trong ngoại trừ tường tiểu tranh có thể thu phục nó bên ngoài không còn có người là đối thủ của nó liền ngay cả toàn thắng thời kỳ giang nam vương đều không được ở thiên diệp trụ t r ì cùng la trưởng phòng đều không đến ngạc thôn thiên chuyển động to lớn đầu lâu trứng mắt dựng thẳng đồng nhìn quanh một tuần phát hiện cũng chỉ có lam thiếu g i a trường học quân bộ thành viên xuất hiện ở đất hoang có chút không cao hứng thật vất vả thực lực lớn thành nhảy lên trở thành đất hoang bên trong tồn tại cường đại nhất nhưng trước đó tìm nó phiền phức đối thủ một cái đều không coi ở nó hiện tại chỉ có một thân thực lực nội đan cái gì nội đan đây chính là mệnh căn của ta ngươi muốn làm sao phân tích các ngươi vì cái gì không phân tích đại tiểu thư đại tiểu thư lợi hại hơn nhiều so với ta nô、no. ngươi có phải hay không cảm thấy bộ dáng của ta bây giờ nhỏ đi mà lại có thể nói chuyện liền có thể đến tìm b ả n đại gia phiền thoái nghĩ nghiên cứu cũng được chỉ cần các ngươi phái r a người có thể chống nổi ngươi cá xấu ra ra một quyền liền để các ngươi nghiên cứu thực lực kịch liệt bành trướng ngạc thôn thiên lúc này cũng có chút tự đắc trước đó nó thế nhưng là cùng giang nam vương l ệ c qua hiện tại giang nam vương nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của nó đ ừ n g nhìn nó bây giờ trở nên cũng chỉ có cao ba mét lớn nhỏ nhưng đánh lên giang nam vương liền cùng đánh nhi tử dễ dàng trước đó giang nam vương ủ ỉ vào thực lực của mình mạnh tại nó vẫn là thú thân thời điểm không ít đi tìm phiền phức của nó hiện tại nó thế nhưng là đại yêu mới sẽ không e ngại hắn ngạc thôn thiên người thật đúng là nói đùa coi như tương tiểu tranh đồng ý chúng ta cũng không có cách nào nghiên cứu a thân thể của nàng liền xem như cầm tân tiến nhất dụng cụ tới có thể hay không phá r a của nàng đều không tốt nói trừ phi chính nàng vậy ngươi ý tứ nói bản đại gia ra liền có thể phá tới tới tới ngươi nói như vậy ta liền hiếu kỳ để cho ta xem các ngươi có biện pháp nào có thể phá bản đại gia ra nói tới chỗ này ngạc thôn t i ê n mất hứng tiếp lấy nó trực tiếp r ô i ra mình có thể so với khỏe đẹp cân đối tiên sinh thô to cánh tay vì t i ệ nói rời khỏi làm thiếu ra trường khỏi thiếu học làm mặt. trước n đùa mặc dù nó không sánh bằng đại tiểu thư nhưng một thân cương cân thiết cốt cùng đại tiểu thư cũng hẳn là không thua bao nhiêu mới lạ bằng không nó cũng sẽ không cầm giang nam vương xuất khí phải biết giang nam vương liền xem như ở vào trạng thái hư nhược nhưng hắn cũng là chân chính thi vương cái k i a một thân gân cốt cũng là đã cường đại đến cực điểm nhưng coi như như thế ngạc thôn thiên hiện tại y nguyên có thể dễ như t r ở bàn tay thu thập giang nam vương đương nhiên nếu như đại tiểu thư không đến ngăn cản liền tốt ngạc thôn thiên nghĩ như vậy đến chỉ tiếc coi như nó hiện tại trở thành đất hoang bên trong thứ hai cao thủ đại tiểu thư y nguyên vẫn là để nó đóng giữ đất hoang mà giang nam vương dù là suy yếu tới cực điểm hắn y nguyên vẫn là toàn bộ đất hoang hạnh tâm giang nam vương cùng nó nói qua dù là nó biến thành yêu vương cũng bất quá là cái tứ chi phát triển mãng phu mà thôi đất hoang kiến thiết cần đầu góc không sai giang nam vương hiện tại vẫn là về tới tông môn tiếp tục trưởng quản lên tông môn các hạng sự vật mà nó bảo vệ rừng đại đ ệ tử đây là giang nam vương nói cho nó biết vì thế ngạc thôn thiên lại tìm lý do đánh hắn một trận đầu óc linh hoạt không tầm thường còn không phải bị nó đánh cùng cháu trai đồng dạng cái này người trong lúc này đan không phải có thể phun ra a phun ra cút bản đại gia nội đan sao có thể nói nôn liền nôn ngươi cho rằng ngươi là ai thừa dịp đại gia tâm tình không tệ nơi nào đến lăn đi đâu thật sự cho rằng đại tiểu thư không thu thập các ngươi các ngươi liền có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó mau mau cút không nên quay dày bản đại gia chăm sóc đào yêu yêu tựa hồ là đối lam thiếu ra trường học một đoàn người đã mất đi hưng thú ngạc thôn thiên trực tiếp đứng lên bắt đầu xua đổi u lấy những thứ này giang nam thị lý khách tới nếu không phải đại tiểu thư đánh khắp thiên hạ vô địch thủ lấy sức một mình phá hủy cái kia ma h u y ễ n xâm lâm những thứ này căn bản đến cũng không dám đến đất hoang hiện tại cái kia ma h u y ễ n xâm lâm triệt để bị thôn p h ệ đồng thời cái kia được xưng là người xâm nhập ra hỏa cũng bị đuổi đi những này nhân mã bên trên liền chạy tới những người này ở trong mắt ngạc thôn thiên chính là nhát gan sợ phiền phức yếu trùng ngay cả nó trước đó bất quá là siêu quần mặt tụy bảy đều gắt gao canh giữ ở đất hoang những thứ này tự khoe là khối này đại địa trường không giả ngay cả đến cũng không dám đến tính là gì mau mau cút bản đại gia còn muốn cho đào yêu yêu bón phân không nên quay dày đến bản đại gia muốn tìm đi tìm đại tiểu thư nàng muốn đồng ý ta mới đồng ý nàng muốn khác nhau ý các ngươi đừng nghĩ từ bản đại gia trên thân mò được chỗ tốt gì sau khi nói xong ngạc thôn thiên thể nội khổng lồ yêu khí trong nháy mắt tại đất hoang bên trong bay lên đón lấy một cỗ quỷ dị yêu phong đánh tới liền đem lam thiếu ra trường học một đoàn người cho đưa rời ra ngoài chương chín mươi bảy phụ thân ngươi có muốn hay không nghe ta kể chuyện xưa v â n g làm hướng dạ đem một góc ma h u y ễ n xâm lâm thôn vệ hoàn tất từ chân khí cùng linh khí chuyển biến thành thanh mang đã có lớn nhỏ cỡ n ắ m tay vươn tay cái kia trong sáng tản ra oánh oánh thanh quang thanh mang hạt châu liền rơi xuống trên tay của hắn hướng dạ chăm chú nhìn trong tay hạt châu cái khỏa hạt châu này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái kia thần linh nói tới cuối cùng bữa tối chân khí khổng lồ cùng linh khí dung hợp có thể sinh ra cái kia quỷ dị thanh mang đây là hướng dạ khó mà dự liệu được bất quá rất hiển nhiên cuối cùng này bữa tối cho dù là mạnh như thần linh cũng thèm nhỏ dại không thôi hướng dạ rất rõ ràng tên kia thế nhưng là thôn vệ hạt châu về sau mới trở nên vô cùng cường đại chỉ là đến cùng mạnh cơ bao nhiêu hướng dạ cũng không có một cái nào khái niệm tóm lại đây là độ tốt tố viện lúc trước thế nhưng là nương tựa theo cái này một tia thanh mang liền cùng tương tiểu tranh đánh cái bất phân cao thấp nếu như về sau không phải hắn tự mình động thủ rất khó tưởng tượng kết quả sau cùng sẽ là cái gì hé miệng hướng dạ dự định trực tiếp đem cái khoả hạt trâu này nuốt vào chỉ cần nuốt vào cái khoả hạt trâu này tương tiểu tranh thực lực sẽ trở nên càng cường đại hơn nhưng khi hạt trâu lập tức tiến vào tương tiểu tranh miệng bên trong lúc hướng dạ ngừng lại cái khoả hạt trâu này đã ngay cả thần linh đều ngấp nghẽ không thôi nếu để cho nó hóa thành gió xuân mưa rào giáng lâm tại toàn bộ rừng liễu rừng đào đâu khi đó sẽ có hiệu quả gì liêu tinh tinh đào yêu yêu có thể hay không trở nên càng cường đại hơn suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau hướng dạ đem hạt châu thu hồi lại mùa xuân sắp đến chẳng bằng để cái khỏa hạt châu này vẫy khắp đất hoang nhìn xem rừng liễu rừng đào sẽ có kết quả như thế nào đi ẩm ẩm tại triệt để thôn vệ song ma h u y ễ n x â m lâm về sau hướng dạ cản lại tất cả mọi người cầu kiến t o a thị chính nghiên cứu tính dị năng cục chùa t r i ê n người khi nhìn đến quỷ vực một lần nữa tan biến tại chân trời về sau lập tức liền chạy tới đất hoang treo ở giang nam thành phố trên đầu đạt ma cờ rít chi kiếm đã biến mất bọn hắn cuối cùng có thời gian tiến vào đất hoang đến thám thính hư thực nhưng rất đáng tiếc hướng dạ ai cũng không gặp hắn hiện tại ngay tại rừng liễu tay nắm lấy thanh mang châu đang suy tư muốn hay không làm như thế băng tuyết đã hòa tan đại điệu bắt đầu khôi phục mặc kệ là đào yêu yêu vẫn là liêu tinh tinh sắp thất tỉnh hướng dạ hy vọng các nàng trở nên càng thêm cương đại trở nên có được năng lực tự bảo vệ mình trở nên không bị cái kia quỷ dị thiên kiếp lần nữa giáng lông hắn hy vọng liêu tinh, tinh đào yêu yêu có thể giống như tương tiểu tranh ầm ầm trên bầu trời có điện quang hiện lên cuối đông về sau cơn mưa rào đầu tiên sắp xảy ra mà ở vào rừng liễu liêu tinh tinh hướng dạ đã không cần cẩn thận cảm thụ cái k i a phanh phanh phanh rung động đã triệt để chiếm cứ bản thể hắn một mảng lớn vị trí đây là liêu tinh tinh sắp thức tỉnh báo hiệu nàng sẽ thuận đầu mùa xuân trận đầu lôi vũ triệt để từ thụ tâm bên trong t h ứ c tỉnh tuệ trí pháp sư phật hiệu âm thanh đã càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn g i a lam chùa tất cả tăng nhân đã đi tới trận pháp bên ngoài bọn hắn ngồi tại liêu tinh tinh bản thể về phía tây t h ầ n sắc cùng nhật nhìn xem viên kia bọn hắn mong nhớ ngày đêm cây liếu nàng muốn ra nàng muốn ra hướng dạ đảo qua cái kia một đám tăng nhân nhìn thoáng qua liếu tinh tinh cuối cùng vẫn là nhịn không được trực tiếp đem thanh châu nghiền nát một cỗ bàng bạc khí tức từ thanh châu bên trong tán phát ra đón lấy tiếng sấm đại tác mưa to từ trên bầu trời rơi xuống rầm rầm rầm rầm rầm rầm nước mưa hỗn hợp có thanh mang trực tiếp chui vào lòng đất vô tận sinh cơ bắt đầu ở toàn bộ rừng liễu rừng đào đất hoang tán phát ra liều tinh tinh lại bắt đầu sinh trường đào yêu yêu cũng bắt đầu sinh trường hướng dạ bản thể phía trên tất cả sinh mệnh đều tại sinh trường rầm rầm rầm rừng liễu bên trong tất cả cây liễu giống như là ăn thuốc đại bổ vô số dễ cây từ thổ địa bên trong bước lên mà ra bọn chúng đang hấp thu bọn chúng đang tăng cường liều tinh tinh nguyên bản bất quá mấy chục mét thân thể lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường 40 mươi m năm m ư ơ m tám m ư t trăm l i n g a y tại điên cuồng vọt trương thân thể rất nhanh liền đến đến trận pháp biên giới nhưng rất nhanh trận pháp cũng không kiên trì nổi phát ra một trận ba thanh âm trực tiếp hóa thành hư vô liêu tinh tinh thân thể còn tại d à i nàng trở nên càng ngày càng cao nàng trở nên càng lúc càng lớn a di đà phật a di đà phật liêu tinh tinh tỉnh lại liêu tinh tinh tỉnh lại Bị liêu tinh tinh đột phá trận pháp, trong nháy phá pháp, một ắ t tuệ liền để trí pháp sư ho sư ra m n g ụ mảnh màu điểm mắt chầm chầm Một nào cuồng liêu tươi, chút tại tên tăng nhiệt gắt tinh tinh trường thân thể. nhưng hai cái kia điên hắn không này, nhân dùng ánh nhìn cùng sinh gao để đỡ ý lấy, bị lại một mảnh lá xanh bắt đầu trên người liêu tinh tinh mọc ra nguyên bản vẫn chỉ là chùi lùi đầu c à n h bất quá mấy hơi thời gian liền mọc đầy toàn bộ đầu c à n h sau đó cành liêu rủ xuống cành liêu phía trên vô số lá liêu bị mưa xuân làm vớt đầu cảnh một cỗ lại một cố lá liêu mùi thơm ngát từ trên thân liêu tinh tinh tán phát ra rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ rừng liễu a di đà phật a di đà phật bần tăng bần tăng vậy mà chính mắt thấy liêu tinh tinh thất t ỉ n h bần tăng vậy mà thật gặp được liễu tinh tinh thất t ỉ n h tuệ trí pháp sư nội tâm lúc này bị một cố cuồng nhiệt cảm xúc trô lấp đầy hắn đẩy ra nâng hắn hai tên tăng nhân lung la lung lay một bước một bước hướng phía liêu tinh tinh bản thể tới gần trong ánh mắt hắn tràn đầy mừng rỡ máu tươi từ khoe miệng của hắn biên giới chỗ tràn ra ngoài trận pháp bị liêu tinh tinh phá hắn gánh chịu cực kỳ khủng bố phản vệ nhưng hắn không quan tâm kiên định hướng phía liêu tinh tinh bản thể chậm rãi đi tới một cây cành liễu rủ xuống mang theo tràn đầy lấy lá liễu mùi t h ơ m át rơi vào tuệ t r í pháp sư trước người a di đà phật bần tăng có tài đức gì có thể để cho liễu tinh tinh tự mình rủ xuống liễu lộ a di đà phật càng nhiều cành liễu rủ xuống rất nhanh lấy liêu tinh tinh bản thể là phạm vi xuất hiện một tòa khổng lồ rừng rậm độc mục thành rừng ân trạch vật vật toàn bộ đất hoang đều cảm nhận được liêu tinh tinh náo ra tới động tĩnh hung thú gào thét thảo trường oanh phi phi cầm bồi hồi ngạc thôn thiên ngầm đầu nhìn thoáng qua rừng liêu truyền đến động tĩnh sau đó nhìn bị nó c ả n lại tăng nhân dị năng giả quân nhân tòa thị chính quan lớn t u é t ra nó huyết b u ồ n đại khẩu nhìn liêu tinh tinh thất tỉnh là liêu tinh tinh không phải đào yêu yêu ra ra ngươi ta thích nhất thụ tinh hướng dạ ngầm đầu ngước nhìn trước mắt độ cao khoảng chừng hơn một trăm mét liêu tinh tinh cũng cảm thấy mừng rỡ không thôi liêu tinh tinh m u ố n t ỉ n h lại vô số cảnh liêu tại bên cạnh hắn nhảy múa vô số lá liêu tại bên cạnh hắn chuyển động hướng dạ vươn tay áp sát vào liêu tinh tinh trên cành cây tâm linh tương thông ý thức trao đổi